An An nhìn hạ, không nghĩ ở xào rau liền trộn cái lười lấy ra mấy viên hột vịt muối, còn có một cây ướp hảo đèn tuyển cây su hảo, nàng đặt ở thất thượng, cắt một chút nửa liền trăng nửa cái đĩa, mới vừa lộng xong, đông đông liền cùng cố vệ cường một khối đổi hảo quần áo, đi tới phòng bếp. Cố vệ cường lạnh đánh lên tới tinh thần, An An, này mê cũng thật hương à. An An giòn sinh lên tiếng, đông đông nấu cháo trắng, nàng trực tiếp cầm hai cái thô chén sứ. Cấp cố vệ cường cùng đông đông một người thịnh một chén lớn phóng tới trên bàn, phân phó, đông đông, người đi đem thất thượng dưa muối cùng trứng vịt lấy lại đây. Cố vệ cường đem cây trổi một phóng, bất quá vài phút, hắn đơn giản đem sân quét tức hạ, từ lưu nước bên trong dùng hồ lô gáo múc nửa gáo nước trôi xuống tay, kinh ngạc, người buổi chiều đi huyện thành. Hắn đảo chưa nói an an lãng phí, rốt cuộc bình thường trong nhà nấu cơm, cũng đều là tạp hợp mặt nhìn nấu trộn lẫn co bắp mặt, Chấu cám tử còn có chút ít thô mệ hợp lại ở một hối, nơi nào sẽ bỏ được dùng trăng bóng gạo tới đơn độc nấu cháo, kia nhiều ít lương thực đều không đủ hoác hoác, nhưng cũng may cố vệ cường ở thức ăn thượng cũng là cái bàn tay to chân, nhưng thật ra không để bụng điểm này mễ. An an tâm tình hảo không ít, ta phía trước lên núi đánh hai chỉ hôi mau con thỏ, bắt được huyện thành đổi không tốn tiền, nói chuyện, đông đông tay trái bưng một cái đĩa dưa muối, tay phải bưng một đĩa cắt ra hột vịt muối kia một vịt muối là thật thật hảo a một cái cắt thành bốn nửa nhi tới một đao đi xuống kim hoàng du theo lưới dao chảy xuống tới nhưng không đem bưng đồ ăn đông đông cấp thiếu chảy nước miếng ba người ngồi xuống đông đông uống một ngụm cháo trắng cùng trúng thưởng giống nhau kinh hỉ, tỷ ngươi phóng đường a an an mí môi bắn hạ tiểu hài nhi chán đúng vậy mau an an an cười cười cấp lao cô vệ cường gắp một khối trứng vịt ba ngươi thí hạ Này chứng vị ta buổi chiều nếm hạ hương vị cũng thật không tồi, cố vệ cường ai một tiếng, hắn đột nhiên hỏi, An An, không trách ba ba vô dụng sao? Đều không có hảo hảo bảo hộ ngươi. An An cười lắc đầu, nàng tự hào, ta ba ba là trên đời này tốt nhất ba ba. An An bên này toàn ra hòa thuận vui vẻ thời điểm, phía nam trịnh quả phụ ra nhưng nháo thành một đoàn. trương đổ tể bên ngoài phiêu bạc nhiều năm như vậy, đầu nhi mấy năm thật sự là hôn không như ý hơn nữa lại là không hộ khẩu mặc kệ ở đâu đều là bị xa lánh cái kia ngày ấy tử kêu cái thằng a hắn ngủ qua cầu động nhặt quá rác rưởi muốn quá cơm bất quá sau lại cân nhắc điểm phương pháp cho nhân ra bãi bên trong đương lâm thời chống cửa chậm dại đứng vững góp chân sau lại bắt đầu làm lại nghề cũ hắn thời trẻ ăn cơm gia hỏa nhưng còn không phải là cái dao giết heo sao kia bên ngoài heo cũng không phải là cùng thôn giống nhau kia chính là trại chăn nuôi a Một cái trại chăn nuôi heo ít nói cũng có mấy ngàn đầu, hắn lại thừa dịp buổi tối thời gian, kiêm chức đi cho nhân ra giết heo lập tức tay. Thường xuyên qua lại hôn chín bề sau, đơn giản từ đi trong cửa công tác, chuyên trách làm nổi lên nghề cũ, nhưng là giết heo nơi nào có thể kiếm bao nhiêu tiền à. Hắn người này đầu vóc cũng coi như là không tồi, đuổi kịp hảo thời điểm, đầu năm nay đau goc cung coi đều phải phiếu, ăn khối thịt heo cũng muốn phiếu thịt, nhưng là heo xuống nước không cần à. Mấy thứ này ở trương đồ tể trong mắt nhưng không phải thành tài phú chiêu số. Hắn lung lạc chạy chăn nuôi mấy cái đồ tể, mấy người gánh vác đem heo xuống nước cấp mội xuống dưới, trùng hợp bọn họ trong đó một cái đồ tể, trước kia là làm đầu bếp, nhưng là không cho khai tư doanh tiệm cơm. Hắn liền ném công tác bị an bài nhất giờ trại chăn nuôi tới. Trương đồ tể tưởng tượng, này heo xuống nước bắt được chợ đen thượng cũng bán không đến mấy cái tiền, đơn giản mỗi lần giết heo thời điểm, thừa dịp đao công hảo. Từ nhất bên ngoài tước tiếp theo tầng thì tới, còn đừng nói hắn đao công hảo cũng không ai phát hiện, liền dùng kia heo xuống nước làm xúc ruột. Nay ngoạn ý không chỉ có tính món ăn mặn không nói, lại đỉnh đói, trước kia làm đầu bếp người kia, liền đem láo quan hệ cấp lợi dụng lên, chuyên môn cung cấp quốc doanh tiệm cơm, nếu là tiệm cơm ăn không vô, còn có thể bắt được chợ đen đi. Còn đừng nói bọn họ vô dụng phí tổn liền dựa vào như vậy, trương đồ tể chậm rãi làm giàu, mắt thấy kiếm được tiền. Hắn mới có mặt về quê nhà A. kia kêu, kêu vinh quy quê cũ. Trên mặt tặc có mặt mũi Nguyên tưởng rằng trong nhà láo bà hài tử nhiệt đầu dương đất, hắn chính là vui tươi hớn hở trở về. Kết quả thấy được láo bà giã nam nhân nhiệt đầu dương đất, kia trên đầu thanh thanh thảo nguyên, hắn có thể nhẫn. trương đổ tể theo bản năng từ bên hông đi sở giao giết heo thời điểm, lại phát hiện thanh đao cấp rừng ở trại chăn nuôi, đơn giản dọn khởi trên mặt đất băng ghế, liền hướng cô vệ cường trên đầu ném tới Biên tạp biên mắng, nương cái ra, ta giết người cái này dã nam nhân. Cố vệ phú này sẽ nhưng thảm, hắn cùng trịnh quả phụ chính đánh lửa nóng, đột nhiên trên người trật lạnh băng ghế liền chiếu chán tạp xuống dưới, nhưng không phải muốn mạ người sao. Hắn vô cùng lo lắng dỗi tay đi chán, kết quả tay dỗi ra, kia ở trên người cái chăn liền chạy xuống xuống dưới, cả người không dính một cây xa, nhưng còn không phải là chân bóng. Chán thượng mạo huyết không nói còn bị tún xuống dưới ngã trên mặt đất, thực sự quăng ngã không nhẹ. Trương đổ tể chính là giết heo, có rất nhiều một đống sức lực, một tay đem cố vệ phú cấp từ trên giường tún xuống dưới, còn không quên đằng đằng sát khí nhìn loa ở góc tường, miễn cương che lại phong cảnh chỉnh quả phụ, ngươi này mụ ra thúi, cho ta chờ, tối nay thu thập ngươi. Cố vệ phú này sẽ đã lấy lại tinh thần, muốn rôi tay đi xả đắp ở giường đất duyên chỗ quần, lại bị trương đổ tể một chân đá đến góc tường đi. Hắn phun ra mấy khẩu huyết, gian nan, huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói. Trương Đổ Tể Phi một ngụm, ai cùng ngươi là huynh đệ? Nói hắn đánh giá trơn bóng cố vệ phú, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn hai chân trung gian ngoạn ý, ghét bỏ, liền ngươi kia hai lượng thịt còn nghĩ đến dính ta nữ nhân, sợ là ở mã vương già trên đầu đi tiểu, không biết sống chết. Biên nói, trên tay hắn cũng không được nhàn, một quyền một quyền tấu ở cố vệ phú trên mặt, không bao lâu liền thành đầu heo. Trên giường toát ra tới, chỉ là đau lòng nàng nam nhân bị đánh thảm thực. trương đồ thể lạnh lùng nhìn thoáng quả phụ đau lòng, nàng kéo chặt trên người chăn, thét trói hai tiếng nói, lao trường A. Đừng đánh, lại đánh sẽ ra mạng người, nàng này sẽ cũng bất chấp trương đổ tể là từ đâu toát ra tới, chỉ là đau lòng nàng nam nhân bị đánh thảm thực. Trương đổ tể lạnh lùng nhìn thoang qua, tóc tán loạn, sắc mặt hoảng loạn chinh quả phụ, trở về phía trước trong lòng có bao nhiêu nóng hổi, này hiểu ý liền có bao nhiêu lạnh, hắn giận cực phản cười, sao khởi thất thượng giao phê. Bước tiến trịnh quả phụ cổ, đáng, phụ, ta nhiều năm không trở lại, thật đúng là đem chính mình coi như quả phụ đúng không. Này yêu đương vụng trộm tư vị nhưng thoải mái. Kia trói lọi đao đặt tại trên cổ, trịnh quả phụ dọa sắc mặt trắng bệnh, lộ ở bên ngoài bả vai cũng không ngừng run run, nàng lầm bẩm, lão trương, ngươi tha chúng ta đi, ta cùng vệ phú là chân ai à, nàng đột nhiên vươn chân bóng cánh tay, chỉ hướng về phía trên mặt đất nằm liệt ngồi cố vệ cường không tin, ngươi hỏi hắn. chúng ta đây là lần đầu tiên à? đều lúc này, chính quả phụ còn không quên ở giữ gìn cố vệ phú. trương đổ tể lại là cảm thấy trong lòng trong cơn giận dữ, hắn một phen buông lỏng tay ra, đột nhiên không có lực độ, chính quả phụ đầu lập tức phanh ở trên giường đất, đường trường liền máu tươi chảy ròng. cố vệ phú hiện tại đã là dọa choáng váng, hắn vốn di đang ở cao, triều địa phương đột nhiên vọt vào tới một cái người ngoài. Đem hắn đương trường sách lên, doa nhị huynh đệ cũng rụt trở về, lúc này đã là mặt mũi bầm rợp. Nghe được trịnh quả phụ nói, hắn đỡ đẫn xoay chuyển trong mắt, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lúc này hắn chỉ có một ý tưởng xong rồi. Hắn theo bản năng chôn tranh trách nhiệm, ngươi cái tiện nữ nhân, nơi nào chân ái, nếu không phải ngươi câu dẫn ta, chúng ta tại sao lại như vậy, mặc kệ nói như vậy, cái này trách nhiệm muốn đẩy ra đi, bằng không hắn liền hủy a. Chỉ có thể trước ủy khuất hạ giải ngữ hoa. Trương đồ tể nhìn trước mặt gặp người liền cắn cố vệ phú, cười lạnh, tìm cái dây thường đem không thể động đậy cố vệ phú cấp trói lại lên, cố vệ phú dây rủa, nhưng là làm nhiều năm đại đội trưởng, khi nào xuống đất qua, đã làm sống. Nơi nào là trương đồ tể cái này giết heo đối thủ, phải biết rằng trương đồ tể chính là có thể cong lên 200 cân thịt heo, hán ba lượng hạ đem cố vệ phú cấp trói vững chắc, lại đem phòng trong có thể xuyên. Có thể cái chân quần áo toàn bộ kéo ra ném tới rồi ngoài cửa, lúc này ngoài cửa đã tụ tập không ít xem náo nhiệt người. chính quả phụ bên này lớn như vậy động tính, bọn họ sao có thể không có nghe được. Trương đổ tể giữ cửa lôi kéo, vài cái hàng xóm thiếu chút nữa quăng ngã tiến vào, hắn không để bụng, tiến vào, mọi người đều tiến vào, nhìn xem này đối cầu nam nữ. Trong thôn mặt lao nhân ra, nhiều ít nhớ rõ trương đổ tể tướng mạo, lao nhân không xác định, người là tiểu trương đi. Trịnh quả phụ nam nhân Trương đồ tể gật gật đầu là Ta ở bên ngoài dốc sức làm nhiều năm Nơi nào thành tưởng Trong nhà bà nương thế nhưng cùng dã nam nhân thông đồng Nay sẽ Đại gia hỏa đều vào buồng trong giường đất bên trong Đột nhiên tiến vào nhiều người như vậy Cố vệ phu phản ứng đầu tiên Lấy quần áo cai ở trên người Chính là trương đồ tể đã đem sở hữu có thể xuyên Có thể cai quần áo chăn toàn bộ thu đi rồi Hán tay chân càng là bị trói Chỉ có thể xúc ở góc tường, thẹn quá thành giận, lan. Nhìn cái gì mà nhìn, tường hắn ở cố gia thôn đương đại đội trưởng nhiều năm như vậy, cũng là có hy vọng, gì thời điểm thành chân bóng con khỉ bị người quan khán, quả thực là. Đến nỗi trên giường trịnh quả phụ, trực tiếp hôn mê qua đi. Tiến vào xem náo nhiệt, có thượng tuổi người già, cũng có mới vừa kết hôn không mấy năm tiểu tức phụ, nhìn trần chuồng trường hợp này, tức khắc đỏ mặt, chạy chậm đi ra ngoài. Đến nỗi lao nhân ra, trực tiếp mắng, này ban ngày ban mặt, đổi phong bại tủ A. Thậm chí có chút thượng tuổi phụ nhân, phun khởi nước miếng tới. Nếu là có thể nói, cố vệ phú hiện tại cũng rất muốn ngắt xỉu, nhưng là không được. Hán bán thảm, các vị, nghe ta nói, ta cũng là bị nữ nhân này cấp hám hại A. Ở một bên xem náo nhiệt triệu quế phương suy một tiếng, đôi mắt xoay chuyển, chính quả phụ còn có thể đem ngươi cường không thành. Nàng từ trước đến nay cùng vương đại anh không đối phó, chỉ cần vương đại anh qua đến thảm, nàng liền vui vẻ, hai người đánh tiểu một cái thôn lớn lên, là trời sinh tử địch. Những lời này, nhưng không phải làm ở đây không ít đại lao ra đều bật cười, trịnh quả phụ nhìn gầy gầy nhược được, nơi nào có thể cường cố vệ phú mét 1m8 đại nam nhân. Hiện nhiên cố vệ phú là tính toán ăn xong không nhận chướng, đem trách nhiệm đều đẩy đến chết ngất quá khứ trịnh quả phụ trên người, nếu là trịnh quả phụ biết. Cũng không biết có thể hay không khí sống lại, nhìn xem nàng đến tột cùng coi trọng một cái cái dạng gì nam nhân. Kỳ thật, gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, nàng chỉ là không mặt mui thấy mọi người, lúc này mới làm bộ hôn mê quá khứ. Nghe được cố vệ phú thoái thác, nàng mí mắt giật giật, hàm răng cũng ma hoác hoác vang, nhưng là nhịn xuống. Không tỉnh lại. Thấy đại gia náo nhiệt đều xem xong rồi, trương đổ tể xả một cái chăn đơn tử ném cho trịnh quả phụ, đến nỗi cố vệ phú liền quang đi. Hắn nói, giúp ta đem tộc láo hô qua tới, còn có cô ra người, này đối cầu nam nữ, muốn như thế nào xử phạt, đại gia định đoạt, trương đổ tể ở bên ngoài có thể hốn nhiều năm như vậy, cũng không phải là hưởng có một thân thịt, không dài đầu góc. Có thể ở bên ngoài lập trụ góc chân, còn có thể kiếm được tiền, nơi nào lại không có có chút tài năng. Hắn rõ ràng biết, nếu là chính mình động thủ, như vậy cuối cùng có lý cũng sẽ biến thành thua lý, nếu là giao cho đại gia tối tính, kia cũng mặc kệ chuyện của hắn. Cố thư liền tệ ở trong đám người, đang xem đến chân bóng cố vệ phú khi, hắn túi đầu, sợ người khác nhận ra chính mình chính là cố vệ phú nhi tử, rốt cuộc quá mất mặt. Nhưng là hắn sợ cái gì liền tới cái gì. Mới vừa túi đầu, bên cạnh đại thẩm tử liền nói, này không phải cố vệ phú nhi tử sao làm hắn trở về thông chi liền thành. Còn có người ngại náo nhiệt xem không đủ, một mép một trường, đảo cây đậu giống nhau, cố thư A. Mẹ ngươi cùng ngươi già cho ngươi thay đổi một môn việc hôn nhân đâu. Chính là trong thành mặt xưởng dệ xưởng trưởng nữ nhi đâu. Đáng tiếc, là cái hắc tâm can, đem an an gả cho ngốc tử mới đổi lấy. Đây là buổi chiều cố vệ cường tràn ra đi tin tức, này xem như hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, không chỉ có như thế, còn cùng nhị phòng là kẻ thù nhị phòng thanh danh xú, hắn sau này làm khởi sự tới, cũng càng tiện tay một ít, ít nhất sẽ không người khác nói xấu. Cố thư bất chấp phụ thân trộm. Gian tin tức, hắn cả người chấn động, đại thẩm, ngài chậm một chút nói, hắn bất quá đi xuống đi một chuyến huyền thành, như thế nào liền thiếu chút nữa bị hoán thân đâu. Cố thư người này tâm cao khí nạo, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu chuyện này, cho dù là sưởng trưởng nữ nhi, hắn cũng không muốn à bên cạnh đại thẩm tử tam hạ hai câu nói rành mạch cố thư chạy chối chết tại sao lại như vậy hắn ra ra cùng mẹ liền như vậy khinh thường hắn liền cái tước phụ đều tìm không ra dùng đến an an đi hoán thân sao mắt thấy cố thư đi rồi về sau người bên cạnh cảm thán này lao cô ra sự tình cũng thật nhiều à cũng không phải là một kiện tiếp theo một kiện tới cố thư về đến nhà trong nhà chỉ có một cố đơn cố lao ra tử cùng vương đại anh đều không ở nhà buổi chiều bị quan tới rồi phòng tối, cũng vừa khéo mới vừa bị thả ra, ngày mai vẫn là muốn tiếp tục, hai người một khối trở lại cố ra, lào gia tử đã là hỏng mất trạng thái, mà vương đại anh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cố thương nghe được động tính quay đầu lại, vẫn chưa trước tiên nói cố vệ phú xảy ra chuyện tin tức, mà là đem chính mình hoán thân sự tình hỏi một lần, vương đại anh vốn là bởi vì hoán thân sự tình, bị đóng một buổi trưa, này sẽ chính trột ra đâu. Nàng ánh mắt né tránh, Làm cố thư tâm đều lạnh nửa thanh, mẹ, ngươi sao như vậy hồ đồ? Ta bạn gái chính là huyện trưởng khuê nữ à? Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta có biết hay không? Đây là cố thư bản lĩnh, ở trường học thời điểm, mê trường học nữ sinh xoay quanh, liên quan tân chuyển trường lại đây huyện trưởng khuê nữ, cũng sắp thượng thủ. Vương Đại Anh cũng bất chấp trên người còn đau, đầu tiên là kinh hỷ, theo sau xác thật nồng đậm hối hận, mẹ, mẹ không biết ta, nếu là nàng biết đến lời nói. Nơi nào nhìn chúng sưởng dạy sưởng trưởng khuê nữ à? Rốt cuộc nhà mình nhi tử chính là cùng huyện trưởng khuê nữ xử đối tượng đâu? Này có đối lập mới có trinh lệnh? Không biết liền có thể thiếu chút nữa hủy hoại hắn sao? Cố thư trầm trầm mặt, thách ra đề tài, ba cùng trịnh quả phụ thông. Gian bị người bắt, người mau đi xem một chút, đến nôi chính hắn, sao có thể ở chịu một lần loại này ánh mắt, nói thiên hắn đều không đi. Vốn là tinh thần hoảng hốt vương đại anh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, giống như xét đánh giữa trời quang, nàng lập tức cũng bất chấp bị đóng một buổi trưa, muốn vào phòng uống miếng nước, thế ngã lộn nhào hướng chỉnh quả phụ ra chạy tới. Đến nỗi nghe xong toàn bộ hành trình cố lao ra tử tắc bị chọc tức một hơi không xuyến lại đây, ngất đi, đây chính là thật thật bị khí hôn mê. Không biết là hận cố vệ phú không biết kiềm điểm, vẫn là hối hận chính mình ánh mắt thiền cận, thiếu chút nữa hại nhà mình đại tôn tử lão gia tử thân thể lại hảo cũng thắng không nổi buổi chiều bị đóng một buổi trưa lại tới nữa liên tiếp đà kích cũng chống đỡ không được lão gia tử hôn mê bị trong nhà cố đơn cấp đỡ tới rồi trên giường đất cố thư tắc cùng không thấy được giống nhau hắn là không nghĩ đi nhìn đến trong nhà bị tạp rách tung tóe cũng không có tâm tư ngốc trong nhà đơn giản tìm cái không ai địa phương núp vào tứ phòng bên này hòa thuận vui vẻ toàn ra mới vừa ăn hai khẩu cơm nghe được bên ngoài động tinh thời điểm cố vệ cường buông ăn một nửa chén đũa. đối với An An cùng đông đông nói, ta qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. An An cũng nghe tới rồi cách vách mật báo, cũng có chút An không vô nữa, trong lòng có điểm biệt nữ không cấm suy nghĩ, chẳng lẽ nàng phía trước chỉ lộ người nọ, chính là trịnh quả phụ biến mất nhiều năm nam nhân trương đồ tể. Nàng còn trung hợp chỉ lộ, kia trương đồ tể liền trảo. Gian trên giường, này đến nhiều tiểu nhân sát xuất ta. Cẩn thận nghĩ đến, Khoảng cách lần trước phát hiện nàng nhị bá cùng trịnh quả phụ yêu đương vụn trộm giống như không mấy ngày, này liền bại lộ. An An vô vô chính mình chán, phân phó, đông đông, ngươi ở nhà nhìn, ta đi ra ngoài một chuyến. Đông đông biểu môi, trăn đầy không tình nguyện, ta đây đi làm cho phản án chơi. An An hảo một trận trấn an, lúc này mới chạy chậm đi phía nam trịnh quả phụ ra. Vương Đại Anh đi mau đến trịnh quả phụ cửa nhà thời điểm, liền một trận gào khan. Đặc biệt là nhìn đến cả người chân bóng cô phú vệ bị trói ở góc tường khi, nàng đôi mắt đều đỏ lên, cũng bất chấp buổi chiều còn ăn lỗ nặng, phát tới một trận tư đánh, ngươi cái vương bát dê con, con lao nương làm loại chuyện này. Ta xem ngươi cùng này tiện nữ nhân, sớm đều có đầu đuôi bằng không mỗi ngày đều giúp nhân ra sửa nhà, chỉ lộ, xối đất. kia tiện nữ nhân, sẽ cho ngươi nhiều như vậy tiền, một lần năm đồng tiền. Nàng liền nói trên đời này từ đâu ra lớn như vậy chuyện tốt. Bị nam nhân phản bội nữ nhân là nghỉ tư đế. Vương Đại Anh trong khoảng thời gian này làm không ít việc nhà nông. Trên tay nổi lên một tầng cái kén, còn có thật dài móng tay còn chưa tu bổ. Nàng kia móng nuốt đi xuống. Cố vệ phú trên mặt, trên người tức khắc xuất hiện không ít máu chảy đầm địa dấu vết. Cố vệ phú phía trước bị trương đồ tể cấp tấu còn không có hoán quá mức tới. Nhà mình bà nương ở tới này nhất chiêu. Hắn nơi nào chống đỡ trụ, vội vàng hướng phía sau trốn, lan, hiện tại không phải cùng này bà nương nháo thời điểm. Vương Đại Anh Phi đầu tán phát, cùng bà điên dạng, không hề có nghe được cố vệ phú nói, nàng chiếu cố vệ phú cánh tay cắn đi xuống, thật thật là hạ tàn nhẫn kính nhi, cắn ra dỉ sắt vị mới tung khẩu, oán hận đối với cố vệ phú trên mặt phỉ nhổ giọt nước miếng. Xoay người đi đến giường đất duyên biên, một phen tùn chết ngất quá khứ chỉnh quả phụ tóc. Liền hướng trên giường đất đánh tới, nàng một đôi mắt hung quang lấp lánh, tràn ngập án độc, máng, ngươi này tiệ ra, cầu dẫn ta nam nhân. Ta làm ngươi cầu dẫn, ta làm ngươi cầu dẫn. Bóp chết ngươi, đâm chết ngươi. Vương đại anh này sẽ trạng thái thực sự không đúng, kia sởi thấm người kính nhi cùng âm trầm kính nhi, đem chung quanh người đều cấp hoàng sợ. Đến nỗi trang hôn trịnh quả phụ là trang không nổi nữa, bằng không nàng không phải huyết lưu mà chết chính là bị đâm đau đã chết. Nàng suy yếu mở to mắt, dùng tay chống đỡ chán, đừng. Đại Anh Bởi vì cố vệ phú thường thường có thể ở trịnh quả phụ nơi này kiếm ít tiền, cầm đi chợ cấp trong nhà, mà trịnh quả phụ cũng sẽ là người, thường xuyên dùng một ít ơn huệ nhỏ tới thu mua vương đại anh, thường xuyên qua lại, vương đại anh cùng trịnh quả phụ quan hệ nhưng thật ra chỗ không tồi. Nàng tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, ở trong mắt nàng nhất không có khả năng cùng nam nhân nhà mình nhiễm quan hệ nữ nhân. Thế nhưng liền ở chính mình mí mắt phía dưới, nàng há mồm liền mắng, ngươi cái đắng. Phụ, mỗi ngày ở trước mặt ta nói, ngươi cùng ngươi nam nhân có bao nhiêu hảo, nhiều vì hắn thủ tiết, cũng không nhìn nhìn ngươi này phó tao bộ dáng ngươi nam nhân nhưng ở ngươi trước mặt, như thế nào không thấy ngươi đi tìm hắn. Nhà ngươi khác nam nhân liền như vậy hương, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi đi thoát chân bóng hướng nhân ra trên người buồn, lời này nói thực sự không lưu tình mặt, không đúng. Phải nói Vương Đại Anh làm nông thôn bà nương điển hình, mắng khởi người tới, thật thật lợi hại khẩn, lại đem nhân ra cấp tàu toản hầm ngầm đi. Bị điểm danh Trương Đồ Tể sắc mặt có chút khó coi, phải nói từ tiếng cái này phòng hắn sắc mặt cũng chưa đẹp quá, hắn một phen nhắc tới Vương Đại Anh cổ áo, hướng trên mặt đất một ném, Vương Đại Anh nằm liệt ngồi dưới đất, hai cái nhan gia cap tao không ngừng vô mặt đất, la lối khóc lóc, cuộc sống này vô pháp qua. Trương Đồ Tể mặc cậy phap qua a truong đo te mac ke nang Hắn đem người cố vệ phú cùng chỉnh quả phụ nhắc tới cửa, ném ở trong viện, có chút thượng tuổi người xem bất quá mắt, cấp này yêu đương vụng trộm hai người một người một da náo khoác, miễn cương che khuất cảnh xuân, trương đồ tể liếc xéo liếc mắt một cái, ôm ồm, ồm, tộc lao có tới không. Cố vệ phú làm cố gia thôn đại đội trưởng, lại cùng trong thôn mặt quả phụ có gian tình. Loại này dèm pha, nếu là báo công an, không biết này đối gian phu sẽ có cái gì kết quả cố vệ phú vừa nghe muốn báo công an tức khắc cả người dọa một run run cũng không có ngày thường khôn khéo kính nhi hắn hiện tại chỉ có một ý niệm đó chính là không thể ngồi tù a hắn vội vàng kéo xuống chính mình trên người dây thừng đôi mắt thụp cục dạo qua một vòng hắn nào hướng trong đám người chu ái cúc nước mụi nước mắt một đống mẹ ngài cần phải cứu cứu ta a ta là ngài thân nhi từ a đến nỗi vương đại anh hắn xem như trông cậy vào không thượng không có giết hắn xem như tốt chu ái cúc sáng sớm liền đứng ở trong đám người tự nhiên chú ý tới bị bái tinh quang con thứ hai nàng bẻ ra cố vệ phú tay ngự khí bình tĩnh ngươi cùng trịnh quả phụ có đầu đôi khi có thể tưởng tượng qua hậu quả cứ việc mặt không đổi sắc nhưng là chu ái cúc bẻ ra cố vệ phú tay lại ở không ngừng phát run rõ ràng không có trên mặt như vậy bình tĩnh tường nàng chu ái cúc dạy học và giáo dục cả đời cũng kiên cường cả đời hối hận nhất sự tình Liền không nên năm đó tử lao ra tử ham về điểm này tiện nghi, làm cố vệ cường cưới vương đại anh, nàng càng hối hận không có sớm giáo hảo đứa nhỏ này biết lệ nghĩa liêm sỉ, hiện giờ mới gây thành đại sai. Chu ái cúc cởi chính mình trên người hầu áo đông, miễn cương cấp cố vệ phú mặc ở trên người, tốt xấu sẽ không lộ ra bụng, nàng quay đầu, tiểu trường A. Ta liền cậy giá lên mặt, xác thật là ta chu ái cúc không giáo hảo hài tử, hiện giờ đứa nhỏ này phạm vào sai. Ngươi tới xem muốn đánh muốn sắt tùy ngươi, chỉ cần có thể hết giận liền thành. Nghe được lời này, cố vệ phú đầy ngập hy vọng hóa thành hư ảo. hán thê lương kêu một tiếng, mẹ, ngươi vẫn là ta mẹ sao? Giúp đỡ người ngoài tới trình ta. Chú ái cúc vô vô cố vệ phú đầu, không đành lòng, vệ phú, là đương mẹ nó không giáo hảo ngươi. Nếu là ngươi thật đi vào, mẹ mỗi năm cho ngươi đưa ý để đưa lương, liền tính là mẹ đã chết, cũng làm phía dưới hải tử thế ngươi đưa thẳng đến ngươi ra tới, nàng là làm lão sư, nhiều ít biết điểm pháp luật tri thức. Nếu là tiểu trương thật sự đi công an nơi đó cáo lão nhị cường, gian tội quản tri là bất tử cũng thoát thành ra. Sớm chút năm chính sách càng nghiêm một chút, tác phong vấn đề càng trào khẩn. Lúc ấy một đôi tiểu phu thê cầm lòng không đậu đánh một cái ba, liền này hai người một khối bị bắt lên quan tiến phòng tối, sau lại càng là bị làm dày rách, nam nhân càng thảm đưa vào chuồng bò coi như phần tử xấu, mỗi ngày làm không xong câu. Trương đồ tể cười lạnh, trên mặt lại mang theo tôn kính, cũng không biết, giống chú láo sư ngài loại người này, như thế nào sẽ dạy ra loại này rách nát hóa. Trương đồ tể tiểu chút thời điểm trong nhà nghèo đi học không có tiền, vẫn là chú ái cúc hỗ trợ lót học phí, lâu lâu còn sẽ đưa chút vợ một loại. Điểm này trương đồ tể đều ghi tạc trong lòng, ta xem ở ngài mặt mũi thượng, lần này liền không đi báo công an. Cố vệ phú trên mặt vui vẻ, ngươi muốn làm gì? Đòi tiền, muốn nhiều ít, ta đều cấp. Trương đổ tể phi một ngụm, ai muốn ngươi kia xấu xa tiền, còn không phải dựa ngủ nữ nhân dán cho ngươi. Ta tuy rằng không báo công an, nhưng là ta yêu cầu cố ra thôn tộc lão. Trước mặt mọi người xử phạt này đối cầu nam nữ, nói hắn nhìn về phía tộc lão, không biết, ta yêu cầu này, tộc luôn không có thể thỏa mãn ta, có thể trở thành tộc lão người. Tự nhiên ở trong thôn mặt có một phen uy nghiêm, thành, trước đem người quan đến sau núi hầm trú ẩn, ngày mai giữa trưa trước mặt mọi người xử phạt, đây là tính toán, đem sớm chút năm phạm sai lầm hình phạt lấy ra tới, này nhưng đủ cố vệ phú cùng trịnh quả phụ uống một hồ. Cố vệ quốc cùng triệu quân nhạn hai người đối diện tới liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hoang đường, lão nhị như thế nào như vậy. Cố vệ quốc thành thật hàm hậu trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, Phàng phất ở lầm bầm lồ bầu, lão nhị còn sẽ đương đội trưởng sao, triệu quân nhạn có chút trách cứ, cố vệ quốc lúc này nói loại này lời nói, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cố vệ quốc tức khắc một trận cười ngây ngô xin khoan dung. Tiếp theo, không biết ai ở trong đám người hô một tiếng, cố vệ phú loại này bại hoại người, không xứng đương cô ra thôn đại đội trưởng. Có một, liền có nhị. Hắn nhìn về phía an an thời điểm, an an liền biết hỏng rồi. Quả nhiên cô vệ phú vô cùng lo lắng, xưng hậu môi, an an, đi giúp ta đem ngươi ra, ra cùng ba ba, còn có ngươi tam thúc toàn bộ tìm tới, nơi này liền an an là cái tiểu hài nhi chạy nhanh, chờ nhà mình mẹ chạy về đi, phòng trừng hắn đã bị bắt được đi rồi, nhưng hắn còn không biết, lao ra tử bị phòng tối đóng một buổi trưa, vốn chính là hỏng mất trạng thái, đang nghe đến hắn tin tức thời điểm, đã ngất đi. Cô vệ cường từ trong đám người đi ra, không cần tối lại, Ta cử báo cố vệ phú ở đường đội trưởng trong lúc, đã từng nhiều lần chiếm ba cánh tiện nghi, ở năm trước huyện thành cấp cung cấp loại miêu thời điểm, hán tham ô 1 phần 3, đến chợ đen bán ra, hơn nữa ở phía sau tục nhiều lần tham dự đem thuộc về cố gia thôn lương thực, bán được chợ đen kiếm lấy lợi nhuận. Nay một câu, cung cấp với đem cố vệ phú đánh tới 18 tầng địa ngục. Chu Ai Cúc cùng Vương Đại Anh đều không thể tin tưởng nhìn cố vệ cường tựa hồ không nghĩ tới hắn như thế nào sẽ ở ngay lúc này nói chuyện này. Vương Đại Anh trong đầu chỉ có một ý niệm, bao ứng tới. Nếu không phải nàng nghe xong nhà mẹ đẻ mẹ nó lời nói, đánh lên đem bán an an cấp ngốc tử làm tức phụ chú ý, có lẽ Lao Tư còn sẽ không như vậy đuổi tận giết tuyệt. Cố vệ cường cùng không phát hiện giống nhau, chung quanh xem náo nhiệt mọi người nguyên bản cái cọ nào, nghe được cố vệ cường những lời này, tức khắc gan tính sùng dưới. Khó trách năm trước bọn họ thôn loại miêu tải tới rồi một nửa liền không có, cách vách thôn có thể so bọn họ nhiều loại hơn phân nửa đâu. Loại thiếu, liền ý nghĩa đến lúc đó năm sau thu hoạch thiếu, mà phân về đến nhà gia hộ hộ trên tay lương thực cũng sẽ biến thiếu, này liên quan đến từng nhà đồ ăn đâu. Nguyên bản sự không liên quan mình lao hàng xóm, hết thể đều cửu thị nhìn cố vệ phú, tề giống giống, chúng ta yêu cầu đổi đi đại đội trưởng. Băng không chúng ta không phục. Trung quanh tiếng gọi ấm ý cũng càng ngày càng cao, cố vệ phú chẳng đầy oán độc nhìn cố vệ cường, tựa hồ không nghĩ tới, nhà mình thân thân huynh đệ như thế nào sẽ ở ngay cang cao co ve phu tran đay oan đoc này phản bội. An An về phía trước một bước, theo bản năng che ở cố vệ cường trước mặt, ba, đừng nhìn cái loại này nhân tra, đây chính là thập niên 70A. Tắc phong vấn đề, hơi chút tốt hơn một chút, nhưng là lại không thể so đời sau vẫn cứ thực nghiêm cẩn. Chú Ái Cúc muốn nói lại thôi nhìn về phía An An. An an mặt vô biểu tình, này thai hỏa mặc kệ ai đều không thể giúp, hơn nữa nếu là không có làm sai sự, sợ cái gì, giúp sẽ gây hỏa thượng thân, đến nỗi mãi mãi cái này tự, tắc bị nàng cấp tình lược. Nghe được lời này, chú ái cúc đôi mắt tối sầm lại, nhưng đối với Lao Tư phía trước bỏ đá xuống giếng cách làm, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng buồn lòng, chính là nàng lại không thành nghĩ tới, là bọn họ trước làm tứ phòng thất vọng buồn lòng. Cái loại này bán khuê nữ gả cho ngốc tử loại chuyện này, người bình thường ra phàm là yêu thương hải tử, nơi nào làm được ra tới. Tổ tôn hai người nói chuyện, Vương Đại Anh nghe vào lỗ thai bên trong, nàng này sẽ xem như minh bạch, cũng mặc kệ nam nhân nhà mình có phải hay không có nữ nhân khác, dù sao cũng là chính mình ba cái hải tử ba ba. Vương Đại Anh nước mùi nước mắt một đống, gào khan, mụ mụ à, ngươi cứu cứu ngươi vệ phù à, chú ái cúc không hề răng. Vương Đại Anh lại nhìn về phía cố vệ cường, cũng không trông cậy vào hắn có thể cứu, rốt cuộc trước một giây còn tự cấp nam nhân nhà mình hạ bao. Thấy mọi người đều không để ý tới nàng, Vương Đại Anh đối với An An quỳ xuống, An An A. Ngươi cầu xin ngươi mãi cùng ngươi ba, làm cho bọn họ cứu cứu ngươi nhị ba A. Ngươi mãi cùng ngươi ba đau nhất ngươi, ngươi lời nói, bọn họ nhưng đều là nghe A. An An cảm thấy có chút buồn cười. Những người này trước đó không lâu còn ở tính kế, đem nàng cấp bán cho ngốc tử, này sẽ lại tới cầu nàng, nàng ngại thật sự là đau nhất nàng sao, nàng cười lạnh, ta mãi nếu là thật đau ta, liền sẽ không đồng ý ta đem bán cho ngốc tử làm tức phụ, này một câu làm chú ái cúc trên mặt huyết sắc mất hết, An An rốt cuộc là đã biết. Nhưng nàng cũng hối hận à, lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, mới làm ra loại này sai sự tới. An An tránh thoát vương đại anh phát lại đây cánh tay. Nhàn nhạc, nhị bá nương, ngươi hỏi một chút ở đây thúc thúc thầm thầm, nhị bá có phải hay không phạm vào sai? Phạm vào sai ứng không nên chịu xử phạt. Ở đây mọi người sôi nổi dùng chỉ trích ánh mắt, nhìn vương đại anh, triệu quế phương trước ra tiếng, đại anh à. Ngươi nam nhân yêu đương vụng trộm phạm vào sai, ngươi khó xử một cái hải tử làm gì? Cũng không phải là, liền năm tuổi hải tử đều biết phạm vào sai phải bị tay đấm bản. Ta không tin người vương đại anh sống một đống niên cấp đạo lý này sẽ không hiểu ở nói như thế nào an an vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ nào có trưởng bối yêu đương vụng trộm làm một cái hài tử tới cầu tình cũng không sợ bẩn hài tử đôi mắt huống chi lao thái thái đứng ở bên cạnh cũng chưa lên tiếng đâu vương đại anh lại tới làm khó một cái hài tử tới cầu lao thái thái cứu người thật thật là không địa đạo à vương đại anh bị mọi người nói không nói chuyện phản bác nàng giơ tay lau một phen nước mắt Xúc động phân nộ, không phải các người nam nhân xảy ra sự tình, các người đứng nói chuyện không eo đau, cố an an, ta hỏi ngươi nếu là ngươi ba ra việc này, ngươi sẽ buông tay mặc kệ sao, nói nàng nhìn về phía chú ái cúc, mẹ, cầu ngài, ngài cứu cứu vệ phu à, lao tứ là trông, cậy vào không thượng, chỉ có lao thái thái một người có thể cứu nàng nam nhân. Chú ái cúc chờ mắt, không phải nàng không nghị cứu mà là nảy vô pháp cứu, nàng cũng là đương mẹ nó. Cái nào hài tử đã xảy ra chuyện, nàng không đau lòng. An An dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn vương đại anh, ta ba không phải nhị bá, hắn sẽ không phạm loại này sai, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Hướng chi lui một vạn bước tới nói, vạn nhất phạm vào ta ba cũng sẽ không nơi nơi cầu người, hắn chỉ biết tự cấp cắn răng khiên xuống dưới không liên lụy thân nhân. Ta khuê nữ nói rất đúng, cố vệ cường nói năng có khí phách, trên mặt hắn còn mang theo vui mừng không nghĩ tới nhất hiểu biết người của hắn thế nhưng là nhà mình quê nữ. An an lời này chưa nói sai, nếu là cố vệ cường là cố vệ phú cái loại này tính cách, sớm đều xuất quỹ tám trăm biến, càng là không biết tìm nhiều ít nữ nhân. Phải biết rằng, hắn cùng đường Lan Chi cảm tình sớm đều đạm xuống dưới, bằng mặt không bằng lòng, nhiều năm như vậy hắn nghẹn một cổ tử kinh nhi, ở bên ngoài lang bạt cấp trong nhà lao bà hài tử an ổn sinh hoạt, cho dù là xem ở bọn nhỏ mặt mũi thượng. Hắn cũng không có khả năng ở bên ngoài có cái gì lung tung rối loạn nữ nhân, huống chi hắn còn không có cùng đường lan chi ly hôn, như vậy hắn liền sẽ không bước ra lôi chỉ một bước. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Bằng không lấy cố vệ cường công tắc tiện lợi tính, nếu thật muốn xuất quý lên, ai có thể có chào được. Rốt cuộc hắn một năm bốn mùa, hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài chạy vội. Cố vệ cường đem An An dắt đến chính mình phía sau, An ủi, chúng ta về nhà đi. Đừng trộn lẫn việc này. An an ninh đầu, một đầu tiểu quyển mau một quyển một quyển, đầy mặt không muốn. Cố vệ cường cũng không miễn cưỡng nàng, nghĩ lại tưởng tượng khuê nữ cũng lớn có một số việc nàng cũng có thể tham dự một ít. Nhìn đến nhà mình nương láo tử kia lập tức già rồi không ít tuổi khuôn mặt, rốt cuộc là mềm lòng, hắn nhẹ nhàng băng quơ, ở chung còn cần người của chung, cái này hệ linh người là ai? Đương nhiên là trương đồ tể á. Vương Đại Anh người này cũng chính là ước hiếp người nhà, không gì người tâm phúc, hiện giờ cố vệ phú xảy ra sự tình, nàng tức khắc mất đi chú ý, này cố vệ cường cho nàng tưởng số con, nàng tổng cảm thấy không dễ chịu nhi, có phải hay không mẹ cùng Lao Tứ bọn họ không muốn hỗ trợ à? Hơn nữa Lao Tứ còn tưởng trả thù bọn họ à? Bất quá cũng coi như là nhiều ít trường điểm đầu óc, những lời này không hỏi ra tới, nàng đôi mắt thủ cục vừa chuyển, liền phải cấp trường đồ tể dập đầu. Trương đổ tể nhưng không tiếp à. Lan. Bằng không ta liền ngươi một khối tấu. Trương đổ tể không lưu tình chút nào. Tiếp đón xem náo nhiệt người. Ngày mai giữa trưa. Thỉnh đại gia đúng giờ ở trong đại viện mặt chạm chán. Hắn hiện tại trong đầu chưa từng có như vậy thanh tình quá. Đầy ngập áo gấm về làng biến thành bát. Gian trên giường. Nếu là không đem này đối cầu nam nữ lan lộn chỉ còn một hơi. Hắn đều không họ trương. An An cùng cố vệ cường về đến nhà thời điểm. Cách vách phòng trong loạn là một đoạn, liền tính là cách vách phòng tăng giá, bọn họ tứ phòng cũng sẽ không ở nhúng tay một lóng tay đầu, rốt cuộc người này tâm A. Đều là thịt lớn lên, không nói bốn lượng đổi nửa cân, nhưng là ít nhất không thể như vậy đối ly A. Bọn họ tứ phòng mỗi người, đối cách vách kia một phòng người đều có thể nói là không thẹn với lương tâm. Cố hoa tử ở nhà mặt, vẫn là nhà mình bà nương đi ra ngoài đổ nước thời điểm, nghe được động tính nói với hắn một miệng. Hắn tùy ý khoác kiện quần áo, liền hướng cố vệ cường như vậy đuổi, cường tử, gì sẽ trở về. Cũng không đi nhà ta đi dạo, ta huynh để hai người uống một chén. Cố vệ cường cười khổ, buổi chiều mới trở về, đằng trước mới xử lý xong bọn họ bán ta khuê nữ sự tình. Lão nhị bên này đều xảy ra sự tình, người nói đây đều là gì sự à. Cố vệ cường cùng cố hoa tử hai người đánh tiểu quan hệ hảo, nhưng thật ra không nghĩ tới gạt đối phương thôn liền lớn như vậy hạt mẹ đậu xanh đại điểm sự tình đều từng nhà biết huống chi còn có cái kính bạo tin tức nơi nào giấu được a hắn sau khi nói xong cố hoa tử cười hì hì mặt cũng chậm rãi suy sụp xuống dưới hắn tôi một ngụm thật không phải đổ vợ dám đem an an bán nay không phải báo ưng tới xứng đáng mang tự nhiên là cố vệ phú việc này ngươi nhưng đừng đúc kết làm không hảo đem chính mình chết đi vào không có lời ai biết Ngày mai chính sách là gì dạng? Sớm chút năm, trong thôn mặt thanh niên trí thức cho nhau có tình nghĩa, bất quá là hai người bình thường tình tràng ý thiếp, cuối cùng đều thành giày rách, bị người phê. Đấu, kia thanh niên trí thức chết thời điểm đôi mắt cũng chưa nhắm lại, chuyện này cố hoa tử nhưng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Nếu là trộn lẫn một chút đi vào xui xẻo điểm, chính sách vạn nhất khẩn trương, có thể ảnh hưởng đến tính mạng A. Long ta hiểu rõ, cố vệ cường cười khổ. An An thấy hai người có chuyện muốn nói ra phòng, giữ cửa cấp mang lên, nàng dặn dò, hoa tử Thúc buổi tối ở nhà ta ăn cơm, ta làm thịt khô cơm, đi khu nhà ở công nhân viên bán thịt khô thời điểm, bị nàng từ kho hàng bên trong nhảy ra tới hai cái dương, phẩm tướng tặc tốt thịt khô, kia thịt mỡ cùng thịt nạc đặc biệt cân xứng, nhan sắc cũng đẹp, vừa thấy chính là bên ngoài lợn rừng thịt, loại này thứ tốt, lấy ra đi bán, kia đến ít nhiều à. An ăn đơn giản liền đem này hai cái dương thịt khô cấp giữ lại tính toán chính mình ăn. Phía trước nàng cùng lao phụ thân còn có đông đông gạo trắng cháo mới vừa đoan đến trên bàn, còn không có ăn hai khẩu liền ra cửa, nay sẽ cháo cũng lạnh tấu. Vừa vặn cố hoa tử tới trong nhà, nàng phía trước ở hoa tử thúc ra cọ vài bữa cơm đâu. ở một cái nàng cùng đông đông bị khi dễ thời điểm đều là hoa tử thúc chống ở phía trước giúp bọn hắn hết tu thuc trống Về tình về lý. Nàng cũng nên hảo hảo cấp hoa tử thúc làm bữa cơm ăn. Còn đừng nói bán hạ sở dĩ như vậy béo, hơn phân nửa nguyên nhân liền cùng hoa tử thúc có quan hệ. Hoa tử thúc chính mình ngầm miệng nhi, đem bán hạ miệng cũng dưỡng điều, càng là đem cúc hương thẩm trù nghệ rèn luyện cao không ngừng một cái độ. Ban ngày bận việc một ngày, phía trước liền uống lên hai khẩu cháo không đình đói, cần phải hảo hảo khao chính mình, thịt khô là siêu thị bên trong, trưng thịt khô cơm mệ dùng chính là hương mệ. Nàng còn cắt non nửa căn xúc ruột thả đi vào. Đến nỗi đồ ăn càng phương tiện, trực tiếp thanh xào một cái chua cay cải trắng khai vị ăn với cơm, lại làm một buồn trứng hoa canh. An An nhìn đến trứng gà, liền nhớ tới quang ăn thịt khô cơm quá làm, làm trứng hoa canh trang bị vừa vặn tốt, đến nỗi phía trước ở nấu cháo, làm An An cấp bỏ qua, rốt cuộc không thể làm khách nhân ăn cơm thừa không phải. An An nguyên thân là quen làm cơm, làm lên nhưng thật ra thực mau Chờ phòng trong hai cái đại nam nhân nói xong rồi, An An bên này cũng không sai biệt lắm, cố đông đông toàn bộ hành trình trợ thủ. Thấy trong nồi toàn bộ hảo, liền đem nhà mình tỉ tỉ cấp đẩy đi ra ngoài, dư lại sống giao cho hắn tới liền hảo. Chờ cố vệ cường cùng cố vệ phú hai người ra tới thời điểm, An An đang nằm ở ghế trên nghỉ ngơi, không thể không nói, chầu này cơm xuống dưới có điểm khiến người mệt mỏi. Đặc biệt là kia hoa ba phạn, dùng chính là bệ bếp làm. Quang nước cơm nàng đều qua rất nhiều lần đâu. Đại cái muống nồi to, dùng tuy rằng phương tiện, nhưng là quá nặng. Cố hoa tử nhìn này một bản, nha, đêm nay này đồ ăn, nhưng phong phú, đặc biệt là thịnh ở trong chén mặt thịt khô cơm, mặt trên che lại thật dày một tầng thịt khô, thẳng đem cơm đều cấp che đậy. Nay nhưng không nhiều lắm thấy phải biết rằng, liền tính là đêm 30 ăn bữa cơm đoàn viên, một đại trậu đồ ăn bên trong một người chọn cái vài miếng thịt mot đai chau đo an ben không tồi. An An cười hiếp hiếp mắt, đó là, hoa tử thúc tới nhà của ta ăn cơm, nhưng còn no, nàng đem lời này, còn nguyên trả lại cho cố hoa tử, cho cố hoa tử cười ha ha. Bên cạnh cố vệ cường xem trong lòng không dễ chịu nhì, nhà mình thân khuê nữa như thế nào cùng hoa tử như vậy thân thiết. An cơm còn đổ không được ngươi miệng, cố vệ cường nhíu lại lông mày, trứng mắt cùng hắn quăng mông lớn lên huynh đệ, nhìn về phía An An thời điểm, tiêu tiêu một cái ấm áp à, An An à. Vất vả, ngươi ăn nhiều một chút, hắn cầm chén bên trong tốt nhất một miếng thịt, đều kẹp tới rồi an an trong chén mặt. An an vui dạo dự, cảm ơn ba. Một tiếng ba, kêu cô vệ cường trong lòng cái kia mỹ à. Hắn đắc ý nhìn thoáng qua cố hoa tử, xem đi, ta mới là an an thân ba. Cố hoa tử tức giận mắt trợn trắng, lầm bẩm, liền ngươi một người có khuê nữ, nói cùng ta không có giống nhau. Đó là, ngươi khuê nữ không ta khuê nữ có khả năng. Một câu nói, cố hoa tử vô lực phản bác nhà mình quê nữ, suốt ngày ở trên giường đất trừ bỏ ăn chính là ngủ, kia thật đúng là chiếu tiểu trư tới dưỡng. Châu này cơm ăn cố hoa tử cảm thấy mỹ mãn, liền kia còn chưa từ bỏ ý định đi thời điểm, lại đi rồi ăn ăn trong nhà một cái tô bự, đem trong nồi mặt dư lại thịt khô cơm toàn bộ thịt lên, mỹ danh rằng, cấp trong nhà bán hạn đếm thử mới mẻ. An ăn cười, đem thịt khô cấp hoa tử thúc trang hai khối. Cố hoa tử thực thông minh, không hỏi thịt khô lai lịch. Về đến nhà này một tô bự thịt khô cơm, cấp trong nhà lao gia tử, bà nương, nữ nhì, một người phân một chén nhỏ, ăn đó là miệng bóng người A. Ghê tẩm hơn chính là, cố bán hạ thế nhưng nói muốn đi theo an ăn trụ, mỗi ngày liền có ăn không hết ăn ngon. Nhưng đem cố hoa tử cấp khí A. Cái này tiểu không lương tâm. Hoa tử đi rồi về sau, lại cơm nước xong, lúc này mới nhàn xuống dưới cố vệ cường thành thành thật thật đem lần này kiếm tiền toàn bộ đem ra không lần trước nhiều chỉ có 300, một khối giao cho an an muốn nói cố vệ cường là thật sự cái loại này thực cố ra thực cố lao bà hài tử cái loại này trước kia đường lan chi ở thời điểm hắn kiếm tiền trừ bỏ giao cho lão thái thái kia phân dư lại một phân không ít toàn bộ giao cho đường lan chi đường lan chi đi rồi kiếm tiền liền giao cho nhà mình khuyên nữ an an vui dạo rực đếm tiền Một đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là sùng bái. Ba, ngươi cũng thật lợi hại, nàng có thể một buổi sáng kiếm 400, đó là chính mình siêu thị có hóa xem như gian lận, nhưng là nhà mình lao phụ thân, chính là thật đánh thật dân bản xứ người A. Ở nhân ra một tháng còn ở lấy 30 khối tiền lương thời điểm, hắn là có thể phiên gấp 10 lần kiếm trở về. Hơn nữa chính mình một phân không lưu toàn bộ nộp lên trên, ngươi nói tốt như vậy phụ thân, tốt như vậy nam nhân. Đường Lan Chi nàng là mất ngủ, mới từ bỏ nhà này. Nghĩ đến đây, nàng ra vẻ lơ đãng nhắc tới, "Ba, ta buổi sáng đi huyện thành, ngồi về phía trước thúc máy kéo, trên xe gặp một cái kỳ quái nữ nhân." Cố Vệ Cường từ cân vạt áo bông bên trong lấy ra hai hộp kem bảo vệ da phóng tới trên bàn, nghe được ca nàng nói, hắn kinh ngạc nhướng nhướng chân mày, "Như thế nào kỳ quái? Là khi dễ ngươi sao?" Một cái sao tự từ Cố Vệ Cường trong miệng nói ra, phá lệ túc xác. Hiển nhiên ở trong mắt án, mặc kệ ai khi dễ nhà mình một đôi nhì nữ, kia đều là ở Diêm vương ra trên mặt rút sợi dâu. An an đầu lười đánh một cái kết, cầm lấy kem bảo vệ ra thưởng thức, rất là tò mò, không ai khi dễ ta, chính là kia nữ nhân nói lời nói rất kỳ quái. Nói kia nữ nhân có mắt không chồng, nếu không phải năm đó kia nữ nhân so nàng tới sớm, không chừng ai gả cho người đâu. Đầu năm nay kem bảo vệ ra hộp xem cũng thật đẹp à. chon tròn, tròn hộp chính diện. Hòa một cái cổ điển nữ nhân, khí chất huyền chuyển, ngũ quan tú lệ, hiện nhiên so nàng ở dùng kia hộp kem bảo vệ ra nhìn chất lượng khá hơn nhiều. Cố vệ cường trong đầu xoay mấy vòng, cũng không biết An An nói chính là ai. Ở thằng nam tư tưởng bên trong nhận thức nữ nhân, một cái bàn tay đều số lại đây, trừ bỏ nhà mình thân nhân cùng phát tiểu bà nương, giống như không mấy cái. An An thấy cố vệ cường thần sắc không giống làm bộ, nàng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Nói là xuống nông thôn thanh niên trí thức, tiêu tống cúc diễm. À, cố vệ cường phát động nao tế bào, chính là không nhớ tới nữ nhân này là ai. An An không phúc hậu cười, ba, ta cùng ngài nói dẫn đầu, không khỏi vì tống cúc diễm bi ai hai phút, nàng tầm tâm niệm niệm nhớ thương người, căn bản liền nàng là ai cũng không biết. Người đứa nhỏ này, đầu người ba chơi đâu, cố vệ cường cho An An nghiêm hẳn rẻ, nhìn lực độ đại, nhưng là gõ đi xuống lại là khinh phiêu phiêu. Nhưng đem bên cạnh đồng đông cấp xem hái hùng khiếp vĩa, hắn vội vàng tốn nhà mình lao phụ thân tay, hướng chính mình chắn ẩn. Ba, ngài lần sau muốn đánh tỉ thời điểm, tới đánh ta đi. Ta ra dày, kháng tấu, tỉ kia ra thịt non mịn, gõ một chút đến nhiều đau à. Cố vệ cường cười ha ha, đem cố đông đông ôm đến trong lòng ngực, ngốc nhi tử à. Ba như thế nào bỏ được đánh ngươi tỉ đâu. An an trong lòng ấm áp cực kỳ, liếm mặt hỏi. Ba. Ngày này kem bảo vệ ra từ nơi nào mua, cùng phía trước ở huyện thành nhìn đến một chút đều không giống nhau. Cố vệ cường nhướng nhướng chân mày, phía trước có đồng sự thiếu ta một cái nhân tình, lần này đi Thượng Hải chạy hóa, ta làm hắn hỗ trợ mang, nói nơi này, hắn dừng một chút, nghe nói Thượng Hải bên kia tân ra sợi tổng hợp vài dệt, tiểu cô nương đều rất thích thú, lần sau ta nếu là quá khứ thời điểm nhìn xem, cho ngươi tải một thân tân váy, Đầu năm nay sợi tổng hợp vải dệt cũng vừa mới ra tới, nếu là làm một thân màu trắng sợi tổng hợp váy dài, này một bộ xuống dưới, nhưng không phải mấy chục khối không có, chỉ sợ toàn bộ cố gia thôn, bỏ được cấp khuê nữ mua sợi tổng hợp làm váy, cũng chỉ có cố vệ cường. An An ánh mắt sáng lên, nàng siêu thị bên trong tuy rằng có không ít quần áo, nhưng là lấy ra tới lại không hợp thời đại a. Nàng căn bản không dám xuyên, có lẽ là quá 2 năm, tới rồi thập niên 80. Xuyên ra tới lên án mới có thể thiếu một ít. Mấy năm nay vẫn là trước thành thành thật thật. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ba, kia váy quý sao. Xuyên qua trước, an an quần áo chính là rất nhiều, cơ bản mới nhất khoản quần áo. Cố ba ba đều sẽ cho nàng lưu một bộ, đối. Không nghe lầm. Xuyên qua trước cô an an, trên người quần áo, nhưng toàn bộ đều là cố ba ba một tay xử lý. Hán thường xuyên chú ý một ít nữ tính tạp chí thời trang, mỗi lần nhìn đến đẹp quần áo. Tổng hội định trở về, cấp trong nhà khuê nữ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đây cũng là vì sao, cô An An Đại học 4 năm trước nay không ai dám truy nàng. Đảo không phải nàng cao lãnh, mà là nàng kia một thân trang điểm, liên dọa chạy một đám người. An An ra điều kiện thực không tồi, cô ba ba lại bỏ được ở khuê nữ trên người tiêu tiền. Khả năng nàng một kiện tiểu vật phẩm trang sức giá cả, đều đủ bình thường sinh viên một tháng sinh hoạt phí, thậm chí còn chưa đủ cố vệ cường cuối cùng là ở nhà mình khuê nữ thượng thấy được một chút tiểu nữ sinh bộ dáng hắn rối tay nhéo nhéo khuê nữ mặt không quý nói nữa chúng ta kém tiền sao hắn nói chuyện ngữ khí thần thái cùng với động tác quả thực cùng cố ba ba giống nhau như lúc. an an mui đau xót nàng thậm chí có một tia hoảng hốt phân không rõ ràng lắm trước mặt rốt cuộc là cố vệ cường vẫn là cố ba ba hoặc là nói hai cái ba ba tuy rằng lớn lên không giống nhau nhưng là tại đây một lại hoàn toàn tương trọng điệp ở một khối. Thương lui tới, nếu là An An cảm thấy quần áo quá quý thời điểm, Tổng hội cùng cố ba ba làm lũng. Cố ba ba hồi phục, cùng cố vệ cường giống nhau như lúc, một chữ không kém. An An túi đầu liếm hạ thất thố, lại ngẩng đầu khi, nàng đem ban ngày kiếm tiền một khối đem ra, đôi mắt tinh lượng, ba, chúng ta không kém tiền. Cố vệ cường phải bị nhà mình khuê nữ này hào khí làm cho sợ ngây người, nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Lên núi đảo căn nhân xâm bán 400, cô An An nhẹ nhàng băng quơ, đến nỗi đi giáo viên công nhân viên chức lầu bán lương thực sự tỉnh, tắc bị nàng lượt qua, có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói, nàng vẫn là phân đến thanh. Cố vệ cường không thể không thừa nhận, hắn bị nhà mình khuê nữ đã kích tới rồi, càng thêm kiên định tín nhiệm, muốn nỗ lực kiếm tiền, về sau cấp khuê nữ mua mua mua liền thành, hiển nhiên chính mình mang về tới kem bảo vệ ra An An thử thích. Nhắc tới sợi tổng hợp làm váy thời điểm, An An đôi mắt đều sáng. Cố vệ cường cảm thấy mục tiêu của chính mình lại rõ ràng một bước, bị hai cha con người xem nhẹ cố đông đông, đột nhiên ra tiếng, ba, không, có ta phân sao. Cố vệ cường cái này ba mươi mấy tuổi trắng hán, đầy mặt xấu hổ, hán đem nhà mình tiểu nhi tử cấp rơi rớt. An An phụt bật cười, giải lao phụ thân xấu hổ, biến ma pháp giống nhau, lấy ra một cái đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường thực tinh xảo, nhan sắc phối hợp cũng rất đẹp, tiểu đầu đinh ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. Thân là láo phụ thân cố vệ cường lau mồ hôi, nguy hiểm thật, xem ra lần sau mua đồ vật không thể đem tiểu nhi tử cấp rơi rớt. Nay toán ra hoan thanh tiếu ngữ, nhưng đem phía trước cố vệ phú xảy ra chuyện cấp quên đến trên 9 tầng mây. Buổi trưa 10 giờ thời điểm, từng nhà đều ở hướng công xã đại viện bên kia đuổi, muốn nói này công xã đại viện. Thật có chút năm đầu không khai quá môn, lần trước vẫn là trong thành thanh niên trí thức mặt mày đưa tỉnh, kia nữ thanh niên trí thức bị phê. Đấu thành giày rách, nam được xưng là lưu manh, lúc ấy kia chính là chấn động một thời A. Không ít bần nông và trung nông mỗi ngày hạ sống, duy nhất lạc thú chính là tới phê. Đấu giày rách, này nhoáng lên nhưng đều nhiều năm như vậy đi qua. Này công xã đại viện môn nhưng rốt cuộc lại mở ra, cố ra thôn dân phong thuần phác, vài thập niên tới hiện ít có loại này trong thôn mặt đội trưởng cùng quả phụ yêu đương vụ trộm còn bị người ta nam nhân cấp trào chính không nói hai người còn bị chân bóng ném ở ngoài cửa đương con khỉ giống nhau bị người quan khán an an bọn họ đến thời điểm công xã trong đại viện trong ngoài ngoại tệ vài tầng đâu nàng nhìn này nhưng không ngừng cố ra thôn thôn dân còn có rất nhiều sinh mặt hiển nhiên là mặt khác thôn chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm cố vệ phú cùng trịnh quả phụ sự tình chung quanh mấy cái thôn đều chuyển khắp. Đầu năm nay, loại này đại đội trưởng cùng trong thôn mặt quả phụ có đầu đôi, chính là trong thôn mặt quan trọng sự kiện, trừ bỏ đầu mấy năm, kia chàng thanh niên trí thức cán tử, này quanh thân nhưng hồi lâu không có như vậy náo nhiệt. An An cùng cố vệ cường nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, sợ là chung quanh mấy cái thôn người, toàn bộ đều tới đi, thậm chí chỉ nhiều không ít chung quanh cãi cỏ ồn ào một mảnh cố vệ phú cùng trịnh quả phụ hai người tắc bị dựa theo trên đài cao đồng thời bị trói chặt tay chân quỳ gối trên đài cao trước mặt treo cái đại thẻ bài viết chính là gian phu dâm phu bốn cái chữ to nếu là hai người thoáng cung khởi một chút thân tới người bên cạnh roi dài liền đánh tới trên người kia một roi tử chính là thật đánh thật chịu người huyết tinh luận mạo hiển nhiên trước cả đêm hai người đã đã chịu phi người tra tấn Này sẽ thoạt nhìn cùng hai điều cá chết giống nhau không núp đích, liền như vậy nằm ở trên đài cao, từ mọi người đánh giá, đặc biệt là cố vệ phú hiện tại hối không được. Hắn tưởng không rõ, hai người chưa bao giờ ở trịnh quả phụ trong nhà yêu đương vụ trộm, rõ ràng ngày hôm qua là lần đầu vung trom ở nhà chạm chán, lại không nghĩ rằng đã bị bắt tại tai cho Đều do vương đại anh cái kia mụ giả thúi, nếu không phải nàng đem trong nhà làm cho thối thoát, hắn như thế nào sẽ bị trịnh quả phụ cấp hô đi. Ràng thật sự, có đối lập mới có trên lệ. cùng nhà mình so sánh với, chính quả phụ nhà ở nội thu thập sạch sẽ, trên bàn còn phóng một cái tráng men lưu cắm một đại thúc tịch mai hoa khai chính thịnh, hiện nhiên là sáng sớm mới từ trên núi hái về, liên quan chỉnh quả phụ trên người đều có một cổ tử tịch mai hương khí, nhưng không nháy mắt đem cố vệ phú. Tinh trùng cấp câu dẫn lên đây sao? Tức khác không quan tâm, khởi quần liền đi thượng. Nghĩ đến đây hắn tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong đám người vương đại anh, lại quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, tóc tán loạn chỉnh quả phụ, nếu không phải nàng đều gào nữ nhi từ tỉnh thành gửi tới một lọ rượu ngon, hắn như thế nào sẽ chết nói đi chỉnh quả phụ trong nhà? Nếu không phải uống xong rượu, lại nơi nào sẽ ra lớn như vậy sự tình? Cố vệ phú chút nào không nghĩ tới ở chỗ này trên người tìm trách nhiệm, ngược lại toàn bộ đẩy ngã vương đại anh cùng chỉnh quả phụ trên người. Nói thực ra, chính quả phụ đối với cố vệ phú là có tình, bằng không năm đó nàng sẽ không không màng người nhà phản đối, nghe theo cố vệ phú chỉ dẫn, gả cho cố gia thôn trương đồ tể, nhiều năm như vậy nàng cam tâm cấp cố vệ phú đương nhiều như vậy tình nhân, lại không thành, thế nhưng đổi lấy nàng gấu hiếm nam nhân đoán hận. Muốn nói, trịnh quả phụ có muon noi chinh ở cố gia thôn được đến trên dưới nhất trí khen ngợi, tự nhiên là có điểm cổ tay, nhưng là... Người A. Sợ nhất là lâm vào tình yêu bên trong nữ nhân, năm đó yêu đương vụn trộm thời điểm tình yêu có bao nhiêu tốt đẹp, hiện tại hiện thực liền có bao nhiêu tàn khốc. Tại đây chẳng dị dạng tình yêu chung, chính quả phụ hoàn toàn tình nộ, đương nàng không ở dùng ái mộ ánh mắt đi nhìn cố vệ phú thời điểm, mới phát hiện nguyên lai like cái này nàng ái nhiều năm như vậy, vì hắn muốn chết muốn sống nam đo yeu đuong vụng trom thế nhưng là như thế bộ mặt, tinh ngộ, đuong nang khong kỷ, dối trá, âm độc. Hắn luôn miệng nói ái chính mình. Mới đem chính mình phóng tới bên người, phóng tới mỹ mắt phía dưới, chính là nếu hắn chân ái chính mình, lại nơi nào bỏ được sẽ làm nàng đỉnh kẻ thứ ba thân phận dưới mặt đất nhiều năm như vậy. Nếu là hắn chân ái chính mình, lại nơi nào sẽ luyến tiếc cho chính mình một cái danh phận? Lại như thế nào sẽ? Những lời này nàng không dám nói, cũng không thể nói. Nàng thừa nhận, cố vệ phụ đối với Vương Đại Anh là không cảm tình, nhưng là nàng có tính gì? Nếu là cố vệ phú thật sự ái nàng, sớm đều cùng vương đại anh ly hôn, mà không phải hiện tại loại này, câu vương đại anh, cũng câu nàng, câu vương đại anh là bởi vì hắn không thể cũng không muốn ly hôn, bởi vì ly hôn sẽ hủy diệt hắn kinh doanh nhiều năm hình tượng, càng sẽ làm cho hắn khả năng sẽ mất đi đại đội trưởng vị trí, không nghĩ tới hai người bọn nàng đều so bất quá cố vệ phú trong lòng đối quyền lợi hướng tới, nói đến nói đi, này nam nhân yêu nhất vẫn là chính mình. Chinh quả phụ nghĩ thông suốt trong đó quản tạp sao sầu thẳng cười, thế nhưng không nghĩ tới thông minh phản bị thông minh lầm, nàng thế nhưng mắt mù nhiều năm như vậy. Đối với bên cạnh vẫn luôn hung tợn trừng mắt nàng nam nhân, làm như không thấy. Nhiều năm như vậy, nàng nên tỉnh tỉnh. Trịnh quả phụ ngẩn Chinh nhìn ngẩng phía phía dưới trương đồ tể, trong lòng ấy nay càng sâu, nàng chính mình mắt manh trong lòng nhất thực xin lỗi chính là trương đồ tể, hắn từ đầu đến cuối chính là người bị hại. Trương đổ tể coi chăng nhận thấy được trịnh chỉnh quả phụ tâm mắt, hắn ngừng đầu, ngẩng chính là năm núi lớn thô nam nhân, rút đi ngày thường độc hưu hàng hậu, đầy mặt niềm ai, có thể ở bên ngoài sống sót lập trụ góp chân, ai lại thật là cái ngốc từ đâu. Cố gia trừ bỏ nằm ở trên giường bệnh cố lao gia tử, còn lại người đều ở chỗ này, trong đó đặc biệt cố vệ phú ba cái nhi tử, chịu chỉ chỉ trò trò nhiều nhất, cố đơn ngày thường ở huyện thành chiếm đa số, lại là học trò, người khác tâm cũng khoan. Nhưng thật ra không cảm thấy có gì, chỉ là trên mặt nàn khám điểm, ngược lại còn ở bên cạnh An ủi Vương Đại Anh. Đến nôi cô thư, có thể so hắn hai cái huynh đệ khổ sở nhiều. Hắn ở huyện thành đi học nhiều năm, không ít đồng học đều là huyện thành, nhưng cũng có cách vách thôn người là hắn đồng học. Cô thư từ trước đến nay sẽ kinh doanh, hắn ở trường học hình tượng vẫn luôn là hoàn mỹ vô khuyết, lớn lên hảo, hình tượng hảo, lại có tiền, học tập tuy rằng so ra kém mũi nhọn sinh. Nhưng là so trong thôn sớm bỏ học người, lại tốt hơn quá nhiều. Phải biết rằng đầu năm nay, sơ trung tốt nghiệp đều là có bao phân phối, còn đừng nói hắn cao trung tốt nghiệp sau thi đậu đại học đến lúc đó càng thêm làm người hâm mộ. Đúng vậy. Cố thương người này, đem cố vệ phu dối trá học cái 10 thành 10, thậm chí trò giỏi hơn thầy hắn không dám tưởng, nếu là đồng học thấy hắn sau, lại đi huyện thành cao trung một tuyên truyền, hắn khổ tâm kinh doanh hảo hình tượng liền không có thậm chí hắn nói bạn gái cũng sẽ thổi. Cố tình người sợ gì, tới gì, Cố Thư vẫn luôn ở hướng người mặt sau trốn tránh, cách vách thôn đồng học Vương Hiểu Hổ, vẫn là mắt sắc nhìn chầm chầm Cố Thư, đều là nông thôn ra tới, Cố tình Cố Thư mặc quần áo trang điểm muốn làm bộ người thành phố, Vương Hiểu Hổ cũng là thế mới biết, nguyên lai trên đài cái kia bị trảo gian người là Cố Thư phụ thân A. Ở trường học, Cố Thư vẫn luôn nói phụ mẫu của chính mình là ăn cung se tuổi. co tinh nguoi so gi toi gi co thu van luon o huong nguoi mat sau tron tranh cach vach thon đong hoc vuong hieu ho van la mat sac nhin cham cham co thu đeu la nong thon ra toi co tinh co thu mac quan ao trang điem muon lam bo nguoi thanh pho vuong hieu ho cung la the moi biet nguyen lai tren đai cai kia bi chảo gian nguoi la co thu phu than a o truong hoc co thu van luon noi phu mau cua chinh minh la an cung ung luong Phụ thân là chạy đường dài xe vận tải tài xế, mẫu thân là xuống nông thôn thanh niên trí thức. Mà hắn cho chính mình an thân phận, đúng là cố vệ cường cùng đường lan chi thân phận, không sai. Ở huyện thành đọc cao trung cố thư trướng mắt nhà mình cha mẹ thân phận, tuy rằng nhà mình phụ thân là trong thôn đại đội trưởng, nhưng là vẫn thay đổi không được chân đất thân phận. Đến nỗi, Vương Đại Anh một cái ở nông thôn người đàn bà đánh đá, càng là hắn trong lòng chơ chén tồn tại. Vương hiểu hổ từ trong đám người tệ đến cô thư trước mặt, ngươi là chạy đường dài xe vận tải tại xế xáo, cố ý, nhà. Lao đồng học, có đoạn thời gian không gặp mặt ta. Cũng không đợi cô thư trả lời, hắn lại lại đến thục nói tiếp, ngươi lai mặt trên yêu đương vụng trổ bị phê. trom bi người là phụ thân người A. Cố gia thôn đại đội trưởng, nói tới đây, hắn có chút nghi hoặc, người ở trường học không phải nói, phụ thân ngươi là chạy đường dài xe vận tải tài xế sao. Mẫu thân xuống nông thôn thanh niên trí thức kia mặt trên nam nhân kia, còn có bên cạnh ngươi nữ nhân là ai, vương hiểu hổ lời này thời điểm, cố ý đem thanh âm để cao thám độ, vốn dĩ chính là 17-8 tuổi nam hài tử, kia giọng chính là trung khí mười phần. Liên một bên an an lực chú ý đều bị dẫn lại đây. Cố thư sắc mặt khó coi thực, ở bên cạnh hắn vương đại anh thân mình cứng đờ, theo bản năng vứt ra một cái tát, bén nhọn tiếng nói, không thể tin tưởng chất vấn, ngươi nói ai là cha mẹ ngươi à. Nàng không nghĩ tới chính mình đặt ở đầu quả tim thượng đau đại nhi tử, thế nhưng sẽ nhận đường làn chi cái kia tiện ra đường mẫu thân, cũng không muốn thừa nhận chính mình là nàng mẫu thân. Này thực sự là bị thương vương đại anh tâm. Cố thư bị làm cho mọi người mặt phiến bàn tay trên mặt nóng rát cưới lên lưng cọc khó leo xuống. Mẹ, ngài đừng nghe người khác nói bữa, ngay cả chính mình nhi tử đều không tin. Vương đại anh tự nhiên là tin nhi tử nói, nàng thần sắc buồn bã. Có chút dại ra duỗi tay sờ sờ cố thư kia hồng hồng nằm ngón tay ấn Xin lỗi, còn đau không? Là mẹ không tốt, mẹ cho ngươi thổi thổi. Nàng thực sự bị này liên tiếp sự tình cấp đả kích tới rồi. Sẽ đánh cố thư cũng bất quá là trong lòng nghẹn khó chịu. Mà cố thư trùng hợp thành nàng phát tiết điểm tử. Nàng đánh xong liền hối hận, liền tính đại nhi tử ở bên ngoài nói đường Lan Chi là hắn mâu thân cũng không quan hệ. Rốt cuộc đường Lan Chi duy nhất nên chính là thân phận của nàng xuống nông thôn cao bằng cấp thanh niên trí thức nếu có thể cho cố thư mang đến tiện lợi không thừa nhận chính mình đương mẹ lại có gì không thể không nói vương đại anh này tư tưởng thật thật là thiên không ảnh không hổ là người một nhà cố thư trong lòng oán hận trên mặt lại rộng lượng thực nhỏ giọng không đau mẹ tâm tình hảo điểm là được an an nhìn đến nơi này không thể không nói thực sự là phù hợp cố thư nhất quán tác phong cố vệ cường đối nhị phòng cháu trai vốn dĩ liền có khí Tuy rằng kia hoán thân sự tình, cố thư không biết, nhưng là không thể phủ nhận, trận này hoán thân thành công sau, cố thư mới là lớn nhất thích lợi giả, hắn che lại an an đôi mắt, an an đừng nhìn loại người này, bẩn đôi mắt. Thuất, ba, đều nghe ngài. Vương Hiểu Hổ cũng sẽ không dễ dàng như vậy vương tha cố thư, hắn mồm mép một trường, bí bí, chúng ta lớp học đồng học, nhưng đều biết, người cha mẹ một cái là xe vận tải tài xế. Một cái là cao trung bằng cấp thanh niên trí thức, nếu là đại gia hỏa cảm thấy ta nói chính là giả, cứ việc đi chúng ta trường học hỏi thăm, xem ta vương hiểu hổ có hay không nói một chữ lời nói dối, nói nơi này, hắn dừng một chút, nghe nói nhà các ngươi cho ngươi giới thiệu một môn hảo việc hôn nhân, là huyện, thanh xưởng dẹt xưởng trưởng khuê nữ. Việc này hắn nghe nhưng thật ra không nhiều lắm, bất quá là phía trước trong đám người có người trong lúc vô tình để ra một miệng, hắn liền nhớ kỹ. Cô ý tới tạc cố thư. Cố thư buông lỏng ra vương đại anh tay chen qua đám người, đi đến vương hiểu hổ trước mặt nhì, cưỡng chế trong lòng lửa giận. Vương hiểu hổ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương hiểu hổ mắt trợn trắng, không nghĩ làm gì, chính là xem ngươi khó chịu. Ngày thường ở trường học tún cùng 258 vạn nhất dạng, sợ nhất cùng dân quê nhất lên quan hệ lại không nghĩ rằng, cố thư này sói đôi to, chính mình xác thật thật đánh thật mà dân quê. Cố thư hận nghiến răng. Thỏa hiệp, ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Muốn cái gì? Vương hiểu hổ trong mắt vừa chuyển, há mồm liền nói, đem ngươi bạn gái cho ta mượn chơi chơi. Dù sao nhà ngươi đều cho ngươi giới thiệu tức phụ, cũng không kém này một người bạn gái. Muốn nói cố thư bạn gái là thật lớn lên xinh đẹp, trắng non da mặt tử, một đôi thu thủy con ngươi, eo nhỏ càng là thòn thòn một tay có thể ôm hết, phía trước ăn mặc một thân màu trắng váy, lộ ra tinh tế trắng non càng chân. Làm người nhìn đều muốn đi sở hài thanh. Cố thư sắc mặt hung ác, Ngươi tưởng cùng trên đài người giống nhau, Trước hai năm nói lưu manh lời nói là tắc phong vấn đề, Nếu là làm người có tâm theo dõi, Nhưng còn không phải là cũng muốn trở thành lưu manh tới phê. Đấu? Vương hiểu hổ dương mắt, Nhìn xuống đài thượng héo lộc cọc cố vệ phú, Run run hạ thân tử, Hắn nhưng không nghĩ giống người nọ giống nhau, Bị người vây xem, Nhưng là lại không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha cố thư. Trong óc mặt linh quang trận lõe, lơ tiếng, ngươi không phải nói, phụ thân ngươi là xe vận tải tài xế sao? Nếu là ngươi dám đi lên phê, đấu trên đài người nọ, ta liền tin phụ thân ngươi là xe vận tải tài xế, cũng sẽ không đi lớp học nhiều lời một chữ về tin tức của ngươi. Ngươi nói thật, cố thư ánh mắt sáng lên, hắn chỉ nghe thấy một câu, đó chính là vương hiểu hổ sẽ không ở lớp học lộ ra hắn bất luận cái gì tin tức, đến nỗi mặt trên có phải hay không phụ thân hắn. Làm thân nhi tử muốn hay không đi lên phê. Đấu phụ thân hắn, hiếu không hiếu thuận, đã không còn hắn suy xét phạm vi loại. Hắn lời này vừa ra, người chung quanh tất cả đều kinh ngạc nhìn cố thư. Đầu năm nay chính sách hơi chút tốt hơn một chút, nhưng là liền tính là mấy năm trước, cũng sẽ không nói, có lao tử đi lên bị người phê. Đấu, làm thân sinh nhi tử, còn nóng lòng muốn thử, dù sao cũng là quan hệ huyết thống A. Phàm là có điểm lương chi người đều sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, cố thư cái này lòng lang dạ sói người ngoại trừ, hắn nói ra thời điểm liền hối hận, rốt cuộc là bị buộc nóng nảy, có chút nói không lựa lời. Mọi người ánh mắt như là ở đêm cố thư đặt tại hỏa thượng nướng, cố thư chính khí lâm nhiên, mặc kệ mặt trên người nọ là ai. Chỉ cần đã làm sai chuyện tình, nên đã chịu xử phạt. Nhìn nhìn, lời này nói, kia một cái kêu đạo đức tốt ta Người chung quanh không có mấy cái ngốc tử, có thể đem chính mình thân sinh phụ thân ấn ở trên mặt đất giấm người, toàn bộ cố gia thôn hướng lên trên số tam đại, đều tìm không ra tới một cái bàn tay. Này cố thư, cũng thật thật là một lời khó nói hết. Cố thư sau khi nói xong, cũng không xem mọi người thần sắc, đặng đặng trưởng chạy tới trên đài cao, đối với quỷ trên mặt đất treo thẻ bài người, một cái tắt chịu đi xuống, kia lực độ là thật dùng 10 thành 10. Rốt cuộc là hai mươi mấy tuổi tiểu tử, liền tính là chưa làm qua việc nhà nông, kia lực độ cũng không nhỏ, đem cố vệ phú đánh chán sao kim luận mạo. Hắn lung lay nửa ngày đầu, mới hồi phục tinh thần lại, miễn cưỡng nâng lên mì mắt, nhìn thấy cái thứ nhất tới phê. Đấu người của hắn khi, đôi mắt hoàng sợ, mở to đại đại, hắn như thế nào cũng không tin, chính mình nhất xem trọng, thương yêu nhất đại nhi tử, là cái thứ nhất đi lên, làm cho mọi người mặt tới phê. Đấu hắn. Hơn nữa là không lưu tình chút nào Cố thư hồng hốc mắt Mang theo một mặt điên khủng Đệ thấp tiếng nói Ba, ngài đừng trách ta Là ngài thiếu chút nữa hủy hoại ta Nếu không phải hắn ba cùng chỉnh quả phụ yêu đương vụng trộm Hắn lại như thế nào sẽ bị người đặt tại hỏa thượng nướng Lại như thế nào sẽ xuống tay đánh chính mình thân lao tử Nói đến nói đi Đều do chính mình phụ thân Hành vi không bị kiểm chế liên lụy hắn Không thể không nói nào đó thời điểm Cố thư thật là không hổ là cố vệ phú loại. Phía dưới vương hiểu hổ xem chính hăng say nhi, vương hiểu hổ không phải gì đệ tử tốt, bất quá là lao vương gia tam đại nội duy nhất Nam Đinh, trong nhà lạc khẩn lương quần, cũng muốn cung phụng này tổ tông nhiều đọc sách, này không vương hiểu hổ từ nhỏ bị nuông chiều, từ trước đến nay trộm cáp, thành xa gần nổi tiếng tên du thủ du thực. Tên du thủ du thực thích gì? Nhưng không phải thích nhất trước mặt này nhi tử đánh lao tử kính bạo sự tình. Hắn vùng tay làm loa trạng, hô to, cố thư, ngươi có phải hay không không ăn cơm sáng à? Nhìn khinh phiêu phiêu, thiểu tâm ta đi trường học nói, nói gì? Nói cố thư không phải người thành phố, không có khai xe vận tải phụ thân, không có thanh niên trí thức mâu thân, mà có cái yêu đương vụn trộm phụ thân, hơn nữa trong nhà còn cho hắn định rồi một môn việc hôn nhân, này mặc kệ kia sự kiện nói ra đi, đều sẽ đem cố thư hủy diệt. Cố thư vừa nghe sắc mặt hoảng hốt tay chân cùng sử dụng liền đá mang đá hướng cố vệ phú trên người tấu. Phía dưới cố ra người thấy như vậy một màn, quả thực tâm đều lạnh tấu, đặc biệt là chú ai cúc nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình yêu thương đại tôn tử, vì đại tôn tử tiền đồ, thiếu chút nữa đồng ý bán yêu thương cháu gái, thế nhưng là loại này bạch nhãn lang, không. Nói trắng ra mắt lang, đều vũ nhục hắn. kia quả thực là xuất sinh không bằng A. Mặt trên người nọ là ai? Là hắn cố thư thân sinh phụ thân, liền tính cố vệ phú phạm sai lầm, kia cũng là trưởng bối sự tình, nơi nào luôn được đến một cái vãn bối tới tay đấm chân đá. Nàng run dậy thân mình chỉ vào cố thư cái mùi mắng, giống lớn nói, cố thư, ngươi cho ta xuống dưới, đó là ngươi thân thân lão tử, dưỡng ngươi thành nhân phụ thân, ngươi như thế nào có thể ra tay đánh à? Đó là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Cố thư đánh chính hăng hái nhi. Tựa hồ muốn đem mấy ngày nay nghẹn khuất toàn bộ đều phát tiết ra tới, hắn há mồm liền nói, không, hắn không phải. Cố thư vẫn luôn đều biết, như thế nào cũng dạng làm chính mình quá càng tốt, nếu là nói tỉ mỉ, cố thư cùng cố huyển huyển mới là cùng loại nhân vi đạt mục đích, không chết tay đoạn. Đơn giản là cố huyển huyển sẽ có khối nội khố, mà cố thư hoàn toàn đem tầng này nội khố cấp xe xuống. Bên cạnh vẫn luôn đờ đẫn trịnh quả phụ đang xem đến cô thư đi lên tấu cố vệ phú thời điểm nàng sưng đỏ mặt bộ hiện lên miệng mai quả nhiên là phụ tử hai người vô tâm không phổi ích kỷ đến nôi cô vệ phú hắn hiện tại đầu góc đã chuyển bất quá tới thật sự là cố thư phía trước xuống tay quá nặng toàn bộ lỗ thai đều là một loại hoang long thanh căn bản không biết cô thư đang nói chút cái gì nhưng là nhìn hắn thần thái không giống như là tốt hắn phun ra một ngụm học bọn một miệng không rõ ngươi hô hiếu tử Chu ái cúc thừa nhận là lão nhị làm chuyện sai lầm, nhưng hôm nay lão nhị thành loại này quan cảnh, nhưng này nhi tử đánh lão tử, nàng sống cả đời, lần đầu tiên thơi A. Vẫn là phát sinh ở chính mình là trên người. Chu ái cúc đầu quả tim ở khắp huyết A. Nếu là gác ở thường lui tới, An An cùng đông đông tất nhiên liền phát gục nàng bên cạnh An Ui. Chính là lần này không có, thì đệ hai người đều đứng ở một bên cùng cố vệ cường nói chuyện. Đem chú ái cúc bên này tình huống bỏ qua sạch sẽ, chú ái cúc bước chân không song đi đến trên đài cao, chính đánh hăng say nhi cố thư lui xuống, lao thái thái đem cố vệ phú trật vật bộ dáng thoáng sửa sang lại, nhi tử ở hư cũng là từ nàng trong bụng bò ra tới, nàng hiểu ý lệnh, sẽ khổ sở, nhưng lại luyến tiếc từ bỏ từ chính mình trong bụng rơi xuống một miếng thịt. Nếu là gác ở bình thường lao thái thái, trong nhà hài tử ra loại chuyện này, cái nào không phải khóc thiên mặt mà. Cũng chính là chú ái cúc tính tình kiên cường, càng là gặp được đại sự, nàng càng là bình tĩnh, lời nói thấm thĩa nhì à. Là đương mẹ nó không giáo hảo ngươi, là ta sai, nàng giơ lên bàn tay, ở đại gia cho rằng này bàn tay sẽ đánh vào cố vệ phú trên mặt khi, lại ngoài dự đoán, này một cái tắt chú ái cúc đánh vào chính mình trên mặt, ngươi yên tâm, sau này à. Mẹ liền chết cũng sẽ đem ngươi cấp an trí tốt, đương mẹ nó tổng sẽ không ghét bỏ chính mình hài tử. Chẳng sợ chính mình hài tử, ở bất ham, ở chịu người phê bình, nàng tổng liên tiếp từ bỏ. Cố vệ phú hốc mắt đỏ bừng, nói không nên lời là cảm động vẫn là hối hận, ớt nửa ngày lại chưa nói ra cái nguyên lành lời nói tới. An An nhìn trên đài cao chu ái cúc, trong lòng phức tạp cực kỳ, nàng người này từ trước đến nay là người khác đối nàng hảo, nàng đối người khác hảo, người khác đối nàng không tốt, nhưng cũng sẽ không đi giúp người khác, nói đến cùng nàng trong xương cốt mặt là ích kỷ. Chỉ nghĩ quản hảo này một phương thiên địa Liền lấy ngày hôm qua Láo Thái Thái đồng ý bán nàng gà cho ngốc Từ thời điểm Láo Thái Thái dị vãng đối nàng hảo Đã hoàn toàn đánh một cái chiết Nàng trong lòng có ngợt đáp Chính là hôm nay Láo Thái Thái có thể lên đài Nàng thực sự là kính nghệ Không lấy cô vệ phú đúng sai tới nói Liền lấy một cái mâu thân đối hải tử thầm Thôn này bên trong long co ngot đap chinh la hom nay lao thai thai co the len đai nang thuc su la kinh nghe khong lay co ve phu đung sai toi noi lien lay mot cai mau than đoi hai tu tam thon nay ben trong khong ai so được Với Chu Ái Cúc Chu Ái Cúc năm nay 60 vài Một thân màu xanh đen làm đế miếng vải đen sam, cả người đều gầy đánh phiêu, sống lưng cung cầu lũ xuống dưới, nàng vẫn đứng ở trên đài cao, giống như một đầu mẫu sư tử giống nhau, không sợ gian nguy, không sợ lời đồn đãi, nàng ở dùng chính mình hành động tới, bảo vệ chính mình hài tử, nàng cao rộng, các hương thân, cố vệ phú việc này là chính hắn đi lầm đường, lúc này mới có hôm nay quả đắng, ta ở chỗ này thay thế hắn cho đại gia bồi cái không phải, sau này hắn nếu. Là mệnh hảo, có thể ai quá lúc này đây, ta làm hắn tự mình đi cắt ra các hộ bồi tội, đến nỗi tiểu trương là cố vệ giàu có sai trước đây, thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn sắt muốn mắng, chỉ cần có thể hết giận liền thành, chúng ta láo cô ra sẽ không có một câu câu oán hận. Chú Ái Cúc thái độ lấy thực đoan chính, đệ nhất là nhà mình nhi tử phạm vào sai, như vậy phạm sai lầm, nên đã chịu trừng phạt, bên trong lớn nhất người bị hại chính là Trương Đồ Tể, Trương Đồ Tể muốn đánh muôn sát. Nàng đều sẽ không có câu hán hận, những lời này rốt cuộc là lời hay, nàng nếu nói ra khẩu, như vậy trương đổ tể sẽ xem ở chính mình dạy hắn một hồi mặt mũi thượng, cấp cố vệ phu lưu khẩu khí. Đây là đương mẹ nó, nếu là chuyện khác, chú Ái Cúc là không có khả năng đi cầu chính mình học sinh, cầu nhiều như vậy quê nhà, nhưng là gặp cố vệ phu, đây là nhân mệnh quan thiên sự tình nàng không thể không cầu, bởi vì chú Ái Cúc, trong lòng rõ ràng nàng không cầu liền hoàn toàn không ai cuc la khong co kha nang đi cau chinh minh hoc sinh cau nhieu nhu vay que nha nhung la gap co ve phu đay la nhan menh quan thien su tinh nang khong the khong cau boi vi chu ai cuc trong long ro rang nang khong cau lien hoan toan khong ai quan. Cố vệ phú liền hoàn toàn xong rồi. Cố vệ quốc nhìn trên đài cao chú ái cúc không màng thể diện bảo lão nhị, hắn trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác, nếu là năm đó mẫu thân có thể giống như bây giờ kiên trì một ít, có phải hay không hắn liền không cần làm nhiều năm như vậy người quẻ, chỉ là chuyện quá khứ, đã qua đi, hắn là người quẻ, cả đời người quẻ. Dưới đài im áng, mọi người nhưng đều là ngừng thở, nhìn chú ái cúc ở trên đài cao. Trước trước chính mình đánh chính mình một cái tát, ở đến nhà mình mặt già thế nhi tử bồi tội, thật thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Trương đổ tể cũng có chút động nhiên, hắn sắc mặt cũng hơi chút đẹp vài phần, chú lao sư, ta xưng ngài một tiếng lao sư, liền vẫn luôn ở nhớ kỹ ngài nhiều năm như vậy ân tình, hắn chuyện vừa chuyển, nhưng công là công, tư là tư, không có cái nào nam nhân có thể tiếp thu chính mình lao bà, cùng nam nhân khác làm ở bên nhau, nói xong. Hắn về phía trước chính là một chân, kia một chân chính đá vào cố vệ phú mệnh căn tử thượng, cố vệ phú vốn là ách tiếng nói, này sẽ một tiếng thét trói thai. Có chút sởn tóc gáy lên. Đau đến chết lặng lại cố tình không hôn mê qua đi, cái loại này sống không bằng chết tư vị, làm cố vệ phú cả người co rút. Trưng đổ tệ mục đích thực rõ ràng, chặt đứt cố vệ phú con cháu căn, xem hắn sau này còn như thế nào lại đi cùng người khác lao bà có một chân. Phía dưới người thấy được một màn này, đều không cấm kẹp chặt hai chân, phảng phất chính mình chứng chứng muốn nát giống nhau. An An cũng bị lôi chứ, này một chân cũng thật tàn nhẫn à. Sợ là cô vệ phú đời này đều đừng nghĩ ở yêu đương vụng trộm. Giải quyết cô vệ phú, Trương đổ tể đi đến chỉnh quả phụ trước mặt, hắn kêu một đôi bàn tay to rất có sức lực, lập tức đem chỉnh quả phụ cấp nhắc lên, hắn hữu lực đốt ngón tay chặt chẽ bóp chỉnh quả phụ cổ, nắm quan trọng mạch máu. Trịnh quả phụ tức khắc giống như mất đi thủy cá, từng ngụm từng ngụm hô hấp, lại không thay đổi được gì. Mắt thấy liền phải trợn trắng mắt thời điểm. Dương tay, trong đám người đột nhiên lao tới hai cái tuổi trẻ nữ nhân, hai người đều chạy thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu. Người tới không phải người khác, đúng là trịnh quả phụ đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi, đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi diện mạo đều tùy trịnh quả phụ. Nhưng nếu là nhìn kỹ, nhị nữ nhi ngũ quan càng tú khí một ít. Cùng trịnh quả phụ là một cái khuôn mâu khắc ra tới, đến nỗi đại nữ nhi ngược lại mang theo một cổ giờ tí bọn hạ nhân không thích anh khí. An An nhìn đến trịnh quả phụ đại nữ nhi khi, trong lòng lột bột một chút, tổng cảm thấy có vài phần quen thuộc, lại nghĩ không ra là ở nơi nào nhìn thấy quá. Trịnh quả phụ đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi đều là gả ở huyện thành, đại nữ nhi trương linh gả cho huyện thành cao trung nhà ăn đầu bếp đầu bếp, bởi vì thức ăn hảo, cho nên hơi chút có chút đầy đà nàng nhị nữ nhi trường xảo tắc gả cho ở cung tiêu xã đi làm ăn cung ứng lương người cũng là vì như vậy nhị nữ nhi lâu lâu có thể lộng điểm thứ tốt cấp nhà mình mẫu thân đưa về tới đến nỗi tiểu nữ nhi kia thật đúng là đối chiếu trịnh quả phụ sở hữu có điểm tới lớn lên bộ dáng xuất sắc cực kỳ đúng là dựa vào một bộ bộ dáng nàng gả cho tỉnh thành chính phủ làm kia chính là ăn công lương có thể nói trịnh quả phụ này ba cái khuyên nữ gả một cái so một cái hảo ở cố gia thôn tới nói, đều là đại đại thể diện. ba Ta là Lanh Canh A, mở miệng chính là đại nữ nhi trương linh, nhìn đến chính mình nhiều năm không thấy khuê nữ, trương đổ tể theo bản năng bung lỏng tay ra, vốn là một cái cao lớn thô cạnh cường tráng hắn tử, nhìn đến nhà mình khuê nữ thời điểm, hốc mắt đỏ bừng, không thể tin tưởng rút trương linh tay, ngươi là Lanh Canh, hắn rời nhà thời điểm, Lanh Canh còn chỉ có 10 tuổi, thích nhất ngồi ở hắn trên vai kỵ đại mã. Ba, nhiều năm không thấy thân nhân, trương linh kích động hô một tiếng, chúng bên cạnh nhị muội trương xảo, nhị muội, mau kêu bà. trương xảo đối với nhà mình phụ thân ký ức đã không nhiều lắm, nàng hiển nhiên có chút mới lạ, khô cằn hô một tiếng, bà. trương đổ tể lên tiếng, hướng phía sau xem, các ngươi muội muội, trương Nguyệt đâu? trương linh trước mở miệng, muội ở tỉnh thành ở cách xa, lại hoài thân mình, bên này tin tức còn không có dám cùng nàng nói bên này tin tức cũng là hôm nay buổi sáng mới truyền tới huyện thành các nàng hai chị em một thương lượng bằng mau tốc độ chạy tới cố gia thôn vừa nói đến nơi đây trương đổ tể sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới đã không có mới thấy nữ nhi vui mừng hắn sai khai thân mình lộ ra chật vật không thôi chỉnh quả phụ chỉnh quả phụ cúi đầu có chút không mặt mũi thấy chính mình quê nữ nàng tuy rằng bị tình yêu hướng hôn đầu óc nhưng là ở ba cái nữ nhi giáo dưỡng thượng nàng là hạ khổ công phu Đặc biệt là ba cái nữ nhi diện mạo tùy nàng, liền thuộc tiểu nữ nhi lớn lên nhất xuất sắc, cũng là gà tốt nhất, nhị nữ nhi thứ chi, đại nữ nhi nhất mạng. Nàng thân là quả phụ một tay đưa tới ba cái khuê nữ, cũng thật thật là ba cái khuê nữ trong lòng nhất sùng bãi người, hiện giờ lại ra loại chuyện này, nàng thực sự là không mặt mùi à. Lão nhị trương trùng hợp nhà mình mẫu thân quan hệ đặc biệt hảo cùng tỉ mội giống nhau, nàng vội vàng đỡ muốn ngã xuống đất chỉnh quả phụ, quan tâm, mẹ. Ngươi nhưng có hảo điểm. Trịnh quả phụ gian nan hừ một tiếng. Nhìn đến này trương xảo liền tới khí, trước mặt nam nhân tuy rằng là nàng ba ba, nhưng nhiều năm không gặp mặt nơi nào có cùng trịnh quả phụ thân, nàng theo bản năng mở miệng oán trách, ba, ngài cũng không coi chừng hạ mẹ. Nói xong, không khí liền quỷ dị trầm mặc. Liền dưới đài xem náo nhiệt người, đều an tĩnh xuống dưới. Thấy thế nào cố? Trương đổ tể nhiều năm như vậy không rơi ra. Thật vất vả lạc ra lại trảo gian chính, nếu là bọn họ nói, không có giết kia một đôi cẩu nam nữ đều là tốt. Trong đám người không biết là ai cười nhạo ra tiếng, trộm người đều trộm như vậy đúng lý hợp tình, còn muốn xem cố, như thế nào làm xanh mượn trương đồ tể muốn đi đứng ở cửa thông khí sao. Bị châm chọc trương xảo tức khắc mặt đỏ thai hồng. Trương Linh lôi kéo trương đồ tể tay, giải thích, ba, xảo nhi không cái kia ý tứ, nói tới đây. Nàng nhìn thoáng qua chật vật mẫu thân, rốt cuộc là đau lòng, giải thích, ba, ngài tạm tha mẹ lần này, được không? Trương đổ tể nhìn chính mình hai cái khuê nữ, tâm đều không ở hắn bên này, kiểu biệt gặp lại ý mừng cũng tiêu tán sạch sẽ, hắn vây vây tay, xem ở các người mặt mũi thượng, ta tha nàng, nhưng là ta sẽ cùng nàng ly hôn. Ta trương gia tộc phổ thượng, không cần loại này không biết xấu hổ nữ nhân, xuất giá nữ nhân, sau khi chết là muốn thượng gia phả. Nếu là nhà chồng không cần, nhà mẹ để lại không thể quay về, có thể nói, trịnh quả phụ nếu là trăm năm sau, cũng thật thật là thảm A. Này đã là hắn làm da lớn nhất nhượng bộ A. Thân là nam nhân mặc cho ai đỉnh đầu xanh mượt đều chịu không nổi, bất quá nảy một hồi khí hắn cũng coi như là da. Nhường hai vị cậu nam nữ thân bại danh liệt, đáng tiếc bọn họ đều có cái hảo thân nhân. Cố vệ giàu có chu ái cúc, mà trịnh quả phụ có nảy một đôi nữ nhi. Ngắm lại liền hắn trương đồ tể một người người cô đơn. Gen sắc khi còn nóng, trương đồ tể thừa dịp mọi người đều ở, làm cho tộc lao mặt, làm công chứng thoát ly phu thê quan hệ. Phải biết rằng đầu năm nay, làm tộc lao cùng toàn bộ thôn tán thành hai người ly hôn, có thể so kia một giấy ly hôn chứng nhưng quan trọng nhiều. Trương Linh nhìn nhà mình phụ thân, cô đơn bộ dáng, nàng chủ động, ba, ngài yên tâm, sau này ta cùng ngài dưỡng lao. Trương đồ tể vây vây tay. Không cần, ta nơi nào qua lại chạy đi đâu, coi như không cái này địa phương. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua cách đó không xa phòng ở, kia phòng ở khi mẹ ngươi kiến, sau này sẽ để lại cho các ngươi đi. Hắn đang muốn rời đi thời điểm, từ bên ngoài tới hai cái ăn mặc chế phục công an, đột nhiên từ công xã ngoài đại viện tế tiến vào, công an trên tay còn cầm trói lọi quòng tay. Bọn họ từ bên ngoài tiến vào thời điểm, trong đám người theo bản năng tránh ra lộ, im tiếng không dám ở mở miệng nói đầu năm nay mọi người đối với công an vẫn là có chút kính sợ đặc biệt là mấy năm trước hồng vệ binh liền kém đốt giết đoạn ngược kia rõ ràng cảnh tượng trước mắt liền sợ trước mặt công an cùng năm rồi hồng vệ binh giống nhau xem ai không vừa mắt liền lén chết chỉnh một người chỉnh đến người nọ cửa nát nhà tan mới thôi cho nên ở đại gia trong lòng công an cũng không phải cái tốt đại danh tử một vị hơi chút lớn tuổi công an Tiêu chuẩn mặt chữ điển, thật sâu pháp lệnh văn, hắn mồm mép một trường, ai là cố vệ phú? Trong đám người an tĩnh rất căn châm đều nghe thấy, cũng không ai trả lời. Lớn tuổi công an nhìn quét liếc mắt một cái trên đài cao, thấy được trên người còn treo thẻ bài cố vệ phú, lánh bên cạnh người trẻ tuổi đi đến trên đài cao, khẳng định, ngươi là cố vệ phú đi. Cũng không đợi cố vệ phú phủ nhận, hắn quay đầu nhìn về phía trịnh quả phụ, ngươi là trịnh quả phụ. Nói xong. Không cho hai người phản bác đường sống, đối với bên người người trẻ tuổi phân phó, bắt lại, mang về. Chu Ái Cúc gơ gơ thân mình, ổn định, không biết con ta đây là phạm vào tội gì. Kỳ thật Chu Ái Cúc trong lòng nhiều ít minh bạch điểm, bọn họ này hai người là thông dâm tội danh, gác ở phía trước mấy năm, đó là muốn chồng lồng heo, cũng là trương đồ tể thiện tâm, không có thọc đến công an nơi đó đi. Nhưng hôm nay, rốt cuộc nam đo la muon trong long sự việc đã bại lộ. Lớn tuổi công an hừ lạnh một tiếng, bên cạnh tuổi trẻ công an đem trói lọi còn tay, hướng hai người trên tay một khảo, xoay một tiếng, giải thích, chúng ta nhận được cử báo, cố vệ phú cùng trong thôn mặt trịnh cúc lạng anh người thông. Gian, bực này nghiêm trọng tắt phong vấn đề, phá vỉ trong thôn mặt không khí. Chúng ta làm công an, càng là muốn làm gương tốt, đánh tới này đó hư không khí, vì chúng ta cách mạng sự nghiệp sáng lên nóng lên, lời này đã phong van đe pha huy trong thon mat khong khi chung ta lam cách mạng điểm cao. Chú Ái Cúc liền tính là suy nghĩ cãi lại, cũng không thể nói nữa ở nhiều lời, sẽ liên lụy người trong nhà. Mấy năm nay chính sách hơi chút tốt hơn một chút, nhưng là nam nữ chi gian tắc phong vấn đề, vẫn cứ còn có, thậm chí bị áp lực hồi lâu nhân tính, bắt đầu ngao ngòe rục dịch. Mà cố vệ phú cùng trịnh quả phụ, tắc thành đương cục quyết sách người một cái bẻ, giết gà dọa khỉ bẻ. Mới tới tiếp quản thái Tùng huyện chính là một vị chuyển đi lại đây người, tên là từ vệ binh không gì văn hóa. Nhưng là sớm chút năm lại dựa vào đi theo hồng Vệ binh một khối phá phép cướp bóc tiêu Vốt mông ngựa đề ra đi lên Vị trí còn rất cao Nhưng là không hai năm Sớm chút năm quyết định Bị mặt trên người toàn bộ phủ định Mà bọn họ này một đám dựa vào vốt mông ngựa Phá phép cướp bóc thiêu cháy người Tự nhiên bị hạ phong tới rồi ngầm tiểu huyện thành Từ vệ binh chính là phụ trách Thái Tùng huyện phía dưới năm cái thôn Hắn đang lo như thế nào lập uy Này cố vệ phú thân là đại đội trưởng cùng trong thôn mặt quả phụ thông, gian sự tình. Tự nhiên thành trong tay hắn một cây đao. Một phen làm địa phương quan viên chịu thua đao, làm cho bọn họ biết, hắn tử vệ binh cho dù hạ phóng ở chỗ này, thủ đoạn năng lực đều thị phi phạm, làm người không dám coi khinh đi. Công an lãnh cố vệ phú cùng trịnh quả phụ ra cửa thời điểm, không một người dám ngăn đón, bọn họ nơi đi đến, tất nhiên nhường ra một cái chiêu số tới không có một cái dám lên tiền đến, cố đơn do dự trong nháy mắt, công an đồng chí, chúng ta có thể đi xem ta bà sao. Những lời này, nhưng không phải đã hỏi tới ở đây vài người trong lòng, đặc biệt là chú ái cúc trong lòng, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, đại công an nói xong lời nói chuẩn bị hỏi, lại không thành tưởng, giật giật một mép, giọng nói khẩu nơi đó nghẹn huyết bọt. Đến nôi cố thư tắc dùng xem ngốc tử ánh mắt, nhìn cố đơn, tuổi trẻ công an cười cười, Này muốn xem tắt phong vấn đề hay không nghiêm trọng, các người mấy ngày nay đều có thể phái người tới đưa chút ăn dùng. Cố đơn được đến vừa lòng hồi đáp, mỉ môi, đối với công an cúc một cùng, cảm ơn, đây là rất có thành ý nói lời cảm tạ. Công an bên cạnh cố vệ phú bị người nâng, đôi tay mang theo xiên xích, nhìn cố đơn ánh mắt lộ ra một cổ tử phức tạp, hắn sợ gắt gao đều không thể tưởng được, chính mình gặp nạn thời điểm. Nguyện ý tới trong nhà lao mặt vấn an hắn chỉ có hắn chưa bao giờ để ý con thứ hai. Cố vệ phú cùng trịnh quả phụ bị mang đi sau, trịnh quả phụ một đôi nhi nữ cũng đi theo đi huyền thành, bọn họ vốn chính là huyền thành người. Đi huyền thành, cũng hảo phương tiện chiếu cố hạ trịnh quả phụ. Đến nôi cô vệ phú tắc một chốc một lát, không ai nguyện ý đi đưa hắn, mọi người đều không muốn ở cùng hắn nhắc lên liên quan, cố đơn còn lại là phải đi về chuẩn bị một phen, hắn chuẩn bị trước tiên đi huyền thành. Cùng tam thúc thương lượng hạ, hắn sang năm liền thành thợ một cửa hàng chính thức công. Dư lại người, đều dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Trương Đồ Tể. Ngày hôm qua trảo gian thời điểm, Trương Đồ Tể có chính miệng đáp ứng chú ái cúc, nói không báo công an, hôm nay công an lại tới, trừ bỏ hắn cái này người bị hại sẽ cử báo. Thật sự không nghĩ ra còn ai vào đây. An An cũng ở cân nhắc, rốt cuộc là ai tới cử báo, nhưng là nàng lại có loại trực giác, không phải Trương Đồ Tể người này nàng tuy rằng chỉ tiếp xúc hai lần nhưng nhìn từ hắn nói chuyện ngữ khí xử lý vấn đề phương thức có thể nhìn ra được xem như cái quang minh lỗi lạc tuân thủ hứa hẹn người nếu đáp ứng rồi lao thái thái sẽ không đi báo công an liền sẽ không bất quá trình quả phụ một đôi nữ nhi đặc biệt là lao đại trương linh nàng diện mạo như thế nào có chút quen thuộc đâu hiện tại cũng không phải tưởng cái này thời điểm an an đem trong đầu năm lần bảy lựa toát ra tới ý tưởng cấp đẻ xuống Chú ái cúc này sẽ tuy rằng nói không được lời nói, lại đối với mọi người lắc lắc đầu, khẩu hình, không phải, nàng vẫn là tin tưởng chính mình học sinh. Trương Đồ Tể cười tiêu sái, cảm ơn chú láo sư tín nhiệm ta, mặc kệ đại gia tin hay không, ta xác thật không có đi báo công an. Chính chủ vừa đi, dư lại xem náo nhiệt người, tắc cũng chậm rãi tản ra. Vương Hiểu Hổ đều chuẩn bị đi rồi, cố thư một cái bước xa, vọt tới Vương Hiểu Hổ trước mặt, uy hiếp. Ngươi đáp ứng chuyện của ta phải làm đến, hắn thần sắc du tợn, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì khổ sở tới, phang phất mới vừa bị công an bắt đi chính là cái người xa lạ, mà không phải phụ thân hắn giống nhau. Vương hiểu hổ dù sao cũng là tên du thủ du thực, hôn quán, gì thời điểm cho phép người khác đối hắn chỉ chỉ trò trò, hắn một cái tắt vô rất cố thư chỉ vào tay, ngươi cho ta quy cụ điểm, bằng không xem ta như thế nào đi trường học giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Nói tới đây, hắn đánh giá ăn mặc bạch áo sơ mi quần túi hộp tử, ra trâu dày cố thư, vốt cầm cân nhắc, gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, ngươi cho ta điểm hoa hoa. Cố thư tức muốn hộp máu, từ trong túi mặt sờ sờ, đánh giá có bảy tám đồng tiền, hắn muốn rút ra một chương hai khối cấp vương hiểu hổ, lại bị vương hiểu hổ toàn bộ đều đoạt qua đi, vương hiểu hổ phi một ngụm nước miếng ở ngón cái cùng ngón trò thượng, đếm đếm, mới bảy khối sáu, thật là cái kẻ nghèo hèn. Ngay thương ở trường học, nhìn cố thư xuyên nhân môi nhân dạng, ra tay cũng hào phóng, động bất động mua điểm nước có ga A. Đi ra ngoài mời khách găn cơm A. Đôi mắt chớp đều không nháy mắt, lại không nghĩ rằng, trên người chỉ có ở cùng mấy đồng tiền, thật là. Hắn như thế oan uổng cố thư, nếu là cố gia còn không có phân ra, hắn trở về một cái nghỉ đông, hỏi hắn ba ba yếu điểm, mẹ yếu điểm, lao gia tử cùng lao thái thái một người cấp điểm. Đương nhiên lớn nhất đầu chính là hắn tứ thúc, ra tay đều là mấy chủ. Cơ bản, người khác mấy tháng tiền công, hắn một cái nghỉ đông là có thể vất tới rồi. Nào biết, trong nhà phân gia, tứ thúc mặc kệ hắn đi học, lao ra ra tử trên tay chút tiền ấy, sớm đều bị hắn hống lại đầy trang ở trong túi mặt, tổng cộng có hơn 20 khối, là hắn tam thúc cùng tứ thúc cấp lao ra tử sinh hoạt phí, mấy ngày nay quang cảnh bị cố thư cấp hoa thất thất bắt bác. Vương Đại Anh cùng cố vệ phú nơi đó, từ phân gia về sau, cố thư là thật sự không mất đến một phân tiền, cố vệ phú từ lần trước ở phân gia thời điểm, nghe được nhà mình tứ để nói rõ ngọn ngành, ở tiền bạc phương diện, nhiều ít liền phòng bị điểm. Vương Đại Anh là thật thật không có tiền. Vương Hiểu Hổ cũng mặc kệ tức muốn hộp máu cố thư, quay đầu liền đi cân nhắc, buổi chiều có thể đi huyện thành tiệm cơm bên trong điểm một ít đồ ăn đỡ thèm, càng thêm càng thấy, cố thư là hắn tiền tài thụ sau này a an mặc không lo an an trùng hợp nhìn một màn này thiếu chút nữa nhạc cười quả nhiên là ở ác gấp ác sau này cố thư a có bị làm tiền thời điểm vương hiểu hổ là ai làng trên xóm dưới cái nào không biết hắn hôn đản sự tích vong là cố thư lưới sán hoa sen cũng gặp được một cái bất đắc dĩ có lý nói không rõ quả nhiên ở ác gấp ác nhị phòng toàn ra nàng đều chán ghét khẩn nhìn đến bọn họ xui xẻo Nàng vui vẻ. An An chép miệng, xem ra à. Chính mình vui vẻ vẫn là muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Cố vệ cường duỗi tay nắm hạ An An cánh tay, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, An Phật điểm. An An thẻ lưới, đi theo nhà mình ba một khối đi phía trước đi, đến nỗi chú ái cúc, đáng thương đứng nhiều người như vậy. Vương Đại gia cùng cố thư không một người tưởng lên đỡ nàng một chút, vẫn là cố một phát hiện nhà mình mãi mãi không đúng, đỡ nàng về tới cô ra. Tới rồi cố ra chú ái cúc xem như hoàn toàn kiên trì không được, vào sân liền ngã xuống, nói thực ra chú ái cúc thân thể là không tồi, này liên tiếp sự tình, là thật thật đem nàng cấp đả kích tới rồi, lửa giận công tâm. Chú ái cúc này một đảo, trong nhà nhưng không phải một trận lộn xộn, đến nỗi cô lao ra tử nghe được chính mình nhi tử bị công an bắt đi khi, thật vất vả tỉnh lại, lại lần nữa hôn mê. Toàn bộ cố ra, loạn thành một đoàn. Đến nỗi triệu quân nhạn tắc từ bọn họ nhà ở đi tới nhị phòng bên này, chiếu cô cố, cố lao ra tử, cũng coi như là thật thật xác minh lúc ấy chú ái cúc đối cô lao đầu tử lời nói, hắn nếu là sinh bệnh, đừng hy vọng vương đại anh cho hắn đoan một chén nước. Vương đại anh mẫu tử ba người, về tới cô gia, liền đem nhà mình môn cấp nút lại, hiện nhiên là muốn tính toán đong cửa lại quá chính mình nhận tử. Có thể khơi mào gánh nặng tới, cũng chỉ có cô gia tứ phòng này mấy cái nhưng là tứ phòng cùng bọn họ đã xa lạ, không đi lên giấm một chân tinh tốt, cuối cùng vẫn là cố vệ quốc khơi mà gánh nặng, bận rộn trong ngoài. An An trở lại chính mình trong nhà, nghĩ đến lao Thái Thái trước khi đi, kia sắc mặt hiển nhiên là không thích hợp nhì, nàng có chút đứng ngồi không yên, rốt cuộc là đau nguyên thân mười mấy năm, nàng từ siêu thị đem người nọ tham cắt một đoạn tử, cho đông đông đi đưa cho cách vách, làm cho bọn họ ngao thủy cấp lại uống. Lúc này đây xem như toàn. Nàng cùng lao thái thái phía trước mười mấy năm tình nghĩa, nàng rốt cuộc không phải nhận tâm người, làm không được cái loại này thấy chết mà. Không cứu, đặc biệt là lao thái thái trước kia là thiệt tình đau qua nàng. Ba, ngài sẽ trách ta sao, cố vệ cường lắc lắc đầu, không. An an ngươi có thể làm như vậy, ta thật cao hứng. Là đánh đáy lòng cao hứng, hắn có thể đối cố vệ phú bỏ đa xuống giếng là bởi vì cố vệ phú lần lượt ở khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Vương Đại Anh đồng dạng cũng là, nhưng là lao thái thái không giống nhau, lao thái thái trước kia đối bọn họ là thật sự hào á. Chỉ là lần này sự tình, xac thật bị thương bọn họ tâm, này lại không thể lao sạch trước kia lao thái thái đối bọn họ hào. Đông đông gật gật đầu, chạy bay nhanh đem nhân xâm bắt được cách vách nhà ở. Hôn mê chú ái cúc, đều không phải là là ngủ say, chỉ là cả người quá mệt mỏi, vô lực mở miệng trấn mắt, nhưng là bên ngoài phát sinh động tĩnh. Vẫn là nghe rõ ràng, đặc biệt là nghe được là An An làm đông đông lấy lại đây nhân sâm thời điểm, nàng đôi mắt một bế, khỏe mắt xẹt qua nước mắt, là nàng sai rồi à. Đem hảo hảo một cái hải tử cấp bị thương, nàng hoàn toàn đánh mất tứ phòng mấy cái hải tử à. Lại nói trở lại cố ra không bao lâu cố đơn, An trí hảo lao thái thái, liền vô cùng lo lắng thu thập đồ vật tính toán đi một chuyến huyện thành, trực tiếp tìm được rồi cố vệ dân. Ở huyện thành tới nói. Liền hắn tam thúc nhất có phương pháp, hắn đơn giản đem sự tình nói một bên. Cố vệ dân nghẹn họng nhìn chân chối, người ba đi vào. Cố đơn gật gật đầu, tam thúc, người giúp giúp ta ba đi, cô chỉ một thằng đều rất có chính mình chú ý, hắn giúp cô vệ phú tương đương với giúp chính mình, bởi vì quá hai năm chính hắn cũng muốn cưới vợ, nếu là nhà bọn họ như vậy, không ai nguyện ý gả cho hắn, rốt cuộc thanh danh qua kém. Ta, bất lực, rốt cuộc bị bị công an mang đi. Cố vệ dân nhưng không lớn như vậy bản lĩnh đem người cấp vớt ra tới. Cố đơn khuôn mặt nhỏ thượng có chút thất vọng, tha thiết nhìn cố vệ dân. Tam thúc, ta ba ở bên trong còn không biết là cái gì quan cảnh. Ngài liền giúp giúp vội, làm ta đi vào liếc hắn một cái. Vạn nhất đã xảy ra chuyện, liền nói là ta chính mình chủ ý, cùng mọi người đều không quan hệ. Hơn nữa hắn còn nhỏ bên trong cũng sẽ không quá khó xử hắn. Cố vì dân suy nghĩ luôn mãi, ta đi trước tìm xem người. Nếu là thật có thể thành, đến lúc đó ở thông tri ngươi, mấy ngày nay ngươi trước ngốc tại trong thành mặt, trụ đến đông phòng đi, này đông phòng là cố đơn trước kia ở thợ một phô học tập thời điểm trụ địa phương, hắn tuy rằng là ở tại chính mình thân tam thúc ra, nhưng là tam thẩm lại không thế nào thích hắn, hắn rất ít đi nhà bọn họ ăn cơm. Ở sinh hoạt phí phương diện này, đều là trong nhà nãi mãi cùng hắn ba cấp, tuy rằng ba cùng nãi tiền, cũng là từ tứ thúc nơi này tới, nhưng là không được phủ nhận. Hắn có thể bình an lớn như vậy, vẫn là nhà mình lao tử che chở hắn. Thấy nhà mình tam thúc đáp ứng rồi, cố đơn quỳ xuống liền phải cấp cố vệ dân dập đầu, lại bị cố vì dân ngăn cản. Người đứa nhỏ này hỏi ta tiếng la tam thúc, ta nên hỗ trợ, lý, hắn đều không thể chí chi đi vào người là ta nhị ca. Về tình về lý, hắn đều không thể chi chi không màng, đại sự tuy rằng không thể rút nhưng là tiểu vội vẫn là có thể băng. Lý Nguyệt Nga oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân nhà mình loại chuyện này cũng dám quan Nàng trực tiếp quay mặt, ra cửa hống hải tử đi. Cố vệ dân cười khổ, đây là tới cửa con rể không tốt, tuy rằng Lý Lao Nhân đã không còn nữa, nhưng là hắn ăn ở Lý Gia, ở tại Lý Gia, liền nuôi sống lao bà hải tử tiền, đều là dựa vào Lý Gia thợ một phô sống qua. Cho nên vợ chồng hai người ở ở chung trong quá trình, Lý Nguyệt Nga mỗi lần đều là cao ngạo kia một phương. Mặc kệ ở thời đại nào, ở vật chất phương diện, Trả giá nhiều kia một phương, luôn là có nắm chắc kia một phương. Mà tới cửa con rể, vốn là không phải hảo làm. Tam thúc, thực xin lỗi. Bởi vì chúng ta ra sự tình, ngươi cùng tam tẩu lại muốn cãi nhau. Cố vì dân tiêu sái, hắn cùng Lý Nguyệt Nga cảm tình cũng còn hảo. Hắn cười, sẽ không, ngươi tam thẩm chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Tối nay nàng liền phải ra cửa hỗ trợ chuẩn bị quan hệ, bằng không hai người cũng sẽ không quá lâu như vậy còn có thể ở vào một khối không mặt đỏ, nói đến cùng vẫn là hai người người khuyết điểm, vừa vận là ta ưu điểm, bổ sung cho nhau hình cuộc sống này mới hảo quá đi xuống. Nhưng thật ra lý lẽ này, Lý Nguyệt Nga là trong thành lớn lên cô nương, tiểu khí điểm, tính tình đại điểm, ái nháo điểm, nháo song liền không mang thù, lập tức cũng giống như người không có việc gì, mà cố vệ dân còn lại là nông thôn ra tới, có điem ai nhao điem nhao xong lien khong mang chịu khổ, cơ linh. Lại có thể bao dung Lý Nguyệt Nga hai người nhật tử nhưng thật ra quá không tồi. Bất quá, Lý Nguyệt Nga xác thật có điểm tính trẻ con không vui đều ở trên mặt, rồi lại so so lưng chơi ám chiêu tốt hơn quá nhiều. Lại nói mặt khác một đầu, bị công an mang đi cố vệ phú cùng trịnh quả phụ một khối bị đưa đến phòng tối. Nay phòng tối, đúng là cách mạng kia 10 năm, phê. Đấu phần từ xấu, hát ngũ loại cùng với đầu châu mặt ngựa địa phương. Có thể nói rơi xuống từ vệ binh trong tay bất tử cũng thoát thành ra từ vệ binh mang lại đây thủ hạ đều là phía trước cùng hắn ở đánh tạp chung nhất hung ác kia mấy cái mấy năm nay chính sách hơi chút hảo điểm các phương diện cũng không trước kia còn nghiêm đối với từ vệ binh loại người này tới nói nhưng còn không phải là áp lực hồi lâu bọn họ loại người này trong xương cốt mặt mang theo phá hư gen nhìn người khác không hảo bọn họ liền thoải mái vì thế Cố vệ phú cùng chỉnh quả phụ bị dẫn bọn hắn đi hai vị công an, giao cho tử vệ binh thủ hạ trương đống. Muốn nói trương đống người này, chính là tử vệ binh thủ hạ một cái tàn những người, sớm chút năm điên cuồng lên. So tử vệ binh càng đáng sợ, càng là bởi vì như thế, đắc tội không ít người, cũng mất công tử vệ binh trước hai năm trước vị không thấp, lúc này mới đem trương đống cấp bảo xuống dưới. Thành trên tay hắn một phen sắc bén đao. Chỉ nào đánh nào. Có thể nói. Từ vệ binh ở Thái Tùng huyện xấu xa sự tình, hơn phân nửa đều là xuất từ trường đống trong tay, này không, lấy từ vệ binh hiện giờ địa vị, là không có khả năng tự mình tới gặp cố vệ phú cùng trịnh quả phụ hai người, nhưng là A. Có thể phái thủ hạ tới A. Vì thế người tới liền thành trường đống, mấy năm nay chết ở trường đống trong tay người cũng không ít, cái gì về nước hoa kiểu A. Đại học giáo thủ A. Địa chủ A. Tới rồi trên tay hắn. Tiêu chính là thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Trương Đông xuất hiện ở phòng tối thời điểm, cố vệ phú đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, đến nỗi trịnh quả phụ thảm hại hơn, hoàn toàn chết ngất qua đi, không phải giả bộ bất tỉnh, mà là chân chính chết ngất qua đi. Cố vệ phú cả người là bị trói ở giá chữ thập thượng, cổ tay chỗ tràn đầy vết máu, thậm chí còn có thể nghe đến trong không khí nồng đậm ớt cây thủy vị, hắn nghe được động tĩnh, cố hết sức mở mắt ra ra. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một bóng người Hắn lưu chữ một hơi Gian nan, ai Trương Đông cầm một phen sắc bén đao nhọn Câu được câu không chụp ở cố vệ phú trên mặt Ngữ khí lành lạnh, muốn mạng người người Bị trói cố vệ phú Theo bản năng run hạ thân thể Đầy mặt hoảng sợ Ta, ta ta nơi nào Đắc tội huynh đệ Tiếp theo, trong không khí chính là một trận nước tiểu tao vị Trương Đông tựa hồ thực thưởng thức cố vệ phú biểu tình Đối với lập tức liền dọa đái trong quần cố vệ phú lại có chút ghét bỏ, hắn thoáng lui về phía sau hai bước, ngự khí mê hoặc, có nghĩ đi ra ngoài. Cố vệ phú đầu điểm giống như đào tỏi, cũng không màng cả người có phải hay không đâu, hắn nghe răng hít hả một hơi, cái gì? Điều kiện gì? Thông minh, trương đống đúng tay một cái, đem trên tay đao nhọn cấp thu lên, đưa cho cố vệ phú, ánh mắt nhìn về phía chết ngất chỉnh quả phụ, giết nàng. Cố vệ phú đầu tiên là một run run, cuối cùng là không quên, làm người bản năng, nuốt hạ nước miếng, theo bản năng, giết người là phạm pháp, cuối cùng là nói một câu hoàn chỉnh nói. Nhìn ngươi này phó tiền đồ, muốn sống liền giết nàng. Cố vệ phú trong ánh mắt tràn đầy do dự, chính quả phụ rốt cuộc là bồi hắn mau 20 năm, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật tân, muốn hắn đi thân thủ kết quả chỉnh quả phụ, hắn là thật sự không hạ thủ được. Nàng bất tử, ngươi chết. Này năm chữ, phảng phất cấp cố vệ phú hạ một liều mánh dược, hắn đột nhiên một nhắm mắt, tia đao nhọn liền trọc qua đi, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhưng tia dao nhỏ mới đi ra ngoài một nửa, đã bị lực độ cấp ngăn lại tới. Trương đống hít mắt, thanh âm có chút sởn tóc gáy, nha, lại nói như thế nào, vẫn là theo người nữ nhân, người thật đúng là hạ đi tay à. Cố vệ phú tiến thoái lưỡng nan, không biết trước mặt này nam nhân rốt cuộc là cái gì thái độ. Tiếp theo lại làm hắn mở rộng tầm mắt, trương đông khen, chính là A. Ta liền thích ngươi loại này, vô độc bất trợ phu. Hắn thanh đao cấp thu lên, tiêu thủ hạ, đem chết ngất qua khứ trịnh quả phụ cấp giá đi xuống, chú ý tới trước mặt cố vệ phú, liền hỏi cũng không dám hỏi một tiếng, hắn chủ động, biết nàng đi đâu sao. Cố vệ phú lắc lắc đầu. Ngoài thành miếu thổ địa nơi đó, là khất cái nơi tụ tập, theo ta được biết có không ít lao quan côn giống trịnh quả phụ loại này nữ nhân kia lão quang côn sợ là vui mừng khẩn có đi mà không có về nói chính là trịnh quả phụ cố vệ phú càng thêm cảm thấy trước mặt nam nhân cung ác ma giống nhau đi bước một đi bước một đem hắn rủ dỗ đến trong vực sâu mặt lại vô xoay người nơi nhưng hắn cả người máu lại ở sôi trào phảng phất đây mới là hắn nên sinh hoạt thế giới rút đi kia trương rối trá ra chỉ còn lại có chân thật chính mình hắn túi đầu tràn đầy cung kính Ta có cái gì phải làm, trước mặt nam nhân đều không phải là người lương thiện, hắn không tin chuyên môn lưu lại hắn, chỉ là xen vào việc người khác mà thôi. Nhìn thấy cố vệ phú như thế thức thời, hắn ghé vào cố vệ phú bên thai, khe khe nói nhỏ. Cố vệ phú ở ngầng đầu thời điểm, lấy làm kinh ngạc, lại vẫn là chiếu đáp ứng rồi, bằng không hắn hôm nay ra không được cái này nhà ở. Thân là người một nhà cố vệ phú bị thỉnh đi ra ngoài, đương nhiên chính là mặt chưa ý nghĩa thượng thỉnh không mang theo mặt khác hàng nghĩa. Bị người mang ra phòng tối sau, hắn cảm thấy cả người đều phảng phất tân sinh giống nhau, bởi vì đầy người là vết thương, hắn bị tạm thời đưa tới phía tây nhà ở, bị mời đến bác sĩ, đơn giản băng bó một phen. Dựa theo trương đống lời nói, hắn đêm nay thượng là yêu cầu ở chỗ này nghỉ ngơi. Đêm nay, cố vệ phú một nhắm mắt lại, chính là trịnh quả phụ tìm hắn tới lấy mạng bộ ráng, cũng không sống yên ổn, đơn giản mở to mắt. Đặc biệt hắn đã biết rốt cuộc là ai báo công an tố giác hắn. Nghĩ đến đây, cố vệ phú cười lạnh một tiếng, có chút chướng, hắn phải đi về chậm dại thanh toán. Xa ở cố ra mấy khẩu người, hoàn toàn không biết, liền này một buổi tối quan cảnh, nguyên bản chỉ là khoác dối trá ra cố vệ phú, hoàn toàn sẽ rách này thành ra, biến thành một người khác. Cách thiên sáng sớm, cố đơn đã chịu cố vệ dân trợ giúp, tìm được rồi giam giữ cố vệ phú địa phương, lại bị báo cho. Cố vệ phú đêm qua đã bị thả chạy Cố đơn chưa từ bỏ ý định Đơn giản ôm mua một ít hàng ngày đồ dùng Ngồi sổm phòng tối phụ cận thủ Thù nửa ngày về sau Còn đừng nói Thật làm hắn chờ tới rồi Cố vệ phú khập khiếng từ phía tây sân ra tới Liếc mắt một cái liền thấy được Ngồi sổm bên ngoài cô đơn Hắn nguyên bản hung ác nham hiểm thần sắc Cũng thoáng hoán một ít Rốt cuộc là hoạn nạn thấy chân tình Nếu không phải này vừa ra Hắn còn không biết Trong nhà những người đó rốt cuộc là cái gì sắc mặt? Hắn bị thương tứ chi, đi rất chậm, Cố Đơn tổng cảm thấy có người đang xem hắn, đầu vừa nhấc liền nhìn thấy, Cố vệ phú ở hướng hắn bên này đi. Hắn đầy mặt kinh hỉ, ba, ôm trong lòng ngược đồ vật, liền hướng Cố vệ phú nơi đó hướng, đại đỡ ổn, Cố vệ phú sau, hắn mới thật cẩn thận mở miệng, ba, ngài thương đến nơi nào? Ta mang ngài đi bệnh viện nhìn xem. Nói, sợ Cố vệ phú không tin hắn. Hắn từ trong túi mặt sờ soạn 10 đồng tiền ra tới, chúng ta có tiền xem bệnh, đây là ta phía trước tích cóc, vẫn là hắn tích cóc ngon 2 năm. Cố vệ phú nhìn châu ba ba 10 đồng tiền, hắn nói, không có việc gì, đều là tiểu thương, không đáng ngại. Liên ngươi một người sao? Cố đơn gật gật đầu. Vậy ngươi tam thúc đâu? Không có tới, bất quá là tam thúc giúp ta tìm quan hệ, ta lúc này mới tìm được ngươi ở nơi nào, ra cửa thời điểm. Tam thẩm chết sống không cho tam thúc đi theo một khối. Cố vệ phú nghe đến đó gật gật đầu, lấy hắn tam để mội tính tình sắc thật như vậy. Lại không ở nhiều lời. Không biết vì cái gì, cô đơn cảm thấy phụ thân trở nên hảo kỳ quái. Hắn rõ ràng là đỡ phụ thân đi đường, nhưng là lại từ phụ thân trên người cảm nhận được một cổ tử cảm giác cáp bách. Hắn không thích loại cảm giác này. Thấy phụ thân có chút không vui, cô đơn tưởng hôm qua buổi tối phụ thân bị ngược đại. Hắn chủ động tách ra đề tài. Nói lên sự tỉnh trong nhà, ba, từ ngươi bị mang đi sau, mãi về đến nhà liền hôn mê, phun ra thật nhiều huyết ra tới, ra ra cũng là, vốn dĩ liền hôn mê quá một lần, nghe được ngài tin tức, lại ngất đi, ta hôm qua vãn từ trong nhà ra tới thời điểm, ra cùng ngãi còn ở hôn mê không tỉnh đâu. Cũng không biết này sẽ tỉnh không có. Nghe được nhà mình lão phụ thân cùng lão mẫu thân hôn mê, cố vệ phú sắc mặt mới thoáng co biến hóa, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ. Hắn bị áp ở trên đài cà phê. Đấu thời điểm, duy độc Lao Thái Thái đi lên giúp hắn nói chuyện, giúp hắn cãi lại, giúp hắn cầu tình. Đến nỗi Lao Tư không chỉ có không giúp hắn, còn ngược lại cử báo hắn. Rốt cuộc là huynh đệ, không phải mẹ ruột Lao Tử, gặp được sự tình thời điểm, cũng chỉ có mẹ ruột Lao Tử mới có thể chống ở phía trước nhi. Hắn nghe xong một lỗ thai, trong mắt hiện lên âm ngoan, nhàn nhạt, được rồi, không nói, ta đau đầu, an tính sẽ. Cố đơn tức khắc ngầm miệng, trộn ngắm nhà mình lao phụ thân, càng thêm cảm thấy ba ba kỳ quái điểm, lại không xin hỏi xuất khẩu. Bọn họ hai người trở lại cố ra thôn thời điểm, đã là mau buổi trưa, này sẽ trong thôn mặt thôn dân đều tụ tập ở công xã, chuẩn bị tuyển cử tân đại đội trưởng. Đây cũng là tự nhiên mà vậy sự tình, cố vệ phú đã xảy ra loại chuyện này, tự nhiên là không có khả năng ở đường cố ra thôn đại đội trưởng. Ngày thường có cái đại đội trưởng còn không cảm thấy trong thôn mặt sự tình tương đối nhiều. Mánh một chút không có đại đội trưởng, cách vách thôn ra mà, đem loại miêu giải đến nhà mình trong thôn mặt, lại tỉ như, thôn Tây đầu kêu bà cố nội trong nhà nhà ở lại lậu thủy, trốn heo đổ một nửa. Này đó, nhưng không đều là muốn đại đội trưởng tới điều tiết xử lý sao. Cho nên nói, trong thôn mặt không thể một ngày vô đại đội trưởng, cố đơn nâng cố vệ phú vào thôn tử thời điểm. Này sẽ tuyển cử đúng là mẫu chốt thời khác. Tham tuyển người có ba cái. Đệ nhất là cố vệ phía trước, cũng chính là triệu quế phương nàng nam nhân. Cố vệ phía trước trước kia chính là cùng cố vệ phú nhập gánh tử. Hai người quan hệ thực sự không tồi, đánh tiểu một khối lớn lên không nói. Cố vệ phú so cố vệ phía trước 2 tuổi. Cố vệ phía trước từ nhỏ chính là cố vệ phú tùy tùng. Lúc ấy cố vệ phú tuyển thượng làm đại đội trưởng thời điểm, gặp được ngày mùa nhưng không thường lo liệu không hết quá nhiều việc sao. Cố vệ phú không tín nhiệm nhà mình thân huynh đệ, nhưng thật ra ngoài ý muốn cùng cố về phía trước đánh lửa nóng, thường xuyên sẽ đem cố về phía trước mang theo trên người hỗ trợ, tuy rằng nói cố về phía trước bà Nương Triệu Quế Phương cùng Vương Đại Anh không hợp, nhưng là chút nào không ảnh hưởng huynh đệ chi gian quan hệ. Cái thứ hai là quần chúng đề danh cố vệ cường, cố vệ cường hảo nhân duyên mọi người đều xem ở trong mắt, nhưng cố vệ cường lại kiên quyết chấm lại. Hắn hàng năm ở bên ngoài xe thể thao là một cái, ở một cái khai năm, liền chuẩn bị dọn đi rời đi cô gia thôn, tự nhiên không thích hợp đương đội trưởng. Cái thứ ba còn lại là cố hoa tử, cố hoa tử thân là cố gia thôn thầy lang, cùng không ít từng nhà người đều thường xuyên giao tiếp, rốt cuộc nhà ai người có thể dám nói, chính mình một nằm phía trên đều không được cái đau đầu nhất có ca. Cố hoa tử tính tình cũng không tồi, chính là tính trẻ con điểm, khắc cũng khỏe. nay ba người. Trong đó bên trong đầu phiếu nhiều nhất chính là cố vệ cường, nhưng là cố vệ cường có minh xác cho thấy, chính mình khai thường xuyên không ở trong thôn mặt, cái này đại đội trưởng tên tuổi hắn là sẽ không tiếp. Như vậy liền dư lại hai người, cố vệ phía trước cùng cố hoa tử, cố hoa tử lại cùng cố vệ cường giống nhau, giơ tay lên, cảm ơn các hương thân đối ta hậu ái, nhưng là ta nghề cũ vẫn là thích hợp cho người ta xem bệnh, không thích hợp xử lý những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ta sợ chính mình nhịn không được, đem cách vách thôn người khai gáo làm sao bây giờ. Đến lúc đó chính mình còn muốn dán tiền thuốc men, không có lời không có lời, lời này nói, vốn di thực nghiêm túc tuyển cử đầu phiêu chung, lại không thành tưởng, bị cố hoa tử cả người cấp nói, đại gia cười vang. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, còn thật có khả năng. Cố hoa tử là một cái tính tình nóng nảy người chọc nóng nảy hắn, còn thật có khả năng cho nhân ra khai gáo. Đến lúc đó liền bay lên thành toàn bộ thôn đầu đả, cố ra thôn cũng muốn sửa tên vệ chiến đấu thôn. Cuối cùng, vẫn là cố về phía trước từ dưới đài đứng lên trên, hôm nay là tuyển cử đại đội trưởng nhật tử, cố về phía trước ăn mặc một thân cắt may hợp thể màu đen cân và táo đông, nhìn có thành thân, hiện nhiên là vì tuyển cử riêng đem áp đáy hòm quần áo cấp đem ra. Hắn đứng ở trên đài, cầm một cái sớm chút năm thanh niên trí thức xuống nông thôn khi, mặt trên phát một cái loa, Vừa ra thanh, thanh âm kia liền theo loa truyền ra hảo xa, ta cố về phía trước, đánh tiểu ở cố gia thôn trường đại, phía trước vệ phú lại mang theo ta rất dài một đoạn thời gian. Đối với thôn sở hữu sự vật không nói toàn bộ sẽ làm, nhưng là thành hẳn là có. Nếu hôm nay đại gia tuyển ta coi như cố gia thôn đại đội trưởng, ta nguyện ý cho chúng ta thôn mọi người mưu phúc lợi, vì đại gia làm việc, dẫn theo chúng ta thôn nhất cử siêu Việt mặt khắc thôn làm chúng ta thôn mỗi người đi ra ngoài, vì là cố ra thôn một viên mà cảm thấy kêu ngạo tự hào. Rốt cuộc là đọc quá mấy năm thư người, nói lên lời nói tới nói có sách mách có chứng, gióng giạc hùng hồn, ít nhất trải qua hắn này một phen tỏ thái độ độ, phía dưới không ít quần chúng tâm đều bắt đầu có thiên hướng, tựa hồ này ba người bên trong, cũng liền cố về phía trước nhất thích hợp đường đại đội trưởng, rốt cuộc hắn trước kia cùng cố vệ phú hai người nhập gánh tử xử lý trong thôn mặt sự tình khi, Đại gia hỏa đều xem ở trong mắt, nhìn kia bộ dáng là cái làm thật sự người. Cố vệ phú trở về thời điểm, liền gặp được này một phen náo nhiệt cảnh tượng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cố về phía trước, trong ánh mắt đen nhánh, như là nùng không hòa tan được hồ nước, hung ác nham hiểm, lạnh leo, lại như là dấu ở trong bóng tối mặt rắn độc, tùy thời tính toán một đòn trí mạng, đây chính là hắn một tay mang theo tới hảo huynh đệ, lại không nghĩ rằng ở sau lưng cho hắn một đòn trí mạng. Cố đơn không biết có phải hay không cảm thấy chính mình có ảo giác, hắn phát hiện chính mình lạnh không ít, đang muốn đánh cái run run. Bên cạnh cố vệ phú quỷ dị cười cười, đỡ ta đi trên đài cao, hắn lần trước là như thế nào từ trên đài cao chật vật xuống dưới, hiện giờ liền phải như thế nào phong cảnh chạm đi lên. À, cố đơn kinh ngạc, này sẽ trong thôn mặt ở tuyển cử đại đội trưởng, hắn ba hôm qua mới ra loại chuyện này, đi lên đài thượng làm gì, làm mọi người xem chê cười sao cố đơn muốn phản bác thời điểm cố vệ phú lắc lắc mặt lạnh lùng nói đỡ ta đi lên ta nói đều không nghe sao hảo cố đơn thành thành thật thật đỡ cố vệ phú thượng trên đài cao mặt hôm nay là tuyển cử nhật tử an an lanh đông đông một khối tới xem náo nhiệt tuy rằng bị loát chức vị chính là nàng thân nhị bá nhưng là trong thôn mặt chính là như vậy ngươi đi rồi tự nhiên sẽ có người khác tới thế thân ngươi vị trí huống chi nhà mình nhị bá ra kia chờ tử xấu xa sự Thôn dân tuyệt đối không có khả năng làm nhị bá ở làm đại đội trưởng, bất quá nàng ngày hôm qua trở về liền suy nghĩ, rốt cuộc là ai đi cử báo công an mang đi nhị bá. Rốt cuộc từ nàng mãi cùng trương đồ tể khẩu khí chung, có thể nhìn ra được không phải trương đồ tể đi cử báo, bất quá ngày hôm qua sự tình quá nhiều, sau lại cũng không ai đổi theo hỏi, nàng lại là trong nhà văn bối, không hảo thu xếp chuyện này, nhưng sẽ đi cử báo công an mang đi nhị bá, đơn giản là ích lợi sử dụng. Trừ bỏ cái này, nàng không còn hán tưởng, rốt cuộc làm người bị hại, nhưng đều không có nói muốn đi báo án. An An nhìn đến cố vệ phú xuất hiện thời điểm, đồng tử trận co rụt đong tu chot co rut lai trong lòng về điểm này suy đoán cũng chậm dại phong đại, nhưng lại chỉ là linh quang chợt lõe, nhanh chóng không thấy, nàng nắm đông đông tay, hướng trong đám người hòn ẩn, càng thêm vội vàng nhìn đứng ở đài cao bên cạnh cố vệ cường, nhưng cố vệ cường ở cùng cố hoa tử cui đầu nói chuyện, vẫn chưa nhìn đến An An. Lúc này cố vệ phú đột nhiên xuất hiện ở trên đài cao, dẫn tới phía dưới một mảnh ồ lên, cố vệ cường nhìn đến nhà mình nhị ca khi, kinh ngạc, người như thế nào đã trở lại. Cố vệ cường những lời này, là thực tự nhiên phản ứng, mọi người đều cho rằng cố vệ phú bị quan đi vào. Nhưng là nghe vào cố vệ phú lô thai bên trong, cũng không phải là việc này, cảm thấy nhà mình tứ đệ nói chung có chuyện, rõ ràng không nghĩ làm hắn trở về, hắn cười lạnh, ta hảo tứ đệ liền này năm chữ không còn có dư thừa nói hiển nhiên là ghen ghét thượng cố vệ cường phía trước cử báo chuyện của hắn cố vệ cường thần sắc nhàn nhạt, nhạt cố hoa tử tính tính thẳng trực tiếp tốn quá cố vệ cường dặn dò cách này kẻ điên xa một chút nếu là an an ở chỗ này tất nhiên lại lần nữa vì hoa tử thúc nhẹ bén khíu rác điểm cai tán cố vệ phú nhưng còn không phải là người điên hiện tại bắt được ai cắn ai ở trong mắt hắn ở đây mọi người đều là hắn địch nhân Đương nhiên duy nhất lưu tại hắn bên người con thứ hai cố đơn ngoại trừ. Cố về phía trước nói rong rạc hùng hồn, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn đến cố vệ phú xuất hiện ở chỗ này, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia hoảng loạn, ngay sau đó mới đứng vững, vệ phú à. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải, bị công an mang đi sao? Những lời này chưa nói ra tới, lại là cấp ở đây tất cả mọi người nhắc nhở hạ, hắn cố vệ phú là bị công an mang đi người từng vào phòng tối, không xứng vì cố ra thôn đội trưởng. An An nghe được cố về phía trước kia lời nói có ẩn ý bộ dáng, nàng trong đầu ẩm ẩm nổ tung, kia một chút tuyến chậm rãi xuyến ở một khối, này liền giải thích thông, vì cái gì trường đổ thể không có đi cử báo công an, cũng đáp ứng rồi chỉ cần trong thôn mặt tộc lao cho cố vệ phú trừng phạt liền hảo. Vì cái gì cố vệ phú sẽ bị công an mang đi? An An không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm trên đài cao cố về phía trước, Ở nàng trong mắt cậu đàn phụ thân cố về phía trước là cái mười thành mười người hiền lành, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là hắn đi cử báo công an, không phải nói, cố về phía trước làm không đúng, mà là này cách làm kém cõi, hắn rất có đường đường chính chính ở cố vệ phú xảy ra chuyện sau, trực tiếp nói ra, cố vệ phú không thích hợp đường đại đội trưởng, cái này đại đội trưởng từ hắn tới đón nhập, chính là lại vòng này một vòng lớn, an an trong đầu những cái đó đoạn ngắn cũng chậm rãi rõ ràng. Từ cố vệ phú bị trào gian trên giường thời điểm, chính là ở Quế Phương thẩm tiêu nhất hung, đổi đi đại đội trưởng, lại đến phê. Đấu thời điểm, công an đột nhiên đã đến, mang đi cố vệ phú cùng chỉnh quả phụ, cuối cùng, còn lại là hôm nay tuyển cử, này tuyển cử an an sở dị sẽ đến, là cầu đảng tới thông chi, không chỉ có như thế, cũng là cầu đảng thông chi toàn thôn từ người. Mà cầu đảng phụ thân là cố vệ phía trước, mẫu thân là triệu Quế Phương. An An trong tay mạo một tầng mồ hôi lạnh, có lẽ sớm đều bắt đầu rồi. Có lẽ sớm hơn, Trương Đổ Tể đi bắt gian không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nàng lúc ấy chỉ vào trịnh quả phụ chô ở nói chính là ông khói bước khói kia ra, cửa thôn ly trịnh quả phụ ra nhưng cũng có một khoảng cách, trịnh quả phụ phòng ở chung quanh cũng là hợp với phòng ở, bên kia chính là một loạt phòng ở ông khói đều ở bước khói đâu. Theo lý thuyết Trương Đổ Tể sẽ không một tìm một cái chuẩn. Nhưng hiện thực lại là trùng hợp đẩy cửa mà nhập thời điểm, bên trong người đang ở chiến đấu kịch liệt, bắt được cái hiện hành. Nay Trung Gian, hẳn là còn có một người vì trương đồ tể chỉ đi ngang qua, hơn nữa vẫn là biết cố vệ phú cùng chỉnh quả phụ chi gian có quan hệ người, người này là ai? Có lẽ, nàng trong lòng đã có đáp án. Không thể suy nghĩ, An An lắc mạnh đầu, trên người một trận nổi da gà lên, nàng cho rằng chính mình là Xuyên qua lại đây. Liền vẫn luôn có tổ tiên nhất đảng chi giác Nhưng hiện thực cho nàng hung hăng một cái tác Nàng cho rằng thành thật tốt Kỳ thật sau lưng Cũng không biết là bộ rắn gì An An mím môi Sau này muốn càng thêm cẩn thận Nàng nắm tiểu đầu đinh tựa hồ phát hiện chính mình tỉ tỉ không đúng Hán hỏi Tỉ, ngươi không thoải mái sao An An sắc mặt trắng bệnh Cũng không có phản bác ân Ngươi đi đem ba cùng hoa tử thúc theo trở về Chúng ta về nhà Đông Đông nhìn kỹ Hạ tỷ, cấp An An tay trà sát, "Tỷ, ngươi chờ ta, ta thực mau." Nói xong, đang đặng trừng chạy thượng trên đài cao, tiểu đầu đinh ghé vào Cố vệ cường bên thai một trận nhỏ giọng, Cố vệ cường cùng Hoa tử đồng thời nhìn về phía An An phương hướng, An An dương mắt nhìn qua đi, điểm điểm, mặt trên đài thượng ba người, một khối đi xuống tới. Mà lúc này Cố vệ phú cùng Cố về phía trước đối diện thượng, hắn đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Cố về phía trước. Ta như thế nào sẽ trở về? Người không phải nhất rõ ràng sao? Không sai, cố vệ phú ở đã chịu phi người cha tân sau, đạp ứng cấp trường đóng đương cầu sau. Trường đóng cho hắn hai cái hữu dụng đồ vật. Đệ nhất chính là tin tức. Ai cử báo hắn bị công an mang đi tin tức? Nếu không phải người nọ cử báo, hắn gì đến nỗi bị công an mang đi? Vào kia phòng tối, hơn nữa hắn mệnh căn tử. Sợ là rốt cuộc không dùng được, bởi vì bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian không nói còn dậu đổ bìm leo đã chịu lần thứ hai tra tấn. Cố về phía trước sắc mặt có chút kinh hoảng, lại kiệt lực che giấu, vệ phú, ta không hiểu ngươi nói cái gì, rốt cuộc là vài thập niên huynh đệ, đương trường bị vặt trần, vẫn là có chút hoảng loạn. Phải không, cố vệ phú không để bụng, hắn từ trong túi mặt đào đào, lấy ra một chương bàn tay đại tiểu sách vở, đưa cho cố về phía trước, phân phó, đọc ra tới, làm cho mọi người mặt lớn tiếng đọc ra tới. Cố về phía trước nhìn vợ thượng nhâm mệnh thư, sắc mặt trắng bệnh, trên trán đầu đại mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống rớt, môi cũng đi theo run run lên, giọng nói bên trong liền cùng đổ đồ vật giống nhau, chết sống phát không ra tiếng tới. Như thế nào? Kinh ngạc! Tò mò, ta như thế nào sẽ có nhâm mệnh thư? Cố về phú để cao tiếng nói, tử cố về phía trước trong tay một phen đoạt lại đây, ở mọi người trước mặt giơ giơ lên, các vị hương thân phụ lão, ta cầm trên tay chính là... Thái Tùng huyện huyện trưởng cho ta ban phát cô gia thôn đại đội trưởng Nhâm mệnh thư, nói cách khác, ta cái này đại đội trưởng là huyện trưởng tán thành, cho nên, các người hôm nay tuyển cử trở thành phế thải. Cố vệ phu nói âm vừa ra, phía dưới người một trận ô lên. Liên thuộc triệu quế phương kêu một khối nhất kịch liệt, bên cạnh không ít người vây quanh triệu quế phương đều kêu nổi lên đại đội trưởng phu nhân, triệu quế phương cũng đầy mặt vui mừng ứng thừa xuống dưới, khỏe mắt đôi lông mày đều lộ ra đắc ý. Nàng rốt cuộc đem vương đại anh kia bà nương cấp so đi xuống. Chính là đắc ý còn bất quá 3 phút, cố vệ phú liền đã trở lại, trên tay hắn cầm nhâm mệnh thư rốt cuộc là gì ngoạn ý. Bọn họ như thế nào một chút cũng không biết. Triệu quế phương có chút hoảng loạn, lại chỉ có thể làm nhìn trên đài cao nam nhân nhà mình, hiện nhiên nam nhân nhà mình tình huống cũng không đúng. Nàng cố ý nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói, ngươi nói, cố vệ phú làm ra cái loại này xấu xa sự còn bị công an mang đi, còn xứng làm chúng ta cố ra thôn đại đội trưởng sao. Nàng này vừa nói, giống như một cái hỏa tinh tử giống nhau, bán tới rồi thảo nguyên bên trong, phích một tiếng, gắt lửa lớn tới, nhưng không phải cho đại gia đề ra một cái tỉnh, mọi người khe khe nói nhỏ lên, dựa theo người thường trong lòng, khẳng định không muốn cố vệ phú loại này xấu xa người được tuyển đại đội trưởng. Không biết là ai, đột nhiên ra tiếng, ngươi không xứng, có một thì có hai. Tiếp theo loại này phản đối thanh âm càng diễn càng liệt. Cố vệ phú giơ giơ lên cánh tay, ta vì cái gì không xứng. Có người bóp giọng nói, nhỏ giọng, người yêu đương vụng trộm còn bị công an mang đi. Ta đây không yêu đương vụng trộm, bị công an mang đi bất quá là do hỏi công việc, có phải hay không đại biểu ta liền có thể tiếp tục đường cái này đại đội trưởng. Mọi người một trận vô ngữ, yêu đương vụng trộm đều bị đại gia bắt được chính. Cố vệ phú tiếp theo, ta trước nói rõ hai điểm. Đệ nhất, ta cùng trịnh quả phụ chi gian, chỉ do nàng câu dẫn ta, ta là bị hám hại, hắn đem trách nhiệm thiết giành mạch, toàn bộ đẩy ngã trịnh quả phụ trên người. Đệ nhị, ta bị công an mang đi, là bởi vì ta nhiều năm như vậy vất vả công tác, được đến tán thành, mặt trên người phải cho ta phát nhân mệnh thư, nếu đại gia không tin, ta có thể mang theo các người đi huyện trưởng nơi đó ràng co, đi huyện trưởng ràng co. Nói dỡn trong thôn mặt những người này... Gặp qua lớn nhất quan chính là đại đội trưởng, làm cho bọn họ đi theo huyện trưởng ràng co, kia không phải muốn mệnh sao. Cố vệ phú đây là trói lõi nói cho đại gia, hắn sau lưng có huyện trưởng chống, nếu không phục, có thể đi tìm huyện trưởng. Cố vệ phía trước từ đầu nghe được đôi, hắn vẫn luôn trầm mặc, đã nghe được huyện trưởng sau, hắn liền biết, hôm nay hắn hoàn toàn phiên không được bàn. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn cố vệ phú, mang theo khó lòng giải thích ghen ghét cùng hâm mộ. Cố vệ phú mệnh cũng thật hảo à. Sinh ra, liền có cái lao phụ thân là thôn trưởng hộ giá hộ tống, trở thanh niên, lại có phía dưới mấy cái đắc lực huynh đệ giúp đỡ, thật vất vả ra rất nhiều lầu, cho rằng hắn hoàn toàn tài, chính mình có thể thượng vị khi, cố vệ phú lại có thể tìm được huyện trưởng đường chỗ dựa. Hắn cơ quan tính tẫn, lại công dã tràng, thua hắn không cam lòng à. Dựa vào cái gì? Có người sinh ra chính là trời cao súng nhi. Cố vệ phía trước cùng cố vệ phú hai người từ nhỏ lớn lên, cố vệ phía trước trong nhà nghèo, vẫn luôn là cố vệ phú tùy tùng, bất quả hắn vẫn luôn đều biết chính mình muốn cái gì, ở trường học có thể đọc sách thời điểm, hắn so bất luận kẻ nào đều khắc khổ, biết nắm lấy cơ hội, công phu không phụ lòng người, hắn khắc khổ đọc sách kia mấy năm, đúng là tương lai phái thượng đại tắc dụng, mà cố vệ phú xem ở hắn có năng lực phân thượng, cũng xác thật mang theo hắn không ít năm. Cố về phía trước nhìn cố vệ phú, nhắm mắt, vệ phú ca, từ nhỏ đến lớn, người mệnh vẫn luôn so với ta hảo, nói xong, liền phải xoay người hạ đài cao, lại bị cố vệ phú đột nhiên tung chứ cánh tay, chỉ vào chính mình ngực, lãnh giọng, ta đều nhớ kỹ ở. Cố về phía trước thân thể chấn động, đầu sẽ không rời đi đài cao. Lại nói an an, nàng đối rốt cuộc là ai đương đại đội trưởng một chút đều không quan tâm, nàng vào được phòng, đột nhiên đóng cửa lại. Phân phó, Đông Đông, ngươi đi cửa nhìn, đừng làm người khác tới gần nhà của chúng ta. Đông Đông nhìn tỉ tỉ như vậy nghiêm túc, hắn thật mạnh gật gật đầu. Phòng trong cũng chỉ dư lại cố vệ cường cùng An An, cố vệ cường có chút sờ không được đấu bóc, tò mò, khuê nữ, đây là sao? An An đem nàng biết nói sự tình, sửa sang lại một phen, lúc này mới chậm rãi nói ra, càng nghe đến mặt sau, cố vệ cường càng kinh ngạc, càng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nói cách khác, ngươi nhị bá chuyện này là về phía trước bọn họ hai vợ chồng ở phía sau chơi xấu cử báo. An An gật gật đầu, ta đoan chín 9 0, 10. Nếu là hôm nay về phía trước thúc đại đội trưởng chức vị không tuyển thượng, vẫn cứ là nhị bá đương đại đội trưởng, đó chính là 10 thành 10-10, bọn họ rời đi công xã đại viện thời điểm, tuyển cử còn ở tiếp tục, cũng không có ra kết quả. Không có đoàn chức chung trầm trọng, cố vệ cường cười đắc ý. Sờ sờ an an lông sù sù đầu nhỏ, ta khuê nữ đầu sao lớn lên. Như vậy thông minh. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là cố vệ phú như thế nào từ cục công an ra tới có được không? Hiện nhiên dựa theo tình huống hiện tại, cố vệ phú đã hắc hóa. Nếu là ở không cẩn thận liên lụy bọn họ này đó người ngoài, đã có thể không tốt đẹp. Hướng chi, phía trước nhà mình lao phụ thân còn trước mặt mọi người cử bao qua cố vệ phú. Hiện tại đại xa bất tử phản thượng côn. Chính là có đại nguy hiểm. Thấy An An sắc mặt có chút không tốt, cố vệ cường tức khắc xin khoan dung, khuê nữ A. Loại này chuyện phức tạp giao cho ta, ta cố vệ cường khuê nữ, liền thích hợp An An uống uống liền thành, dưỡng trắng trẻo mập mạp. hắn dừng một chút, nghiêm túc, người coi như cái gì cũng không biết. An An trong lòng ấm áp cực kỳ, nàng cười gật gật đầu, ta biết, có ba đâu. Ai? Lúc này mới đối, ta khuê nữ nên mỗi ngày vui vui vẻ vẻ. Cố Vệ Cường chơi bảo, đem An An đậu thẳng nhạc, lúc này mới yên tâm ra cửa. Đem Đông Đông theo đi vào bồi nàng tỷ tỉ, tỉ, Đông Đông vừa đi, hắn sắc mặt biến đổi, không có phía trước ý cười mang theo vài phần trị trọng, nơi này hiển nhiên so An An Miêu Tạ càng vì phức tạp, hắn không hi vọng nhà mình khuê nữ tham dự tiến vào. Cố Vệ Cường đứng ở cửa hốt một cây liền, lúc này mới đi cách vách nhà ở thấy Chu Ái Cúc, thấy nàng tinh thần không tồi, lúc này mới mở miệng, ta cang vi phuc tap han khong hy vong nha minh khue nu tham du tien vao co ve cuong đung o cua hot mot cay lien luc nay moi đi cach vach nha o thay chu ai cuc thay nang tinh than khong toi luc nay moi mo mieng ta nhi ca đã trở lại. Ngài cứ yên tâm đi. Chú ái cúc cả người chấn động, thật sự. Cố vệ cường gật gật đầu, đúng vậy, mới vừa còn ở tham gia tuyển cử đâu. Tứ đệ, ngươi đây là ở mẹ trước mặt bố trí ta cái gì đâu. Cố vệ phú vẻ mặt xuân phong đắc ý, từ bên ngoài tiến vào, cùng lao thái thái báo tin vui. Mẹ, ngươi xem ta này nguyên lành ra tới, ngài cũng đừng lo lắng, hảo hảo dưỡng bệnh. Chú ái cúc chống thân mình ngồi dậy, đánh giá cô vệ phú xác thật không có việc gì. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, hắn ở bên ngoài làm thiên đại sai sự, đương mẹ nó cũng sẽ đau lòng. Cố vệ phú bồi chú ái cúc nói hội thoại, thấy lao thái thái tinh thần không tốt, hai huynh đệ lúc này mới đi ra ngoài, cố vệ cường ở bên ngoài chờ, cố vệ phú tắc đi láo ra tử trong phòng xem hạ, bất lao ra tử bệnh so chú ái cúc trọng, bất quá hai ngày này hơi chút hảo điểm, có thể nằm đều trên giường nói chuyện. Cố vệ phú nhìn đến chua sót, ra hai nói một hồi lâu lời nói, lúc này mới đi ra ngoài. Hắn cũng không ngoài ý muốn, cố vệ cường sẽ ở bên ngoài chờ hắn, thấy cố vệ phú ra tới sau, cố vệ cường từ trong túi mặt vớt thiên đưa qua, trầm giọng chúc mừng, chỉ là nơi này là thật sự chúc mừng vẫn là, nịnh hót lời nói chỉ có cố vệ cường biết. Cố vệ phú chịu một ngụm, cảm thấy cả người đều thoải mái, hắn cười, ta cho rằng ngươi sẽ không thích ta ra tới rõ ràng là cười nói lời nói giữa những hàng chữ lại mang theo băng đao tử ta xác thật không hy vọng ngươi ra tới đây là đại lợi nói thật ra tới chính là một cái gậy thọc cất tử làm cho ra cùng không yên cố vệ phú cười mà không nói nhà mình tứ đệ duy độc mềm lòng cái khuyết điểm lớn lại ở lần trước phân ra sau mềm lòng cái này tật xấu cũng không có hắn đi thẳng vào vấn đề muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi đi ngươi được tuyển đại đội trường sao chuyện này Hắn muốn gì có thể hỏi người khác, nhưng là không biết vì cái gì, liền muốn nghe nhà mình nhị ca chính miệng nói. Cố vệ phu không trả lời, chỉ là đem trong túi mặt nhân mệnh thư đưa cho nhà mình tứ đệ, làm chính hắn xem. Cố vệ cường nhìn về sau, hít hà một hơi, mặt trên nhân mệnh thư, đồng dấu cái chính là từ vệ binh, từ vệ binh là ai. Thái Tùng huyện mới tới huyện trưởng thủ đoạn thực tay. cố vệ cường nơi nơi xe thể thao, nhiều ít nghe qua từ vệ binh đại danh. Ngươi biết người kia là ai sao? Ngươi đây là cùng hổ gia lông, cố vệ cường ngự khí kích động khuyên bảo. Thì tính sao, cố vệ phú phun ra một ngụm vòng khói, hắn có thể làm ta quá thượng nhân thượng nhân nhật tử. Ngươi điên rồi. Vệ cường, đừng phạm ở trong tay ta, bằng không ta nhưng nhớ kỹ ngươi lần trước bỏ đá xuống giếng cách làm. Ngươi nếu phạm ở trong tay ta, đừng trách ta xuống tay vô tình. Những lời này, cố vệ phú chưa nói xong cố vệ cường lại nghe rõ ràng chính xác. Cố vệ phu hoàn toàn thay đổi, hoặc là nói, hắn vốn di chính là loại người này, bất quá là sẽ rách trên người cuối cùng một tầng ra, không chỗ nào cố kỵ. Hy vọng ngươi quản hảo vương đại anh cùng cố thư, đừng tới trêu chọc chúng ta, cố vệ cường phủi tay mà đi, đến nôi cô về phía trước sự tình. Hắn không nghĩ hỏi, cũng lười đến hỏi, không nhúng tay bọn họ chi gian xấu xa sự tình. Trong lòng lại càng thêm kiên định, chờ thêm xong năm, liền phải dọn đi cố ra thôn, nhóm người này kẻ điên. Năm 28 hôm nay, toàn bộ thôn đều an tính xuống dưới, khoảng cách ăn tết còn có 2 ngày, từng nhà đều ở nhà miêu, chờ ăn tết, ăn ăn mấy ngày nay cũng là, con co hai ngay tung nha nào cũng chưa đi, suốt ngày liền đoa ở Loan kháng thượng, liên tiếp xuống dưới, thật sự là, bên ngoài quá lạnh. Tới gần năm trước mặt nhi hai ngày này, tuy rằng không có hạ đại tuyết, nhưng là cảm giác này thực tế độ ấm. Lại muốn so hạ tuyết còn lãnh, đi ra ngoài đi vê lúc cờ, nàng bọc một cái miên áo khoác, đều cảm thấy kia gió lạnh hướng xương cốt phùng bên trong tỏản. An An A. Ta đem canh đoan đến trên giường đất, ngươi cũng đừng đi lên, cố vệ cường ở phòng bếp bận việc nửa ngày, hầm một con gà mái giả canh, đem An An phía trước lấy ra tới kia căn nhân sâm, cắt vài miếng, một khối thả đi vào, mùa đông đúng là tiến bổ hảo thời cơ, đặc biệt là ở cố vệ cường trong mắt, An An thân mình qua kém phải hảo hảo bổ một bổ, nhà mình tiểu nhi tử sau này muốn trường cao, cũng muốn hảo hảo bổ bổ. An An từ ve đúc cờ ra tới, đông lạnh hàm răng ở run lên, run run, ba, này cũng quá lạnh, nơi này mùa đông, có thể so nàng trước kia địa phương lánh nhiều à. Nói cái không dễ nghe, nàng đi đi ve đúc cờ, đều ngại đem quần cởi đông lạnh ngông Cố vệ cường đem An An túm đến ấm áp phòng bếp tới, chỉ chỉ chiếu trước này đi nướng nướng phía trước tắt củi lửa này sẽ đều thành nóng hầm hập than lửa an an ngồi ở lòng bếp cửa run run rẩy rẩy bắt tay vươn tới hơi chút ấm áp điểm mới mở miệng ba sau này chúng ta đi huyện thành trụ đem vê đút cờ kiến ly phòng ngủ gần điểm tốt nhất không ra khỏi cửa là có thể thượng vê đút cờ rốt cuộc trong phòng mặt vẫn là ấm áp kia còn không được hơn chết người nơi nào ngủ được cố vệ cường phụt một chút bật cười đem tiểu trong nồi mặt nấu phí tiên sữa bọ thịnh một chén đưa cho an an Dặn dò uống trước sữa bò, nóng người tử, chúng ta ở ăn cơm, này sữa bò là từ cách vách thôn đổi trở về, cách vách thôn một con láo mẫu như mấy ngày hôm trước hạ hai cái nhai con, tự nhiên liền có sữa bò. Cố vệ cường một đôi mắt đã có thể dính ở kia láo mẫu như trên người, từ kia láo mẫu như xuống sữa sau, cố vệ cường mỗi ngày buổi sáng hai cái thôn chi gian chạy, liền vì tiếp như vậy một tráng men lưu tiên sữa bò, cấp trong nhà hai cái nhai con uống. Tuy rằng cố vệ cường mỗi lần đều cho một khối tiền, lén chuyên môn tới mua này đó sữa bò, nhưng là không chỉ có cách vách thôn thôn trưởng, liên quan hai chỉ tiểu ngưu đối với cố vệ cường đều có định ý, này quá tàn nhẫn, mỗi lần đi, muốn đem mẫu ngưu sữa tế xong rồi mới bằng lòng đi. An an ôm tráng men lưu uống lên một hơi, mắt sáng rực lên, ba, ngươi thêm đường à, hôm trước uống thời điểm nàng ngại tanh bực tức một câu, không, có đường không hảo uống, cũng không biết. Cố vệ cường từ đâu tới đây đường trắng, phải biết rằng nàng có đường trắng, là bởi vì chính mình có cái siêu thị coi như gian lận máy móc đâu. Cố vệ cường quát quát An An cái mũi, không phải ngươi cái tiểu tể tử muốn nói không ngọt sao, ta đi cùng tiêu xã một chuyến, chuyên môn mua một chút, này một đi một về cũng không gần. An An ừ một tiếng túi đầu, rót một đại khí nhi, ba ba mua đường chính là ngọt. uống ngon thật. Cho cố vệ cường cười ha ha, hắn hỏi. Ngươi đệ còn không có lên. Đông đông ngại lánh, tưởng thượng vết đút cờ đều ở nghẹn. Tên tiểu tử thối này. tiêu hắn lên, chúng ta muốn ăn cơm, nhà bọn họ liền ra tam, cố vệ cường mấy ngày nay cũng chưa ra cửa, ở nhà thủ, liền lo lắng cách vách nhị ca vạn nhất nổi điên lên, đáng sợ khẩn. Trong nhà hàng Tết đều bị tề, cố vệ cường là cái đại lao ra, mấy ngày nay thu thập việc nhà, nấu cơm, gánh nước, một người ôm trong nhà sở hữu sự tình. Thế mới biết, Nguyên Lai lo liệu một cái ra phải làm nhiều chuyện như vậy à. Đông đông, ba làm ăn ngon mau đứng lên, bằng không ta cùng ba ba ăn xong rồi, không cho người lưu. An An giống lên một giọng nói, trong phòng mặt đặng một tiếng, cố đông đông khoác chăn nhảy xuống giường đất, đỉnh đầu ổ gà, gì ăn ngon đâu. Cố An An nhìn đệ đệ dáng vẻ này cười ha ha, như đủ kính nhi nhéo nhéo đông đông thiên, dài quá thịt, sờ lên nhưng thoải mái. Bọn họ bên này một nhà ba người chính vô cùng náo nhiệt ăn cơm sáng, cách vách phòng lại một trận quỷ khóc sói gạo. An An kinh ngạc, từ khi nàng kia tiện nghi nhị bá trở về mấy ngày nay, nhị phòng nhưng an tĩnh, hơn nữa cô vệ phú cũng một sửa phía trước tính tình. Nếu là trước đây nhà ai xảy ra vấn đề, hắn tất nhiên sẽ nhiệt tình đi hỗ trợ, nhưng là lần trước công xã sau khi trở về, phảng phất cùng thay đổi một người giống nhau, hoa ở trong phòng mặt nơi nào đều không đi nếu là không cẩn thận thượng vê đút cờ thời điểm gạo cố vệ phú tổng hội âm chắc chắc cười làm an an nhìn đều cảm thấy sởn tóc gáy cố vệ cường cầm chiếc đũa khinh phiêu phiêu gó an an một chút muốn nhìn náo nhiệt an an đôi mắt sáng lấp lánh gà con mổ thóc giống nhau gật gật đầu chạy nhanh ăn ăn xong rồi ở qua đi cũng không biết đứa nhỏ này giống ai tràn đầy lòng hiếu kỳ đến không được đông đông uống một hớp lơn cháo một miệng không rõ ta cũng đi hành đi Các người hai người một khối đi, cố vệ cường lại cảm thấy không bảo hiểm, bổ sung, ta đi theo các người một khối đi, liền sợ chính mình nhị ca, đột nhiên nổi điên lên, đừng bị thương hai cái nhãi con. Này vừa nói, an an tỉ đệ hai người, an nhưng nhanh, cơ hồ là gió cuốn mây tan tốc độ. Chờ nàng đi cách vách thời điểm, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là vương đại anh cùng cố thư hai người ở cùng cố vệ phú nhận sai đâu. An an trong túi mặt còn trăng nửa túi giường đất thơm ngào ngạt bí đỏ tử, một bên khái hẳn dừa, một lần tò mò nhìn cố thư biểu diễn, đối. Chưa nói sai, là biểu diễn. Lúc này cố thư một chút đều không có phê. Đấu khi, đấu cố vệ phú kia sợi tàn nhẫn kính nhi, hắn một thân thuần trắng sắc áo sơ mi dơ hề hề, ngày xưa cao cao dựng thẳng lên đầu tóc cũng buông xuống xuống dưới, giống như một con đấu bại gà trống giống nhau cả người đều mang theo một cổ tử nản lòng khí vị. Hắn hối hận, hắn bất quá đi bà ngoại ra một ngày, mới biết được nguyên lai bà ngoại gia đã thời tiết thay đổi, trước kia có gì ăn ngon, nhưng đều là tăng cường hắn trước tới, lần này đi bà ngoại bệnh nặng một hồi, hoàn toàn mặc kệ sự, mấy cái cứu cứu cùng mỡ mỗi ngày âm dương tử kỳ quặc, liên quan hắn gì cả cũng là, nhìn hắn cùng vương đại anh thành kẻ thủ. Ra vương ra môn, liền phải bị vương hiểu vai vũ hiếp làm tiền, Trên người hắn cuối cùng mấy đồng tiền, cũng bị áp bức sạch sẽ, liền này còn muốn lo lắng, vương hiểu hổ đi trường học nói bậy, hắn thật vất vả chỗ bạn gái cấp thổi. Này một loạt số giới, quả thực làm cố thư tâm thần và thể sắc đều mệt mỏi, nơi nào có ở cố gia thoải mái à. Ở cố gia hắn một người một cái căn nhà nhỏ, bên trong mỗi ngày bị thu tam than va the xac đeu met moi sạch sẽ, không cần đi lo lắng một ngày tăng cơm, cũng không cần làm thủ công nghiệp, trong nhà có ăn ngon đều là khẩn này hắn ăn trước tiền tiêu vật càng là không đoạn quá, càng là bị trưởng bối cha mẹ sủ tới. Đang nghe đến cố vệ phú bị thả ra, lại tiếp tục là cố gia thôn đại đội trưởng thời điểm, cố thư không có bất luận cái gì do dự, mẫu tử hai người lại lần nữa về tới cố gia. Lúc này mới con này vừa ra, cố thư chàn đầy hối hận quỷ gối cố vệ phú trước mặt, ba, ngài liền tha thứ chúng ta lần này, là mẹ bị ma quỷ ám ảnh, ta cũng tin nàng lời nói, lúc này mới cùng nàng một khối đi bà ngoại gia thon đai đoi truong thoi điem co thu khong co bat luan cai gi do du mau tu hai nguoi lai lan nua ve toi co gia luc nay moi co nay vua ra co thu tran đay hoi han quy goi co ve phu truoc mat ba ngai lien tha thu chung ta lan nay la me bi ma quy am anh ta cung tin nang loi noi luc nay moi cung nang mot khoi đi ba ngoai gia nhìn một cái lời này nói, lúc ấy đi lên cái thứ nhất phê. Đấu người, chính là cố thư đâu. Vương Đại Anh cái túng hóa, sao có thể sẽ có loại suy nghĩ này. Nhưng là cố tình từ cố thư trong miệng ra tới liền biến thành, hắn sẽ đi lên tấu lao tử, đi bảng ngoại ra, hoàn toàn là đã chịu Vương Đại Anh ảnh hưởng. Cố vệ cường trên cao nhìn xuống nhìn khóc lóc thẳng thiết, đầy mặt hối hận cố thư, trong ánh mắt nùng hoa sao co the se co loai suy nghi nay nhung la co tinh tu co thu trong mieng ra toi lien bien thanh han se đi len tau lao tu đi ba ngoai ra hoan toan la đa chiu vuong đai anh anh huong co ve cuong tren cao nhin xuong nhin khoc loc thang thiet đay mat hoi han co thu trong anh mat nung hoa khong khai mặc, mang theo một cổ tử lạnh lạnh. Nhưng trên mặt lại mang theo tươi cười, âm chắc chắc, ngươi làm ta như thế nào tin các ngươi. Cố thư vừa nghe lời này, liền biết hấp dẫn, hắn lập tức giơ lên tay tới, thề với trời, ba, nếu là ta ở phạm, khiến cho thiên lôi đánh xuống, thi không đầu đại học, này lời thề có thể nói đoc phải biết rằng, đối với cô thư tới nói, thi đại học đối với hắn tới nói, là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng. Bên cạnh vương đại anh xưng một khuôn mặt, thanh một khối tím một khối, Nàng nằm liệt trên mặt đất, phụ hoa, đúng vậy, đương, ra, chúng ta biết sai rồi, ngươi liền vòng qua ta này một hồi đi, vương đại anh mang theo cố thư trở về tiến cố ra thời điểm, cố vệ phú nhìn đến vương đại anh khi, phản ứng đầu tiên, sao khởi trên bệ bếp chảy cắn bột đối với vương đại anh chính là một trận hành hung, hắn không đánh cố thư, đó là còn dùng được với, nhưng là đối vương đại anh tắc không gì cố kỵ. Được rồi, thu hồi ngươi kia trương khóc tăng mặt, Lao tử còn ở tồn tại, lăn tới đây, cố vệ phú nói, làm cố thư thân mình cứng đờ. Lại thành thành thật thật không dám phản bác, đi theo đi vào. Nhị phong bên này, lao gia tử cùng lao thái thái sớm đều đã tỉnh, bất quá lao gia tử là nguyên khí đại thương, chú ái cúc hơi chút hảo điểm có thể xuống đất đi đường, bất quá chú ái cúc đối với vương đại anh bọn họ ở trở lại cố gia, nàng là cầm phản đối ý kiến, nhưng là nề hà cố vệ phú đồng ý, nhị phong lại là phân ra đi. Nàng khí dương mắt nhìn cũng không biện pháp, chỉ là trước kia cố thư trong lòng nàng địa vị, xem như hoàn toàn không có. An An xem xong rồi một hồi cho hay, vui dạo rực vô vô tay, trong túi mặt bí đỏ tử cũng khái không sai biệt lắm, toàn gia tam khẩu vừa mới chuẩn bị hồi chính mình sơn. Triệu Quế Phương trong tay cầm một phen khám đao, cùng cái bà điên giống nhau vọt lại đây, lại không phải đối với An An bên này, mà là một chân đá văng nhị phòng môn, nhìn kia anh dung bộ dáng Đem an an giật nảy mình. Nàng tránh ở cửa, ra bên ngoài nhìn. Triệu Quế Phương một đầu lộn xộn, đầu tóc đều rơi rụng xuống dưới, phân không rõ ràng lắm trên mặt rốt cuộc là hãn vẫn là nước mắt, nàng hốc mắt màu đỏ tươi, phảng phất giống như muốn ăn người giống nhau. Gào thét, cố vệ phú, người cái xúc sinh, lan ra đây cho ta. Phòng trong, đang ở cùng cố thư nói chuyện cố vệ phú, nghe được bên ngoài chửi bậy, hán thần sắc cũng không biến một tia nhi, đối với cố thư phân phó. Cùng ta một khối ra tới, hắn đứa con trai này, tuy rằng tâm tàn nhẫn, nhưng là nếu luận lên thành đại sự, muốn so láo nhị muốn hảo một chút. Càng có một chút, hắn biết được một tin tức, cố thư bạn gái, là từ vệ binh nữ nhi, bất quá lại là tư sinh nữ. Năm đó từ vệ binh ủy nu nam đo tu ve binh y vao trong tay có điểm quyền lực, ở xét nhà thời điểm, coi trọng một cái địa chủ gia khuê nữ, lợi dụng trên tay quyền lực, đem kia địa chủ gia khuê nữ cấp đặc hư, không bao lâu. Kia địa chủ gia khuê nữ liền có thai, cái kia đặc thù niên đại, chưa kết hôn đã có thai sẽ bị đánh chết, từ vệ binh tới cái treo đầu dê bán thịt chó, miễn cưỡng bảo vệ địa chủ gia khuê nữ. Nhưng là kia nữ nhân cũng là cái tính tình quật, ở sinh hạ hải tử sau, đương trường thắt cổ tử vẫn bỏ mình. Để lại xuống sữa hoa hoa tử ánh hoánh, từ vệ binh đem hải tử giao cho trong nhà cha mẹ, đối ngoại công bố là nhặt được chạy nạn hải tử, sau lại, từ vệ binh kết hôn sau này tự hoánh hoánh liền từ từ vệ binh hiện tại lao bà lý tịnh anh nuôi nấng vì thế này tự hoánh hoánh thân phận cũng qua minh lộ thành lao từ gia nữ nhi bất quá này mẹ kế trong tay thảo nhật tử từ hoánh gánh nhật tử cũng không tốt quá gặp quán sẽ làm bộ làm tịch cố thư cố thư cũng là biết làm việc lâu lâu hỏi hàn ân cần hơn nữa sinh một bộ hảo bộ dạng ở nhà là cái tiểu trong suốt trước nay không ai quan tâm từ hoánh nơi nào là cố thư đối thủ thường xuyên qua lại Hai người liền coi trọng mắt. Cố vệ phu sở dĩ, làm cố thư trở về cái này ra, chính là đánh cái này chủ ý, nếu là nhà mình cái này đại nhi tử cùng huyện trưởng đại khuê nữ thành sự, hắn nhưng chính là huyện trưởng thông ra, đến lúc đó, còn sẽ để ý trợn đàn mặt này đàn chân đất sao. Thậm chí liền lão tam, lão tứ đều phải bị hắn áp một đầu đi xuống. Ở cố vệ phu trong mắt, hắn xem như xem minh bạch, này toàn ra, trừ bỏ lão đại là cái thành thật. Những người khác đều là trong lòng ẩn đắc ý, lợi dụng lên không chút nào nương tay. Đến nỗi, không có tác dụng thời điểm, cố vệ phú cười lạnh một tiếng, cố thư nếu là ngầm đầu, là có thể phát hiện, vẫn luôn yêu thương phụ thân hán. Trong ánh mắt không có bất luận cái gì ấm áp, ngược lại mang theo một cổ tử lạnh băng, kia nơi nào là xem nhà mình thân sinh nhi tử ánh mắt, rõ ràng là xem chính là kẻ thù. Bọn họ phụ tử hai người ra tới thời điểm, triệu quế phương đã ở điền cùng bên cạnh. Nàng thấy được cố vệ phú, phát chính là đi lên một trận tự đánh, lại bị cố vệ phú một chân đạp đi ra ngoài, hắn quắt lạnh một tiếng, ngươi này điên nữ nhân, đang làm gì? Triệu Quế Phương đông nhiên ngẩng đầu, một đôi màu đỏ tươi trong ánh mắt mang theo hận ý, cố vệ phú, ngươi cái vương bắt dê con, nói, nhà của chúng ta về phía trước bị ngươi lộng nào, từ khi ngày đó công xã sau khi trở về, cố về phía trước một người buồn ở trên giường đất, vài thiên không nói chuyện. Vô luận Triệu Quế Phương cùng cầu đàn như thế nào mở miệng, phòng trong môn đều là quan gắt cao Thẳng đến ngày thứ ba, cố vệ phú đi vào nhà bọn họ, phòng trong môn đột nhiên mở ra, không biết cố vệ phú cùng cố về phía trước nói chút cái gì, đương nhiên buổi tối, cố về phía trước thừa dịp người nhà ngủ thời điểm, rời đi cái này tiểu ra. Này vừa đi chính là ba ngày, ở cũng không có động tĩnh. Này ba ngày, Triệu Quế Phương tinh thần đã ở hỏng mất bên cạnh nàng kéo không ít trong thôn mặt hàng xóm nhà mẹ để thân thích thậm chí liền huyện thành thân thích cũng chưa bung tha làm cho bọn họ một khối hỗ trợ tìm nhưng là không hề tin tức không chỉ có như thế trong thôn mặt mất tích dân cư đại đội trưởng tổng muốn phụ trách đi triệu quế phương tới tìm cố vệ phú rất nhiều lần lại liền bóng người cũng chưa nhìn thấy sau lại nàng trở về cẩn thận một cân nhắc phát hiện này không đúng a ngày đó buổi tối cố vệ phú tới chính mình ra một chuyến Đương nhiên buổi tối, vẫn luôn muộn thanh không ra khỏi cửa cố về phía trước liền mất tích, hơn nữa phía trước tuyển cử kia đừng rẽ, cùng cố vệ phú kết ngan chân, Triệu Quế Phương càng muốn, càng cảm thấy là cố vệ phú ở trả thù. Đợi ba ngày, đã là một người hỏng mất bên cạnh, Triệu Quế Phương không quan tâm, cho dù là pha thượng này mệnh không cần, cũng muốn hỏi cái rành mạch. Lúc này mới có nảy một vụ. Cố vệ phú dùng bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt, nhìn Triệu Quế Phương nhà ngươi nam nhân đi đâu? Ngươi thân là bà nương không biết, tới hỏi ta. Triệu Quế Phương nơi nào tin hắn chuyện ma quỷ, không phải ngươi là ai? trừ bỏ ngươi ai còn sẽ trả thù nhà của chúng ta về phía trước? Ngươi lời này nói kỳ quái, ta vì cái gì sẽ trả thù nhà ngươi cố về phía trước, hắn cùng ta có gì thù? Bởi vì chúng ta ra về phía trước cử báo, Triệu Quế Phương mồm mép một trường, há mồm liền nói, nói một nửa liền ánh hỏa, không có thanh âm, Nàng hoảng sợ ngầm miệng lại. Cử báo cái gì, cố vệ phú từng bước ép sát. Triệu Quế Phương lại giống như người cầm giống nhau, ở cũng không mở miệng, nàng phảng phất mất đi toàn bộ sức lực, đột nhiên quỳ xuống, đối với cố vệ phú phanh phanh phanh dập đầu. Xin tha, đại đội trưởng, ngài đại nhân có đại lượng, vòng chúng ta lúc này đi, rốt cuộc là bọn họ làm sai, không nên ham kia quyền lợi, không chỉ có không dính tiện nghi, hiện giờ còn đem người cấp đáp đi vào. Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, cái gì quyền lợi à, cùng người so sánh với, kia có tính cái gì, thấy cố. Vệ phu không đáp ứng, triệu quê anh một phen xả quá bên cạnh bên cạnh 10 tuổi cầu đảng, lãnh giọng cầu đảng, mau cùng ngươi cố bá bá dập đầu, làm hắn thả ngươi ba ba. Triệu quê anh này sẽ cũng là nóng nảy, tung tiểu hài nhi thời điểm, lực độ dùng đại, đem cầu đảng cánh tay niết sinh đau, hắn khóc hoa hoa kêu, không được kêu, ba, ngươi trở về. Nay sẽ cô ra rào che viện nhi cửa tụ tập không ít hàng xóm, nhìn triệu quế phương này mẫu tử hai người, đều có chút đáng thương, mấy ngày này cố về phía trước mất tích bọn họ cũng ở hỗ trợ tìm, nhưng là vô dụng bất luận cái gì tin tức, chơ mắt nhìn triệu quế phương cái này ngày thường đánh đá nữ nhân biến thành như vậy. Giống như mẫu thu giống nhau, phát khởi cùng tới, xem thật đáng thương. Bên cạnh có chút người không đành lòng, mở miệng, vệ phú A. Ngươi nếu là biết về phía trước ở đâu, là được giúp đỡ, nói cho bọn họ nương hai, bằng không cuộc sống này vô pháp qua. Cũng không phải là, hảo hảo một gia đình liền tan. Đúng vậy, mọi người đều hàng xóm vài thập niên, làm việc cũng không thể quá tuyệt, vẫn là phải vì bọn nhỏ tích điểm âm đức, ở mọi người trong mắt, đã nhận định cố về phía trước mất tích là cùng cố vệ giàu có quan hệ. Cố vệ phu tràn đầy nếp nhăn trên mặt, mang theo vài phần không vui. Phản phất xe rách kia một tầng cuối cùng ra mặt sau, không có bất luận kẻ nào có thể ảnh hưởng hắn, hắn lệnh giọng, cố về phía trước mất tích, đề cập cơ mật. Đề cập cơ mật này bốn chữ, tức khác làm ở đây mọi người an tĩnh lưu lại. Cố về phu không để bụng, hắn nhìn triệu quê phương, mặt trên điều tra, cố về phía trước cùng phần tử xấu nhà tư bản có lui tới, hắn vì bảo toàn các ngươi mẫu tử hai người, lúc này mới chủ động đi tự thú, nếu là ngươi ở nháo đi xuống. Tiểu tâm đem ngươi nhi tử cũng đáp đi vào, như vậy về phía trước làm hết thể đã có thể hổng phí, nơi này uy hiếp ý vị thực rõ ràng, nhưng là lại không có bất luận cái gì một người ở chịu vệ triệu Quế Phương mở miệng cầu tình, kia chính là cùng nhà tư bản phần. Tử sâu có cấu kết, nếu là bị liên lụy thượng, bọn họ cũng đủ uống một hồ. Đại gia tự động cùng triệu Quế Phương kéo ra khoảng cách. Triệu Quế Phương đông nhiên ngằng đầu, mang theo không thể tin tưởng. Giống như phát quần mẫu sư tử giống nhau, ngon trỏ đều phải chọc tới rồi cố vệ phú trên mặt, là người đúng hay không? Người hám hại về phía trước, nhà bọn họ về phía trước nhưng cho tới bây giờ không có cùng phần tử xấu từng có bất luận cái gì liên hệ. Cố vệ phú một cái tắt vô rất chỉ hướng hắn ngón tay, sau này phiết phiết thân mình, kéo ra khoảng cách, thỉnh triệu quê phương đồng chí, không cần bôi nhỏ tổ chức hạ đạt mệnh lệnh, nếu là cố về phía trước thật cùng phần tử xấu. Nhà tư bản không có cấu kết, tổ chức tự nhiên sẽ phóng hắn trở về. Hướng chi, ta cùng về phía trước là bãi kết huynh đệ, ta chiếu cô hắn đều không thể có, ngươi nói phải không? Nay một câu, liền đem cô về phía trước rời đi, uy công với tổ chức điều tra, triệu Quế Phương cũng không có thanh âm. Nàng biết đang nói đi xuống, lấy cô vệ phú nhẫn tâm, tất nhiên có thể đem bọn họ mẫu tử hai người cũng lộng đi vào. Nàng sủi lơ ngồi dưới đất, giống như mất hồn giống nhau. Lầm bẩm, ta sai rồi, không nên trêu chọc này một con bò cạp độc tử hại đương ra, sớm biết rằng, sớm biết rằng, nàng lúc ấy không suối rục đương ra đi cử báo. Đáng tiếc, hết thẻ đều chậm, báo ứng tới quá nhanh. Kỳ thật triệu quế phương lúc ấy sẽ như vậy xối rục, liền nàng chính mình cũng chưa chú ý tới, nàng bất quá là đã chịu bên cạnh người một câu ảnh hưởng. Chỉ là cái này chi tiết nhỏ, đã bị triệu quế phương cấp quyên sạch sẽ, lại nói tiếp vẫn là nàng trong lòng trụ có ma quỷ, người khác một rụ rô liền bị lửa. An An từ đầu nhìn đến đôi đối với Triệu Quế Phương, kỳ thật ở trong mắt nàng là có hảo cảm, liền lấy lần trước nàng bị Vương Đại Anh khắc nghiệt tới nói, ra cửa gặp được người đầu tiên chính là Triệu Quế Phương, hơn nữa là Triệu Quế Phương giúp nàng đem Vương Đại Anh khắc nghiệt chính mình chuyện này cấp náo loạn ồn ảo huyên náo. Muốn nói Triệu Quế Phương vợ chồng hai người có sai sao? Không, bọn họ nghiêm khắc ý nghĩa thượng, cũng không có phạm sai lầm, chỉ là ở cố vệ phú thông dâm chuyện này thượng, thoáng quạt gió thêm tuổi, làm một cái bị cố vệ phú đè ép một đầu nhiều năm như vậy người bình thường, nhắm chuẩn cơ hội liền hướng về phía trước bò, đây là một người bình thường sẽ có tâm lý, cho dù là cố vệ phú cùng cố về phía trước hai người trước kia quan hệ không tồi, nhưng là có câu nói là, thân huynh đệ mình tính sổ, hướng chi, bọn họ hai người còn cách mấy phong huyết? Mệnh! Chuyện này bản thân không sai. Sai liền sai ở nhân tính thượng, từ đạo đức tới nói, Triệu Quế Phương vợ chồng hai người hướng về phía trước bỏ hành động, đó là ăn tương xấu xí một chút, bỏ đá xuống giếng quá rõ ràng. Sai lầm bản thân nơi phát ra với Cố Vệ Phú, chính hắn có lỗ hổng, cho người khác cơ hội thừa dịp, rốt cuộc là Cố Vệ Phú cờ cao nhất chiêu, bíu chặt cường ngạnh hậu trường, lập tức đem cùng hắn làm đúng người, nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, không bao giờ có thể xoay người. Đối với Triệu Quế Phương một nhà thật đúng là như thế, cố về phía trước thân là một nhà chi chủ, xảy ra sự tình, này toàn ra xem như xong rồi. An An thở dài, nhìn nàng tiện nghi nhị ba khi, trong ánh mắt càng thêm cẩn thận, nhà mình tiện nghi nhị ba lần này sau khi trở về, rõ ràng thủ đoạn càng vì tàn nhẫn, làm người khó lòng phòng bị. Nàng giơ tay, che khuất đông đông đôi mắt, nhỏ giọng: đừng nhìn, chúng ta về nhà. Đông đông ngơ ngẩn nhìn quỳ trên mặt đất thất hồn lạc phép cậu đàn, đó là hắn bằng hữu, hắn ngửa đầu, chờ mong nhìn An An, tỉ, ta có thể giúp giúp cậu đàn sao, tựa như hắn không có mụ mụ giống nhau, cậu đàn này sẽ khẳng định thực thương tâm, bất quả hắn lại có tỷ tỉ, tỉ bồi, cậu đàn chỉ có thể bị hắn mụ mụ mắng. An An gật gật đầu, đối với này tiểu hài nhi chi gian giao hảo, nàng không can thiệp, không chỉ có như thế, đông đông có thể làm được như vậy, nàng là thật sự thực vui mừng. Thiện ác phân minh, trọng tình trọng nghĩa, đây mới là tiểu hài nhi chi gian hữu nghị, không có ích lợi, chỉ là khổ sở thời điểm, ta tưởng giúp giúp ngươi, liền như thế đơn giản mà thôi. Đông đông chạy chậm về nhà, đem an an ngày thường cho hắn trái cây đường, bắt một phen, đặng đặng trường chạy tới cầu đản trước mặt, lột một viên, nhét vào cầu đản tận cùng bên trong, an ủi, cầu đản, ngươi đừng khóc, an viên đường, này đường như ngọt, hắn mỗi lần muốn khóc thời điểm, tỉ tỉ một uy hắn đường hắn lập tức liền không khóc cậu đản nước mắt còn treo ở gương mặt thút tha thút thít nhìn đông đông thật mạnh gật gật đầu ở biết được cố về phía trước cùng phần tử xấu chi gian có quan hệ thời điểm chung quanh tụ tập người chậm rãi tan ra này sẽ cũng chỉ dư lại triệu quế phương mẫu tử hai người còn ngồi dưới đất an an từ trên người sờ soạng một cái khăn tay đưa cho triệu quế phương quế phương thẩm ngươi phải hảo hảo tiểu thảo tỷ cùng cậu đản liền dựa ngươi tiểu thảo là cậu đản tam tỷ So an an đại tam tuổi, năm trước hứa nhà chồng, mới vừa gả tới rồi huyền thành, nếu là cố về phía trước thật không có. Như vậy đáng thương nhất chính là cậu đảng, hắn ba cái tỷ tỷ đều gả chồng thành ra, không có cha mẹ, nhưng không phải thành cô nhi. Triệu Quế Phương một đôi ảm đạm con ngươi hơi chút có chút ánh sáng, nhìn bên cạnh còn không đến nàng ngược cậu đảng, gào khóc. An an xem không được loại chuyện này, đại nhân phạm sai lầm. Như vậy ở thế nào đều là đại nhân vấn đề, đừng liên lụy đến hải tử trên người, thấy triệu quế phương cảm xúc hơi chút ổn định một ít, nàng cùng đông đông lúc này mới rời đi. Không bao lâu, cách vách truyền đến một trận khắc khẩu thanh, là nhị phòng toàn ra, an an đơn giản đem cửa sổ đóng lại, không muốn nghe, nhị không nghe vì tĩnh. Từ khi đường Lan Chi rời đi sau, cố vệ cường liền đem trong nhà hai cái nhãi con, sùng lên trời. Phàm là nhãi con thích, hắn cảm thấy tốt nghĩ mọi cách đem đồ vật cấp lộng trở về trong nhà cơm biến đổi đa dạng làm lại không biết ở nơi nào làm ra một khối tốt nhất mao đâu nguyên liệu thỉnh một cái lao may vá cấp an an cùng đông đông một người làm một thân mao đâu áo khoác nhưng đem an an cấp thích không được tuy là nàng về sau thì ánh mắt tới đánh giá cái này áo khoác cũng là không tồi không có dư thừa túi tiền trực tiếp đơn giản hào phóng lao may và tay nghề thực hảo hơn nữa an an trong khoảng thời gian này bị dưỡng béo Nàng buổi sáng lên sờ mặt thời điểm, phát hiện có thịt. Nay thật là một cái bi thương sự tình, bất quá có lẽ là hơi chút biến béo nguyên nhân, làn da cũng trắng không ít, mặc vào kia kiện mau đầu áo khoác, miễn cưỡng xương thượng là một cái tú khí cô nương. An An hôm trước đi một chuyến núi lớn bên trong, lại lộng mấy chỉ hôi mau con thỏ cùng một con xỏa bảo tử trở về, ngày mai đại niền 30, tự nhiên là muốn ăn đón tốt, này một đám con ngồi, cố vệ cường liền không lấy ra đi bán tính toán lưu tại trong nhà tự cấp ăn. Cũng mất công cố vệ cường là cái tay chân hào phóng người, chính mình có có thể tránh đến tới tiền, bỏ được vì bọn nhỏ hoa, nếu là gác ở nhà người khác, này ngoạn ý chính là quý giá đồ vật phỏng trừng nhiều nhất lưu một con, nếm thử hương vị, dư lại đều phải lấy ra đi đổi tiền. Mấy người cơm nước xong, đông đông tung tăng cầm chén cấp thu lên, này tiểu hài nhi, hiện tại tự giác thực, mỗi lần ăn xong rồi cơm, không cần người công đạo. Liền chính mình dọn dẹp lên cái bản. An An một chút không có khi dễ hài tử cảm giác, nàng khen thưởng đông đông một khối to đường phèn sau, liền đi theo cố vệ cường đi trong viện. Trong nhà mặt khách hàng tết cơ bản đều bị đầy đủ hết, liền dư lại hôm trước mới săn tới con thỏ cùng xỏa bảo tử không thu thập, cố vệ cường hôm nay nhiệm vụ, chính là đem này mấy con mồi thu thập ra tới. Phải biết rằng này cũng không phải là cái đơn giản sống, rất là dường già. An An ở bên cạnh nhìn. Cố vệ cường nắm lên một cái hôi mau con thỏ, cổ một ninh, kia con thỏ liền héo lộc cộc túi đầu, hiển nhiên đã chết thẳng cẳng. Đến phiên xỏa bào tử thời điểm, cố vệ cường mới phản ứng lại đây, chính mình có phải hay không quá hung tàn, dọa khuê nữ, đến lúc đó khuê nữ sợ hắn nhưng làm sao bây giờ. Hắn bắt tay đặt ở trên tạp dề xoa xoa, từ trong túi mặt sờ soạn mấy viên trái cây đường ra tới, đưa cho an an, đi một bên nhi đi chơi, nơi này khó coi. An An nhìn trước mặt đưa qua mấy viên đường Khoe miệng chịu chịu. Này lao phụ thân là đem nàng coi như tiểu hài nhi tới dưỡng đi Cũng không phải là Từ khi cố vệ cường hầu hạ nổi lên trong nhà hai cái nhai con Đi nào trong túi mặt đều trăng đường Đây là cố hoa tử cho hắn ra chú ý Nếu là cùng nhà mình khuê nữ bực bội Liền lấy viên đường ra tới Khuê nữ nhất định không tức giận Nhưng là này đường cố vệ cường đặt ở túi tiền thật nhiều thiên Lại phát hiện Nhà mình khuê nữ tính tình rất tốt, bọn họ hai cha con người ở chung hài hòa, một chút đều không có hoa miệng trùng gà bay chó sủa. Ba, ta không sợ, liền thích nhìn ngài một tay một cái bộ dáng, quá lợi hại, an an trong ánh mắt mạo ngôi sao, một chút đều không cảm thấy ba ba hung tàn, ngược lại nóng lòng muốn thử, không thể không nói nàng xương cốt phụng bên trong có đồng dạng hung tàn nước số. Trước kia bị ngăn chặn, đi tới an an trên người, bị thời đại này sợ đồng hóa sau, nhìn trước mặt một đống lông xù xù con mồi một chút cũng chưa cảm thấy đáng yêu ngược lại ở nàng trong mắt này đó đều là thịt đâu thật nhiều thật nhiều thịt cố vệ cương nhìn đến nhà mình khuê nữ trong mắt nóng lòng muốn thử hắn cười khổ lâm vào tự mình hoài nghi chẳng lẽ là chính mình quá hung tàn đem khuê nữ lây bệnh này đó con mồi đều là lông xù xù không hảo thu thập an an lại là cái phụ trách xem cố vệ cương một người bận việc hồi lâu chờ một hơi vội xong Đều tới rồi buổi chiều bốn điểm nhiều. Hắn nhìn bị treo ở dưới mái hiên từng hàng thịt thỏa mãn thực. Mắt thấy mặt trên thủy cơ bản đều bị hồng gió. Hắn lấy hai con thỏ, mấy đại khối hiệu vào thịt. Từ phong bếp tìm một khối phía trước vô dụng quá vải dệt thủ công xé mở bao lên. Chia làm tam phân. Đối với An An cùng đông đông phân phó. Các người hai người đem này con thỏ cấp hoa tử cùng các người đại bá nương đưa qua đi. An An giòn sinh lên tiếng. Lựa chọn. Ta đi hoa tử thúc ra đi tìm bán hạ chơi một hồi. Đông đông, ngươi đi đại bá nhà mẹ đẻ, bình an khẳng định từ ngươi, an an mồm mép một trường, liền sợ địa phương cấp tuyển hảo, liên quan đông đông quyết định cung cấp làm. Đông đông ngoan thực, một bộ ta nghe tỉ tỉ nói. Nhưng đem an an cấp nhạc, hung hăng bóp nhẹ hạ tiểu hài nhi mặt, chơi đủ rồi, nàng đệ thấp tiếng nói, ba, ngài cho ta ở lâu một phần, ta tối nay đi hạ nhà tranh, thẳng thắn sau liền có chút thấp phỏng, an. an. Còn tưởng rằng nhà mình ba ba không tán thành chính mình cùng nhà tranh bên kia có lui tới, tràn đầy lo lắng nhìn nhà mình lao phụ thân. Cố vệ cường sắc mặt một suy sụp, an an trong lòng phịch phịch nhảy. Nào biết, cố vệ cường manh chụp đùi, lao phùng bên kia ta tới liền thành, hắn cũng có đoạn thời gian không qua bên kia, vừa vặn trong nhà thịt không ít, cho bọn hắn đưa điểm qua đi, cải thiện hạ thức ăn. Cái gì, lao phùng? Cảm tình nhà mình láo phụ thân là nhận thức lang ra ra cùng phùng thúc bọn họ A. Làm hại nàng lo lắng lâu như vậy, An An đầy bụng oán niệm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình láo phụ thân, ưu oán thanh âm kéo lao phu than u oan thanh am keo lao truong ba Cố vệ cường thân phản ứng, từ trong túi mặt sờ soạn một viên đường, đưa cho An An, lấy lỏng, gần nhất tiếng gió có điểm khẩn, ngươi đừng đi, ta tối nay đi một chuyến liền thành. An An thuận tay đem đường lột đút cho một bên đông đông, nghiêm túc, Chính là xảy ra chuyện gì, cũng không phải gì đại sự, cách vách mấy cái trong thôn mặt lúc ấy bị lưu đẩy xuống dưới người, nói là biến mất vài cái. Biến mất mấy cái, cố vệ cường gật gật đầu, cũng không biết là ra gì sự, này hảo hảo một cái đại người sống, đột nhiên biến mất, làm không tốt, liền thành đào phạm, như thế lời nói thật, này đó bị lưu đẩy người, hiện tại nhiều ít trên người còn dính điểm thành phần vấn đề, nếu là tự mình đi ra ngoài, mặt trên nếu là tế cứu lên. Đó là thành đảo Phạm A. An An như suy tư gì, lo lắng. Ba, ngươi xem hôm nay buổi tối muốn hay không ở qua đi một chuyến, một nàng cùng lang láo già tử còn có phùng thanh nham quan hệ không tồi, nhị là nghe cố vệ cường khẩu khí, hắn hiển nhiên cùng nhà tranh mấy người quan hệ cũng đều khá tốt, về tình về lý, nàng đều không nên ngăn đón. Cố vệ cường gật gật đầu. Đông đông đi cách vách An An tắc muốn đi hoa tử ra, nhà bọn họ hơi chút xa một chút. Trên đường thời điểm, nàng thấy được vài cái người xa lạ, trong đầu chung cảnh báo một vang, không khoa học ra. Này đều năm cùng như trước, nơi nào sẽ có nhiều như vậy người xa lạ rung manh vào tiến vào Nàng bước chân cũng càng thêm nhanh, đi hoa tử ra, đem đồ vật để lại, bán hạ tiếp đón nàng lưu lại chơi một hồi, nàng cũng chưa tâm tư. An an ra hoa tử ra sau, thái dương cũng bắt đầu không ngừng nghỉ nàng tìm một cái hẻo lánh địa phương, chuẩn bị tiến vào siêu thị thời điểm. Lại không thành tưởng, bả vai đột nhiên bị tung chứ, An An phản xạ có điều kiện đột nhiên một đá chân, người nọ thân mình lệch về một bên, vừa vặn sai rồi An An công kích. Đang lúc An An muốn lại lần nữa thời điểm tiến công, mặt sau người nọ đột nhiên mở miệng, hát nha đầu, như thế nào mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều như vậy hung. An An nghe được thanh âm, lập tức thu hồi nắm tay, quay đầu, tức giận, kia muốn hỏi ngươi, vì cái gì luôn tử ta sau lưng xuất hiện. Ta nào biết xuất hiện chính là người vẫn là quỷ. Lục diễn cười nhạo một tiếng, đến. Hắn bất quá là hảo tâm nhìn thấy người quen, muốn chào hỏi một cái, lại không thành tưởng, bị này hát nha đầu trở thành quỷ. Miệng lươi sắc bén, lục diễn trêu chọc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, an an trên trán sợi tóc, toàn bộ dựng lên, cùng tạc mau tiểu con nhím giống nhau, thuật nhìn mãi hung nại hung, nàng dơ lên nắm tay, không được kêu ta hát nha đầu. Càng không cho nói ta miệng lươi sắc bén, hiển nhiên, đối với An An tới nói, này đó đều không phải lời hay. Lục diễn tự biết đối lý, trên tay hắn cầm cái bàn tay đại giấy dai bao, từ bên trong sờ sờ, sờ soạn mấy viên kẻo hạnh nhân ra tới, này kẻo hạnh nhân cũng không phải là cố vệ cường lấy ra tới cái loại này bình thường trái cây đường, mà là chân chính nghệ nhân lâu đời làm thủ công kẻo hạnh nhân, đây là từ kinh thành bên kia gửi lại đây, hắn vừa vặn lại đây một chuyến. Đưa cho dưỡng phụ làng vĩnh linh, không nghĩ tới lại gặp này hát nha đầu. An An nhìn đưa qua kẻo hành nhân, nàng chán một trận hát tuyến, theo bản năng hỏi, ta rất nhỏ sao, như thế nào đều cho nàng làm bộ ăn. Lục diễn đánh giá An An, nghiêm túc, 12 qua sao, thực sự không trách lục diễn không nhãn lực tính nhì, là An An thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, cùng cái nắm giống nhau, đứng ở lục diễn trước mặt, đánh giá vừa mới vừa đến hắn ngực tả hữu. ngươi mới 12, An An nổi giận, nàng chính là 16, ở vào một chi hoa tuổi tác, ai thích đầu đinh đại 12. Ở lục diễn trong mắt mặt, An An nhưng không phải thành 12 sao. Nho nhỏ một người nhi, bởi vì sinh khí, nho đen giống nhau đôi mắt trừng đại đại, càng thêm có vẻ ngập nước, miệng cũng tức giận. Nguyên bản màu đen làn da hiện tại trắng non không ít, có thể rõ ràng nhìn đến hai má thượng đỏ ửng, hiển nhiên là bị khí thực. Hán từ trong túi mặt lại nhiều bắt mấy cái kẹo hành nhân. Trấn An, được rồi được rồi, nhiều cho ngươi mấy cái, đừng nóng giận liền lục diễn chính mình cũng chưa phát hiện. Mỗi lần gặp được An An thời điểm, hắn tính tình phá lệ hảo, liền lời nói đều nhiều lên. An An, ta là bị mấy viên đường liền sẽ bị thu mua sao. Lục diễn vô pháp, lại sờ sờ, sờ soạn mấy trương đại đoàn kết ra tới, hơn nữa cái này đâu. An An đôi mắt nháy mắt sáng, tiếp theo có héo đi xuống, héo lục ộc, vô công bất thụ lục. Ta không thể muốn, Lục Diễn cảm thấy trước mặt tiểu nha đầu, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình rất sống động, đặc biệt là này héo lộc cọc tiểu bộ dáng, cùng hắn khi còn nhỏ dưỡng kia một con mèo giống nhau, nếu là không ăn đến tiểu cá khô, chính là như vậy ủ rũ cục đôi, hắn theo bản năng duỗi tay sờ sờ An An lông xù xù đầu, thật đúng là cùng hắn năm đó dưỡng kia chỉ miêu xúc cảm giống nhau như lúc, "Tỉnh, ngươi lần trước đưa chúng ta tham thủ lao." An An bỏ qua một bên đầu, Cảnh giác nhìn lục diễn, hận sắc không thành thép, ta kia chỉ nhân xâm thủ lao liền như vậy điểm A, mặt khác một con nhân xâm niên đại còn không bằng cho hắn kia chỉ, cầm đi dược phòng đều bán 300 nhiều, nàng nhìn trước mặt điểm này đại đoàn kết, vừa có 50 khối tả hữu, dư lại lần sau lại bổ. Nay còn kém không nhiều lắm, an an nhanh nhẹn tiếp nhận mấy chương đại đoàn kết, ngoài ý muốn thu vào, tâm tình tức khắc hảo, liền nhìn lục diễn đều thuẫn mắt vài phần. Đem phía trước rõ ràng là nhân xâm đưa cho lục diễn đương còn nhân tình kia xóa cấp quên sạch sẽ. Bọn họ hai người là hướng cùng cái phương hướng, đơn giản liền kết bạn mà đi, lục diễn là qua đi đưa điểm thức ăn, mà ăn ăn là đánh giá, này sẽ lao phụ thân khẳng định còn ở nhà tranh bên kia, nàng qua đi xem một cái, cho dù là rất xa, bằng không nàng này mí mắt luôn nhảy lợi hại. Càng đi sơn cùng nhi hạ đi, nguyên bản nửa ngày đều sẽ không quá một người trong rừng tiểu đạo. Này sẽ ngược lại người chậm rãi nhiều lên, vội vã ở hướng bên trong đuổi, An An cùng lục diễn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc, cũng càng thêm lo lắng lên, An An tốt xấu là trong thôn mặt sinh trưởng ở địa phương người, nhưng là này trải qua vài người, đều là sinh gương mặt, nàng dám xác định, chính mình trước nay chưa thấy qua, An An trên trán chậm rãi ra một tầng mồ hôi mỏng. Mỹ mắt nhảy cũng càng thêm lợi hại lên, nguyên bản nửa giờ lộ trình lại cảm thấy cùng đi qua nửa ngày giống nhau, như thế nào còn chưa tới. Đi rồi ước chừng có 10 phút, rốt cuộc gặp một cái thủ gương mặt, thế nhưng là Triệu Quế Phương, An An vội vàng nhanh hơn tốc độ, hỏi, Quế Phương thẩm, đây là ra gì sự tình, như thế nào mọi người đều ở hướng chân núi đi xuống. Triệu Quế Phương vừa thấy là An An, ngự khí mang theo vài phần kinh hỉ nói là nhà tranh bên kia cùng phần tử xấu cấu kết người bị bắt được, ta muốn đi xem hạ nhà của chúng ta về phía trước có thể hay không bị thả ra, đối với triệu quế phương tới nói, cố về phía trước mất tích mấy ngày nay, cuối cùng là có điểm mặt mày, nếu là chân chính cùng phần tử xấu cấu kết người bắt được, đó có phải hay không nói, nhà bọn họ cố về phía trước có thể bị thả lại tới, mặc kệ tin tức này là thật giả, nàng, đều là ôm vài phần hy vọng. Nghe đến đó, an an sắc mặt biến đổi, buổi sáng kêu hội, Nàng ba ba nhưng nói muốn thừa dịp không ai thời điểm, đi một chuyến nhà tranh, nên không phải là an an trong lòng lộn bột nhảy dựng nên không phải là nàng ba ba đi. Có chút thời điểm, người không thể loạn tưởng, càng muốn chính mình càng sẽ sợ hãi, đặc biệt an an loại này, lại là quan tâm sẽ bị loạn. Liên nàng chính mình cũng chưa phát hiện, nền bước đều phủ phiếm không ít, rất nhiều lần, đều là thiếu chút nữa ké ngã, vẫn là bên cạnh lục diễn đỡ hán. Lục diễn tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là lại có thể đoán cái đại khái, phòng trừng nhà tranh bên kia đã xảy ra chuyện, mà hác nha đầu để ý thân nhân khả năng ở bên trong. Nghĩ đến đây, lục diễn ánh mắt lạnh lùng, cũng không biết dưỡng phụ thế nào. Hắn đỡ An An về sau, đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, đi lên. An An nhìn cho dù ngồi xổm xuống vóc dáng cũng không thể so nàng lùn nhiều ít lục diễn, ngẩn ra một chút, cái gì? Ta nói, đi lên lục diễn đề cao thanh âm lại lo lắng làm sợ an an lúc này mới chậm lại ngữ khí giải thích ngươi đi quá trượm ta có ngưỡng ngươi chạy nhanh như thế lời nói thật bọn họ giã ngoại phụ trọng chạy thời điểm bối đồ vật chỉ biết so an an luc nay moi cham lai ngu khi giai thich nguoi đi qua trưởng ta co nguoi chay nhanh nhu the loi noi that bon ho không so an an nhẹ an an túi đầu chân không được mà trên mặt đất cọ sát do dự trong nháy mắt nha một cắn hành ta một hồi cái cho ngươi tiền quyền đương tiền xe coi như đơn độc đánh một người hình sĩ xe Lục diễn vẻ mặt hát tuyến, đây là gì cách nói? Hắn thành bán cu ly xa phu không thành. An An nhảy tới hắn trên lưng, đôi tay leo lên ở nam nhân cổ, lúc này mới phát hiện, nguyên lai có nàng nam nhân, bất đồng với nhà mình phụ thân như vậy rắn chắc sống lưng, lại phá lệ đơn bạc, nhưng đơn bạc chung lại lộ ra cường hữu lực bạo phát lực, làm người không tự chủ được gan tâm xung dưới. Nàng lỗ hai đỏ hồng, nhỏ giọng người mau chút đi. Một cổ tử mềm ấm hương khí ập vào trước mặt, lục diễn thân mình cứng đờ, hắn lên tiếng, hảo, tay lại không tự chủ được tránh đi an an ông, ngược lại rũ ở an an đầu gối hai sườn, hơi chút ra bên ngoài, không có bất luận cái gì kiểu diễm tâm tư, chỉ cảm thấy, này hát nha đầu cũng quá gầy, còn không bằng hắn phụ trọng đi trước một cái bao vây trọng. Người bỏ ổn, ta muốn ra tốc, bắt đầu lo lắng an an không thích ứng, lúc này mới tốc độ hơi chút thả chầm một ít đại an an thích hướng về sau lục diễn cả người khí thế một lần giống như vận sức chờ phát động liệp báo giống nhau đột nhiên xông ra ngoài an an chỉ cảm thấy chung quanh đồng ruộng đều ở nhanh chóng về phía sau di động kia đến sương gió lạnh ập vào trước mặt ở lỗ hai bên quát hô hô nàng theo bản năng đem vùi đầu ở lục diễn cổ lục diễn ánh mắt hơi lóe tốc độ lại thoáng so với trước chậm 3 phần bởi vì có cái này chạy vội liệp báo đang ngồi giá nguyên bản hai phút lộ trình Chỉ dùng 10 phút liền đến Lúc này nguyên bản quặng cu ẽ nhà tranh Cái cỏ ồn ào tụ tập không ít người An an làm lục diễn ở cách đó Không xa đại thủ hạ Đem chính mình thả xuống dưới Cảm ơn, diễn ca Câu này diễn ca Nàng là thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ Lục diễn túi đầu Nhìn về phía trước mặt hát nha đầu Một đoạn này thời gian tu dưỡng Nha đầu này trắng không ít Bởi vì gió lạnh thổi qua Khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng Một đôi ướt rầm rề đôi mắt. Nhìn hắn thời điểm, hắn cả trái tim đều đi theo lỡ một nhịp, đặc biệt là kia một tiếng diễn ca, đều hắn cả người đều thoải mái. Nếu không phải này hội trường hợp không đúng, một hai phải ở trêu chọc hạ hát nhà đầu không thể, hắn vây vây tay, vào xem. Bởi vì mấy ngày hôm trước mới hạ qua tuyết, nhà tranh bên này có thuộc về Sơn Cung Hạ, hàng năm ngược sáng, chiếu không tới Thái Dương, bên ngoài tuyết cơ bản đều hóa sạch sẽ, nơi này lại mặt đất lại vẫn cứ cái một tầng hơi mỏng tuyết nguyên bản ngẫu nhiên hai cái dấu chân, nhưng thật ra rất sạch sẽ, nhưng là người một nhiều lên, kia tuyết trắng mặt đất, hôn nước bùn bị dấm dơ hề hề, nơi nơi đều là tiểu vũng nước, an an cũng bất chấp trên mặt đất có nước bẩn, an mặc một đôi thật dày màu xám nhạt dày bong cứ như vậy dấm đi lên, không đi hai bước, kia màu xám nhạt dày bong liền ướt thấu thấu, mang theo một cổ tử thủy ấn tử, liên quan ngón chân đều bị đông lạnh lạnh lẽo, an an này sẽ lại không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp vào phòng chỉ liếc mắt một cái liền thấy được nhà tranh nội cảnh tượng, ngày xưa bị thu thập sạch sẽ nhà tranh, hiện tại toàn bộ nhà ở đều lộn xộn giản dị dương gô bên trong tắc quần áo, bị xả nơi nơi đều là, noan kháng thượng chăn càng không cần phải nói, bị một đám xúc sinh cấp phô đến trên mặt đất cấp đương rác rưỡi dâm lên, còn có nhà chính, cái bàn ghế dựa, tán nơi nơi đều là, phòng bếp càng không cần phải nói, nhưng cái đó thô chén xứ, càng là bị quăng ngã thành cha tử, thoái nơi nơi đều là, an an nhìn đến nơi này nàng lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm nhận được thời đại này đặc thù tính này nhóm người nếu là nổi điên lên đáng sợ không có một chút lương tri có chỉ là thô lỗ táo bạo cái loại này nơi đi qua hủy diệt sở hữu tàn nhẫn lại không có tìm được cố vệ cường còn có lang láo gia tử mấy người nàng đối với phía sau lục diễn nói ngươi đi hậu viện xem hạ lang láo gia tử hay không ở bên kia ta tại tiền viện tìm lục diễn có chút không yên tâm Lại ở An An kiên trì dưới ánh mắt gật gật đầu, hai người liền tách ra hành động. An An theo từ nhà chính ra tới, theo bước chân, đi tới tiền viện mặt khác một bên liếc mắt một cái liền thấy được bị giam giữ ở bên cạnh cấp chuồng heo cố vệ cường. Nàng đồng tử trận co rụt lại, buổi sáng còn ở cùng nàng cười hì hì phụ thân, cho nàng nấu cơm phụ thân, làm mới nhất mau đâu áo khoác phụ thân. Lúc này bị vài người đè nặng, một nửa thân mình bị trói ở băng ghế thượng. Hai tay bị người bên cạnh gắt gao thượng âng, một người khác lại bắt lấy phụ thân đầu tóc, không ngừng đi xuống ấn. Ở kia băng ghê phía dưới, đúng là phóng một thùng lạnh leo đến sương thủy, cố vệ cường đầu, cứ như vậy một trên một dưới bị hướng lạnh leo thùng nước bên trong ấn. Mà nàng tiện nghi nhị bá, liền đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, thơ ơ. Nhìn đến nơi này, an an cả người khí phát run, nàng hai mắt màu đỏ tươi, sở hữu bình tĩnh, đối sách. Vào giờ phút này hết thẻ hôi phi yên diệt, nàng không quan tâm, đột nhiên vọt tới đằng trước. Hướng trong túi mặt một sờ, xuất hiện một phen bén nhọn dao gọt hoa quả, trói lõi dao nhỏ, lúc này giống như an an lửa giận phát ra nhất sắc bén công kích. Ở mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nàng kêu một cái sắc bén dao gọt hoa quả, đã đâm vào đi tuổi trẻ nam nhân lòng bàn tay, bị đối xuyên chắt tới rồi kia ghế gỗ tử thượng, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, máu tươi chảy ròng. Theo ghế gỗ tử hạ chạy tới thùng nước bên trong, tí tách một tiếng, lại giống như nhất vang rội thanh âm, tích ở mỗi người đầu quả tim. Này đột nhập lên huyết tinh biến cố, làm ở đây mỗi người đều sợ ngây người, theo bản năng sau này lui. Liên đe lại cố vệ cường chân người, cũng không ngoại lệ, an an ngẩng đầu, nhìn về phía kia còn ở kêu thảm thiết người, ánh mắt lạnh lạnh, giống như tu la giống nhau, lan. Nói xong, mặc kệ chung quanh là cái gì phản ứng. Nàng đem chính mình trên người áo đông cởi xuống, dưới nhẹ nhàng đáp ở Cố Vệ Cường trên người, đem hắn bọc kín mít, ngữ khí càng là nhu hòa kỳ cục. ba Chúng ta về nhà. Nay năm chữ, làm Cố Vệ Cường cái này đại nam nhân nháy mắt đỏ hốc mắt, hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ như vậy chợt vật xuất hiện ở nhị nữ trước mặt, ấm áp đồng thời, càng nhiều đích sắc thật mất mặt, là hắn đối nhà mình nhị ca đại ý, lúc này mới sẽ rơi xuống như thế hoàn cảnh. Nay hết thệ biến cố, Bất quá đốt lửa thạch hoa trì gian, cố vệ phú lúc này đã phản ứng lại đây, hắn gầm lên một tiếng, cô An An, ngươi đây là muốn cái lời tổ chức sao? An An ngừng đầu, lần đầu tiên, nàng hận không thể trước mặt cố vệ phú đi tìm chết, trừ cái này ra, không có bất luận cái gì ý tưởng. Nàng trong mắt không có lửa giận, có chỉ là một mảnh lạnh léo, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào, nàng lần đầu, như vậy thống hận thời đại này thành kiến cùng sai lầm. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy ngươi chính là với nhà tư bản, phần tử xấu là đồng loại, ta có quyền lợi chóc nã ngươi. Cố vệ cường muốn dây rùa lên, lại bị an an cấp đè xuống, nàng đột nhiên cười, cười cực kỳ vui sướng, kia khỏe môi lạnh băng lại hảo không che giấu, nàng châm trọng đại đội trưởng, ngươi nói ta cùng với phần tử xấu cấu kết, thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ, liền giống như ngươi đối ta ba ba hạ tư hành giống nhau, thỉnh ngươi lập tức lấy ra chứng cứ. Bằng không ta có quyền lợi đi cáo ngươi, huyện thành không được, liền đi thành phố, thành phố không được, ta liền đi tỉnh thành, nếu tỉnh thành vẫn là. Không được, ta liền đi kinh thành, ta muốn bẩm báo ngươi cố vệ phú đời này, chỉ có thể ăn lao cơm, ăn súng, bẩm báo ngươi đời này, không người dưỡng lao tống chung, Kiếp sau đầu thai xuất sinh, vinh thế không được can bình. An An nói, nói năng có khí phách, một chữ một chữ tạp đến mọi người đầu quả tim, ai cũng chưa nghĩ đến. Ngày thường gặp người chính là ba phần cười, mềm như bông cô an an, thế nhưng sẽ có như vậy cương liệt quả quyết thời điểm. Nàng lời nói, mang theo cực kỳ ác liệt nguyện rùa, cái loại này không làm giấc người, thế không bỏ qua cảm giác, làm cố vệ phú cả người run lên. Hán ngữ khí không khỏi yếu đi vài phần, chán nản, có người chính mắt nhìn thấy cố vệ cường lấy đồ vật đưa cho nhà tranh ba vị phần tử xấu. Chứng cứ vô cùng xác thực, nói ăn chỉ chỉ bị còn tại trên mặt đất ướp tốt hôi mau con thỏ cùng xòa bào tử thịt. Này đó là trói lọi lui tới, càng là không thể xóa nhòa chứng cứ. Những năm gần đây, thành phần vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là bần nông và trung nông muốn cùng phần tử xấu hát ngũ loại, nhà tư bản ngăn cách khoảng cách, nhưng nếu là dính trọc phải một tí xíu, kia đó là thành ác quỷ cuốn thân. Ha ha! Nay thịt là đưa cho nhà tranh ba người huy heo, an an đầu góc nhanh chóng truyền khai cười lạnh, Ta ba niệm hôm qua mới từ cách vách thôn bắt được tới heo con, trong khoảng thời gian này thức ăn không tốt, lúc này mới đem trong nhà thịt lấy lại đây, cấp heo con cải thiện thức ăn, liền vì cuối năm thời điểm, heo con trưởng mỡ tử, chúng ta thôn thôn dân từng nhà có thể đa phần hai lượng thịt, nếu nói, vì công xã góp một viên gạch cũng coi như là cấu kết phần tử xấu nói. Đại đội trưởng tỉnh ngươi nói cho ta, ngươi cùng chỉnh quả phụ yêu đương hụng trộm dài đến 20 năm. Trương Linh Cảng là các người thân sinh nữ nhi, điểm này có tính không nghiêm trọng tắc phong vấn đề, muốn hay không bị trộm tới nghiêm đánh phê. Đấu? Có phải hay không Cảng vì nghiêm trọng tồn tại? An An nói thực xảo diệu, đem từ trong nhà lấy thịt thành cấp phần tử xấu, nói thành cấp công xã bên trong heo con cải thiện thức ăn, vì trong thôn mặt người có thể đa phần điểm thịt, này thật tốt tư tưởng giác nộ à. Bên cạnh xem náo nhiệt thôn dân, đầu tiên, tâm liền chật một chút. Ở một cái, An An chuyện xưa nhắc lại, đem cố vệ phú cùng trịnh quả phụ yêu đương vụn trộm chuyện này sách ra tới, chính là vì làm đại gia nhớ tới, này cố vệ phú trên người là có vết nhờ, không chỉ có như thế, hắn cùng trịnh quả phụ yêu đương vụn trộm còn dài đến nhiều năm, hơn nữa dù có một nữ, quan thành trương ra họ. Đây chính là một cái sấm sét, tất mọi người sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại, tự nhiên mà vậy đem cố vệ cường kia thịt đưa cho nhà tranh chuyện này cấp lược đi qua. Ngươi nói bậy, cố vệ phú trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng, này sẽ lực chú ý cũng không ở cố vệ cường trên người, chỉ lo vội vàng phủ nhận, cô An An như thế nào sẽ biết. Nàng năm nay bất quá mới 16 tuổi. Hắn cùng trịnh quả phụ sự tình, chính là 20 năm trước a. Không được. Chết không thể nhận. An An trong mắt hiện lên niềm mai, lên ken hữu lực, ta hổ không nói bậy, đem Trương Linh đưa tới bệnh viện cùng ngươi nghiệm thử máu liền biết. Có phải hay không hai cha con người, nàng sẽ nói như vậy, bất quá là ở tạc cố vệ phú, lại không thành tưởng là thật sự. Lần trước cố vệ phú bị thời điểm, chính quả phụ hai cái nữ nhi, Trương Linh cùng Trương xảo hai người từ huyện thành đuổi trở về. Lúc ấy Trương Linh cùng Trương đổ tể đứng ở một khối thời điểm, an an luôn có một loại biến yếu. Cảm, bọn họ hai người lớn lên một chút đều không giống. Ngược lại cùng quỳ trên mặt đất cố vệ giàu có ba phần giống nhau. Hôm nay đang xem đến cố vệ phú này đôi mắt khi, nàng trong óc mặt linh quang trận lóe, bọn họ lao cô ra người, đều là một đôi mắt hạnh, nam nhân trước mặt còn không thế nào rõ ràng, nhưng là ở nữ hài tử trước mặt, phá lệ rõ ràng. Mà Trương Linh kia một đôi mắt, cùng nàng còn có cố huyền huyền đặc biệt giống. Trương xảo Nhi một đôi mắt một mỹ cùng Trương đồ tể tương đối giống, mà ở hôm nay, này hết thể phản phất đều trồi lên mặt nước, mà cố vệ phú phản ứng, càng là xác minh điểm này cố vệ phu thẹn quá thành giận chỉ vào mang đến giúp đỡ đi cho ta đem nàng bắt lấy đây là phần tử xấu cấu kết đối tượng xem ra chuẩn bị chó cùng rất dậu an an đem cố vệ cường an trí hảo lúc này mới đứng dậy trên tay trói lọi dao gọt hoa quả còn ở tích ở huyết phảng phất muốn cá chết lưới rách lạnh giọng ai dám lại đây kia mang theo máu tươi dao gọt hoa quả khắc ở mọi người trong mắt sôi nổi đều khiếp đảm đi Nhưng An An dù sao cũng là một người, nàng nơi nào đấu đến quá nhiều như vậy đại nam nhân A. Ban đầu sẽ đâm bị thương cái kia tiểu đầu trọc, đó là bởi vì nàng xuất kỳ bất ý, lúc này đại gia hỏa có chuẩn bị, nàng tưởng ở từ trong đó thoát thân, khó khăn. Cố vệ cường thanh âm khàn khàn hiện nhiên là phía trước bị sát thủy, còn không có phản ứng lại đây, An An. Người đi, này bốn chữ, đều phản phất dùng hết toàn thân sức lực, hắn khủ kinh thiên động địa. An An quay đầu lại, nhìn thoáng qua cố vệ cường, ba, ta bồi ngươi, rốt cuộc là chưa nói ra tới. Thấy An An bất động thân, cố vệ cường nóng nảy, hắn nâng lên bụn rủn cánh tay chỉ hướng cố vệ phú, ôn tồn, lao nhị. Ngươi phải đối phó người là ta, đừng liên lụy hài tử. Cố vệ phú này sẽ nơi nào sẽ nghe được đi vào nhà mình tứ để nói, hắn hận không thể đem An An cấp diệt khẩu, tốt nhất đem hiện trường biết chuyện này đều toàn bộ diệt khẩu mới hảo. Hắn lạnh giọng. Ba, ngươi đừng cầu cái này xuất sinh, nói cố vệ phú là xuất sinh, đều là vũ nhục xuất sinh, rốt cuộc xuất sinh còn biết tri ân báo đáp, nhưng là cố vệ phú, xác thật thật thật tại tại huy không thân bạch nhãn lang. Nhiều năm như vậy, nàng ba ba vì cố ra làm nhiều ít sự tình, vì cố gia nhị phòng hoa bao nhiêu tiền. Chính là này hết thảy, ở cố vệ phú trong mắt, đều là khinh phiêu phiêu. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Ở cố vệ phú trên người có thể nói là bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cố vệ phú cười giữ tận một tiếng, hán phất tay, bên cạnh giúp đỡ vây quanh đi lên, an an tay chân thực mau tay trái quay cuồng, chính là một đao, không thành tưởng, kia đao lại còn không có với tới người, người nọ đã bị một chân cấp đá tới rồi chuồng heo cục đá trên tường, quăng ngã ẩm một tiếng. An an quay đầu, nhìn đến là lục diễn, thở dài nhẹ nhõn một hơi, hoán trách, người như thế nào mới đến à? Nàng phía trước phế đi như vậy một mép là vì gì? Còn không phải là vì kéo dài tới lục diễn tới hỗ trợ à? Bằng không thật cho rằng, nàng cái này tiểu thân thể có thể đi theo nhóm người này đại nam nhân tích cực à? Lục diễn rôi tay thực hảo, ở an an trong mắt rất khó đối phó mấy cái tuổi trẻ nam nhân, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, một chân một cái, bị đá thật xa, an an tự động rời khỏi chiến đấu vòng. Đây là diễn ca bãi, nàng chỉ cần đương cái tiểu mê muội liền thành. Cố vệ phú lần này tổng cộng mang đến 7 cái giúp đỡ, bất quá 3 phút, đã bị lục diễn một người nhẹ nhàng giải quyết. An An phẳng phất có chô dựa, một sửa phía trước căng chặt, nàng còn vô vô tay, ta diễn ca, thật uy vũ, nàng phía sau cố vệ cường nghe đến đó, vẻ mặt hát tuyến, chống một hơi, cảnh giác đánh giá lục diễn, hán quê nữ, khi nào cùng lục diễn như vậy quen thuộc. Cố vệ cường chút nào không phản ứng lại đây, hiện tại là tưởng lúc này sao. Hắn nếu muốn chính là, như thế nào đem cố vệ phú làm nằm sắp xuống, đem lang láo ra tử bọn họ cứu ra. Không tồi, cố vệ phú vì lo lắng lang vĩnh linh bọn họ cùng cố vệ cường xuyến đường kính, cố ý đem hai nhóm người tách ra đóng lại, cố vệ cường xem như toàn phạm, đã bị giam giữ ở chuồng heo, bị nhốt ở hậu viện lang vĩnh linh ba người so cố vệ cường thảm hại hơn, này nhóm người đều là phá phách cướp bóc thiêu hồng. Vệ binh, ma nhiều năm như vậy tính tình. Mấy ngày nay lại bị phóng thích ra tới, bọn họ một đường từ cách vách thôn, đến cố gia thôn. Có thể nói, cố gia thôn nơi này là bọn họ cuối cùng hoa điểm. Đến nỗi vì cái gì cố ý tìm những người này. Đương nhiên là ích lợi, từ vệ binh dù sao cũng là đường quá quan trên người, được đến tin tức cũng tương đối quảng, nói là những người này có khả năng sửa lại án xử sai. Hắn liền nghĩ, thừa dịp lúc này đây, cuối cùng lại vớt một bút. Những người này thanh danh vốn dĩ chính là xú, hắn ở vận tắc một phen, càng là xú càng thêm xú. Đến lúc đó, nếu là chịu không nổi, tự nhiên sẽ đem chính mình năm đó gửi tiền tài địa điểm nói cho ra tới, hoặc là thông chi người nhà tới bắt tiền cho người, phải biết rằng có thể lưu đầy đến nơi đây, của cải đều là rất là gián chắc. Chỉ là năm đó bị xét nhà sau, sói mòn một đám tiền tài, dư lại liền bị rời đi. Đừng hỏi từ vệ binh vì sao như vậy rõ ràng. Đó là bởi vì loại chuyện này hắn làm không ngừng một lần, hơn nữa ở hắn danh sách bên trong, cố gia thôn bị lưu đầy ba người, là vợ kịch lớn, trong đó Lan Vĩnh Linh là thuộc về Hoàng Thành Căn Nhi bên trong người, loại người lon trong đo Lang đại biểu cái gì? Đại biểu cho rất nhiều rất nhiều tiền. Nếu là đem hắn miết ở trên tay, còn sợ không có tiền hoa. Đến nỗi phùng hiện quyền phụ từ hai người, cũng là tỉnh thành người, dựa theo từ vệ binh tin tức, là có người muốn mua phùng hiện quyền mệnh. Hơn nữa giá cả khai còn không thấp. Nếu nói tử vệ binh vì sao phải chỉ vì cái trước mắt, lần này mạo lớn như vậy hiểm, còn không phải hắn tài hoa đến Thái Tùng huyện nhậm chức, trên dưới chuẩn bị một phen, phí không ít tiền hơn nữa hắn thủ hạ còn dưỡng một đám du côn bất đắc dĩ, mỗi người đều là thiêu tiền hóa, sao có thể không thiếu tiền. Này Thái Tùng huyện phía dưới mấy cái thôn lưu đầy người, liền thành hắn trong miệng kia khối đại thịt mỡ. Lục diễn thu thập xong rồi cuối cùng một người, Chỉ chưa một cái cố vệ phú, hắn ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại nhìn về phía An An, ngươi tưởng ngươi như thế nào thu thập hắn. Ta ba trải qua quá, hắn toàn bộ phải trải qua một lần, An An chảm kim thiệt thiết, kia ánh mắt lạnh lạnh, như là muốn đem cố vệ phú cấp an tươi nuốt sống giống nhau. Cố vệ phú nghe thế, chân dọa một run run, hắn không ngừng sau này lui, các ngươi đừng tới đây, ta là huyện trưởng người, các ngươi nếu là dám đắc tội ta, đó là đắc tội huyện trưởng. Đến lúc đó đủ các ngươi uống một hồ, tới rồi hiện tại, hắn còn không quên uy hiếp một phen. Đến nỗi chung quanh xem náo nhiệt quần chúng, này sẽ toàn bộ đều im như ve sầu mùa đông, không ai mở miệng không nói, thậm chí đều lui về phía sau một bước, muốn cùng này đàn nguy hiểm phân tử, hòa khai khoảng cách. An An cười lạnh, phân phó, thượng. Lục diễn, hắn như thế nào cảm thấy, này hát nha đầu ở kêu cầu đâu. Bất quá trên tay hắn động tác lại không chậm, thành thạo đem vẫn luôn lui về phía sau cố vệ phú cấp trói lại lên an an xả qua tấm ván gỗ ghế thượng dây thừng đánh một cái bế tắc chặt chẽ đem cố vệ phú chân đinh ở ghế gỗ từ thượng nàng đi phía trước đi rồi hai bước một chân nâng lên đè ở cố vệ phú trên sông lưng đột nhiên chịu khởi cố vệ phú cánh tay chỉ nghe thấy trong không khí một trận giác thanh kia cánh tay khớp xương rõ ràng là bị người cấp sinh sôi ta rớt kia thình lình xảy ra đau đớn làm cố vệ phú hét lên Hắn nói năng lộn xộn, An An, ta là người trưởng bối. An An sau khi nghe được, cười lạnh một tiếng, một cái khắc hữu tay cũng giống như thiên cân đỉnh giống nhau, đè ở cố vệ phú trên vai, nhặt lên trên mặt đất một cái mang huyết vải dệt, nhét vào cố vệ phú trong miệng mặt, ghét bỏ, quá xảo, kia mang huyết vải dệt là nàng phía trước dùng dao gọt hoa quả chát người nọ tay. Hắn băng bó lên, lại bị lục diễn lại lần nữa cấp xóa sạch, An An đơn giản phế vật lợi dụng. Đột nhiên không có tiếng thét trói thai, lại có thấp thấp nước nở, hận thấu xương ánh mắt, càng thêm làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Bên cạnh nhìn người, đều sôi nổi lui về phía sau một bước, an an nhìn về phía bị lục diễn đỡ cô vệ cường, ba, mới vừa này xuất sinh, làm ngươi uống bao nhiêu lần thủy. Cô vệ cường này sẽ đa hoan quá mức như tới, hắn mặt già đỏ lên, bảy lần, hắn đều nhớ kỹ đâu. Mỗi một lần đều làm hắn cảm thấy ly tử vong lại vào một bước. Nhưng là tưởng tượng đến, trong nhà một đôi nhi nữ, không có mẹ, ở không có cha, còn không biết như thế nào đáng thương, sinh sôi bị hắn cấp ngao lại đây. Hắn nhìn cố vệ phú trong mắt, tràn đầy lạnh băng, ở cũng không có huynh đệ tình. Ở lần lượt bị chìm ở thùng nước thời điểm, bọn họ huynh đệ tình đã tiêu tán sạch sẽ, dư lại chỉ là kẻ thù. An an ánh mắt hơi lóe trên mặt cười ha hả, ta đây hảo nhị bá, liền thiên bội, mười bốn thứ, chúc ngươi vận may. Nàng trả thù tâm, nàng hung tàn, không có chút nào che giấu, có lẽ chỉ có làm ở đây sợ, bọn họ mới có thể biết, cố ra tứ phòng người không dễ khi dễ. Làm cho bọn họ đời này đều trường giáo hấn. Vây quanh ở nhà tranh phụ cận người không ít, trong thôn mặt ít nói có mười mấy cá nhân, nhưng là à. Ra chuyện lớn như vậy, lại không ai một cái mật báo, nếu không phải nàng mí mắt nhảy lợi hại, tâm huyết dâng trào tính toán tới nhà tranh nhìn một cái. Hôm nay nàng ba ba nhưng xem như thua tại nơi này. Mà nàng cùng đông đông, liền hoàn toàn thành cô nhi. An an ánh mắt đảo qua đi, rất nhiều người cũng không dám cùng nàng đối diện. Bang nhân là tình cảm, không giúp là bổn phận. Đạo lý này an an hiểu, nhưng là nơi này, có không ít người hài tử, đều ăn qua đông đông đưa quá khứ thịt, còn không ngừng một lần. Lại không ai, không một người, ở nàng ba ba đã chịu tra tấn thời điểm, ra một tiếng. Chẳng sợ bọn họ không dám nhận cố vệ phú mặt mũi nói, ít nhất làm người trở về mật báo cũng thành, nhưng là không có, không có một cái. An An gắt gao bóp cố vệ phú cổ, dùng sức hướng thùng nước bên trong ấn, một lần 30 giây, nàng đếm sô ở, kêu từng tiếng, lại làm mọi người, nhìn An An ánh mắt càng thêm hoảng sợ lên. Mà ở thùng nước bên trong cố vệ phú không ngừng dây rủa lại bị lục diễn ở bên cạnh gắt gao ấn chứ cánh tay, hắn biết. Hác nha đầu trong lòng nén lượn có hận ý, muốn phát tiết ra tới. Hắn lại làm sao không phải đâu. Lục diễn phía trước tiến vào sau viện thời điểm, phát hiện lang láo ra tử một cái sáu mươi vài tuổi người, bị người bái chỉ còn lại có một kiện rách tung tóe thu y điề, chói gô chói cột vào trên đại thụ, không thể nhúc nhích ta. Đây chính là dưới không mười mấy độ thời tiết ta. Này đàn xuất sinh, bọn họ làm sao dám? Làm sao dám như vậy? Đối đãi một cái tay trói gà không chặt lao nhân, mà phùng hiển toàn cùng phùng thanh nham thảm hại hơn, bị mấy cái tên du thủ du thực cấn ở tràn đầy pha lê cha tử trên mặt đất, hắn đi vào thời điểm, tia bàn tay đại trong phòng nhỏ mặt, trên mặt đất toàn bộ đều là máu. Lục diễn đem ba người đều cứu ra tới, an trí ở trên giường đất, lúc này mới vô cùng lo lắng ra tới, liền sợ hát nha đầu một người ở bên ngoài có hại. An an mỗi một chút đều ấn thực trầm, không chỉ có như thế. Tia thùng nước bên trong, mới vừa bị nảng từ siêu thị bên trong cầm nửa túi tinh tế bột ớt, ngã vào bên trong, này sẽ cố vệ phú tư vị không dễ chịu. Cố vệ phú tư vị xác thật không dễ chịu, hắn ngoài miệng tắc huyết bố bị an an túm rớt, này sẽ sặc người ớt cây thủy không ngừng hướng cái môi trong miệng mặt rót đặc biệt là đôi mắt, một tia nhi đều không mở ra được à. Hắn này sẽ mới hiểu được, tử vong cách hắn như thế chi gần. Có lẽ là tử vong uy hiếp. Hắn đột nhiên dãy rùa lên, thiếu chút nữa tránh ra lục diễn dùng sức, an an liếc xéo lục diễn liếc mắt một cái, diễn ca, ngươi được không? Không được, ta tới, rốt cuộc, lục diễn phía trước một người một mình đấu không ít người, thể lực khẳng định không được. Lục diễn thái dương gân xanh bạo khởi, hắn ánh mắt tắm ám, cắn răng, hành. Như thế nào không được? Bên cạnh bị hắn một tay đỡ cô vệ cường, đầy mặt đau lòng nhìn bao khoi han anh mat am am mình quê nữ, một phen chua xót nước mắt ta. Hắn ngốc khuê nữ nha. Biết hỏi nam nhân được chưa, là có ý tứ gì sao? Nhìn nàng như vậy, xác định vững chắc là không biết. An An buông tay, đem cố vệ phú đầu cấp từ thùng nước bên trong nhắc lên. Làm cố vệ phú hoãn 5 giây tả hữu, yên tinh trong không khí chuyển đến kinh thiên động địa ho khăn thanh. An An cười ôn nhu, ngữ khí lại giống như mang theo vụn băng giống nhau, lạnh lạnh lạnh băng. Đại đội trưởng, thoải mái sao, không đợi cố vệ phú trả lời. An An lại lần nữa đem cố vệ phú cấp tấn tới rồi thùng bên trong, lần này tính toán thời gian càng lâu một chút, rốt cuộc, người ở đã chịu tánh mạng uy hiếp thời điểm, là có thể khiêu chiến cực hạn, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Cố vệ phú cực hạn ở nơi nào? An An, từ đám người ngoại, truyền đến một tiếng thê lương tiếng la. An An ngẩng đầu, là vương đại anh đỡ chú ái cúc, cố thư đỡ cố lao gia tử, hơi chút lạc hậu một bước chính là cố gia đại phòng toàn ra. Mặt sau cùng tắc đi theo hai cái tiểu hài nhi, hiển nhiên là đông đông hòa bình an, cố ra người tất cả đều là tới đầy đủ hết. Thấy được an an sau, vương đại anh đột nhiên buông lỏng ra chu ái cúc cánh tay, nàng chạy chậm nói an an trước mặt, há mồm liền mắng, ngươi cái tăng tẫn mỗi ngày đổ vợt, ngươi ấn chính là ngươi nhị ba à. Không hiếu thuận tiện ra, màu buông ra hắn. Vương đại anh rôi tay, chỉ vào an an cái môi mắng, lại bị lục diễn một chân đạp đi ra ngoài. Đơn giản thô bạo, cho dù là hắn hai cái tay đều ở dùng, còn có chân cũng có thể dùng. Hắn dùng ánh mắt ý bảo An An, ngươi xem ta được chưa? An An cái chán vẻ mặt hát tuyến, bị đá vào trên mặt đất vương đại anh, hảo sau một lúc lâu không thở nổi, nàng ngừng đầu, la lối khóc lóc, muốn chết, vãn bối như vậy tấu trưởng bối A, ông trời A. Ngươi nhưng mở to mắt nhìn xem, này xuất sinh lại như thế nào đối đại trưởng bối A? An An không tức giận. Một chút đều không tức giận, nàng lạnh lệnh nói, ngươi mắng, ngươi cứ việc mắng, ngươi mắng càng tàn nhẫn, này xúc sinh liền càng thảm. Nói xong, trên tay động tắc cũng không chậm, nhìn kia lực độ lại lớn ba phần, đem cố vệ phú toàn bộ cổ đều đi vào đến thùng nước bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thùng nước Duyên Thủy không ngừng ra bên ngoài bán. Chỉ nghe thấy, ủng ục đô uống nước thanh cùng hút không khí thanh, đến nỗi bắt đầu kêu gạo vương đại anh hoàn toàn không thanh âm. Liền cố thư đều đầy mặt phức tạp nhìn chầm chầm An An nhìn, hắn không nghĩ tới, nhà mình, cái này đừng mội, mới là chân chính tàn nhẫn nhân vật lục thân không nhận. An An động tác rằng co tiếp cận một phút, mỗi một giây đồng hồ đều ở nướng nướng này ở đây mỗi người tâm, chú Ái Cúc đôi mắt một bế, nha một cắn, An An. Đó là ngươi thân thân nhị ba à, An An nghe được Lao Thái Thái nói, nàng đông nhiên nâng lên tới, bên trong còn mang theo vải phần hận ý, làm chú Ái Cúc xem kinh hãi lên. Này vẫn là nàng, cái kia ngoan ngoan thành thật đại cháu gái sao. An An gần từng chữ một, này xuất sinh muốn giết ta ba thời điểm, có thể tưởng tượng quá ta ba là hắn thân đệ đệ. Ta cùng đông đông không có ba, nhưng sẽ trở thành cô nhi. An An tâm nứt ra rồi một cái vạn trượng vực sâu phùng, đó là đối lao thái thái khe hở, lần trước kia sự tình đã tâm đã lạnh nửa thanh, lần này xem như lạnh tấu tấu. Này sẽ lao thái thái tới quái nàng thủ đoạn quá tàn nhẫn, chính là nàng ba đầu. Nàng ba ba chính là xứng đáng A. Nàng cùng đông đông thiếu chút nữa, chỉ kém một chút liền sẽ trở thành cô nhi A. Nàng ở thời đại này, thật vất vả được đến thân tình, phụ thân, liền sẽ không có, hoàn toàn không có. Từ phía sau đuổi theo đông đông, nghe được tỷ tỷ nói, hắn đặng đặng đặng chạy đến an an trước mặt, mở ra cánh tay, giống như sói con giống nhau, đôi mắt đen kịt, mang theo một tia hung ác cùng phòng bị, ai dám khi dễ tỷ của ta, ai dám khi dễ ta ba. Ta giết các ngươi, rất khó tưởng tượng đây là từ một cái tiểu hài nhi trong miệng nói ra. Hơn nữa kêu biểu tình cùng nghiêm túc, một chút đều không giống như là nói dỡn bộ dáng, hiển nhiên là động thật. Tại đây tiểu hài nhi trong lòng tỷ tỷ là đúng, vĩnh viễn là đúng. Khi dễ tỷ tỷ người đều là người xấu, khi dễ ba ba người càng là người xấu, liền đau hắn mãi đều không được. An An trong lòng ấm áp cực kỳ, trước mặt tiểu hài nhi không hỏi nguyên do, chẳng phân biệt đúng sai cứ như vậy gắt gao che chở nàng, nàng nguyên bản kia sởi tức giận cũng tan một ít, nàng ngơi tay, đông đông, lại đây, đi đỡ ba ba. Đông đông nháy mắt từ hung ác sói con biến thành thuận theo tiểu sân dương, cảnh giác nhìn chú ái cúc, vương đại anh bọn họ, yên lặng thối lui đến mặt sau, đứng ở cố vệ cường trước mặt nhì, giòn sinh ba, ngươi rửa khẩn ta. Cố vệ cường đôi mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào, hảo hảo hảo, nam nhân, có nước mắt không nhẹ đạn Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, cố vệ phú muốn hắn mệnh thời điểm, hắn không khóc, mâu thân đứng ở nhị ca kia một phương, chỉ trích cầu hắn khoan thứ thời điểm hắn không khóc. Hắn chỉ là tâm lạnh, lạnh băng đến mức tận cùng, chính là hắn này một đôi hảo nhi nữ A. Làm hắn lạnh băng tâm, nháy mắt nóng hổi lên, ở kiên cường đại nam nhân, gặp được thân nhân phản bội, đều sẽ cảm thấy sống không bằng chết, chính là hắn an an cùng đông đông, bất quá vẫn là cái hài tử, lại mở ra bọn họ nhất ấm áp ôm ấp cho hắn vị này phụ thân nhất kiên cố dựa vào, làm hắn không cho nào sợ hãi. Cố vệ cường hoán lâu như vậy, này sẽ đã hảo không ít, hắn nhìn thẳng chú ái cúc, chỉ vào kia thùng nước, giải thích nửa giờ trước, ta bị người hạ dược, tại đây thùng nước trùng bị ấn chứ bảy lần, nhiều lần sống không bằng chết, mà hết thể này, toàn bộ đều là cố vệ phú sở phân pho xuống dưới, mẹ. Ngài vẫn luôn nói bất công ta, nhưng thật sự có bất công ta sao? Vẫn là ngài trong lòng cùng ba giống nhau, cố vệ phú vinh viễn là xếp hạng đệ nhất vị, mà chúng ta mặt khác nhi tử mệnh, đều không phải mệnh, chúng ta liền tính là bị hại đã chết, cũng là xứng đáng. Chú ái cúc bị tứ phòng sáu con mắt đồng thời nhìn chằm chằm, bọn họ trong mắt có cảnh giác, có lý ý, có hận ý, duy độc không, có ngày xưa nho mộ, nguyên bản thoáng chưa trị một chút quan hệ, lại lần nữa hoàn toàn tan vỡ, nàng biết, đây là hoàn toàn cùng tứ phòng mất tâm A. Chú ái cúc tâm đang nhỏ máu, nàng đi lên liền cho cố vệ phú hai cái bàn tay, lão nhị, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ à? Ngươi yếu hại chính là ai? Là ngươi thân thân đệ đệ à? Ngươi này xuất sinh, như thế nào làm được ra tới? Cố vệ phú tựa hồ uống ớt cây thủy đã uống no rồi, đối với chú ái cúc bàn tay, hắn ngơ ngẩn, qua sau một lúc lâu, giống như thất tâm phong giống nhau, chỉ vào cố vệ cường mắng, ta không có loại này đệ đệ. Lần trước, hắn còn cử báo ta, chuyện này là cố vệ phú trong lòng một cây gai độc. An An phải bị cố vệ phú này cường đạo lo dịp cấp khí cười, nàng mắng, người loại này bạch nhãn làng, cho người đi chết là tốt nhất. Lời này, An An nói có thể nói ác độc, nhưng là lại là không tranh sự thật. Nàng bị khí thực, trực tiếp ấn cố vệ phú đầu, dùng sức hướng thùng nước bên trong ấn, phảng phất dùng hết toàn thân sức lực, muốn đem cố vệ phú hướng chết chỉnh. Loại này tàn nhẫn kính nhi làm chung quanh người đều xem hái hùng khiếp vĩa, vương đại anh ở bên cạnh đều trời khóc đất mang an. An, lại bị đông đông nhặt lên chuồng heo một cái cục đá, tạp nàng vỡ đầu chảy máu, tức khác không hề răng. Muốn nói, đông đông này ra tay cũng tàn nhẫn, ai cũng chưa nghĩ đến, một cái tiểu hài tử sẽ đột nhiên nhặt lên tới một cái nắm tay lớn nhỏ đá cuội, vững vàng tạp tới rồi vương đại anh trên trán, hắn ngự khí hung ác, đang mắng tỉ của ta đánh chết ngươi tám tuổi tiểu hai tử này ra tay tàn nhẫn kính nhi đem chung quanh người đều dọa liền cố xong cũng bất chấp khóc hắn sợ hãi nhìn đông đông đông đông lại không để ý đến hắn lại thối lui đến an an bên người một bộ cầu khen ngợi tiểu bộ dáng nhưng đem an an chọc cho thằng nhạc nàng tán thưởng sờ sờ đông đông đầu nàng sớm đều tưởng tấu vương đại anh chỉ là vẫn luôn không đàng ra tay nàng ngẩng đầu nhìn về phía muốn nói lại thôi chu ái cúc giọng nói của nàng lạnh băng lao thái thái ngươi muốn mang nhị bá đi có thể chờ ta ở ấn ba lần ấn xong liền ngươi có thể dẫn hắn đi rồi cố ra tứ phòng cùng cố ra hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ nói xong nàng quay đầu lại nhìn về phía cố vệ cường ba ngài đồng ý sao nàng rốt cuộc là văn bối lời này từ nàng tới nói rốt cuộc có vài phần không thích hợp nhưng nếu là cố vệ cường nói hắn thân là người bị hại đồng ý sau an an tự nhiên sống lưng thẳng một ít cố vệ cường hít sâu một hơi Cười lạnh, đồng ý, như thế nào không đồng ý, nếu phân ra, liền không nên có lui tới, đoạn tuyệt quan hệ hảo à, nói nơi này, hắn dừng một chút, mẹ, đây là cuối cùng một lần. Xem ở ngài mặt mũi thượng, ta tha cố vệ phú một lần, hắn cùng nhị phòng sớm cũng chưa tình nghĩa, cùng lao thái thái chi giàn tình nghĩa, cũng bị tiêu hao sạch sẽ, hắn lời này nói ra, sau này à, chú ái cúc xem như ở cũng không mặt mũi đi theo tứ phòng dưỡng lao chỉ có thể bám lấy nhị phòng chu ái cúc thân mình lảo đảo vài bước nhìn bộ dáng tựa hồ lập tức già rồi thật nhiều tuổi nàng vây vây tay ngực giống như đột nhiên nhét vào một cục đá lớn trọng nàng thấu không hết giận tới tha cho hắn một mạng liền thành này thân thân thủ túc vì sao sẽ đi đến này một bước a làm bậy a an an nghe xong mặt vô biểu tình áp cố vệ phú đầu liền hướng trong nước mặt ấn, nhìn kia bộ dáng tựa hồ quen tay hay việc So với trước thông thuận không ít, ít nhất sẽ không lại làm cố vệ phú dây rùa thủy bắn đến trên người mình, hoặc là nói, cố vệ phú đã không có sức lực dây rùa, nhiều lần ở kề cận cái chết, hắn đã từ bỏ, chỉ là kia trong mắt nồng đầm hận ý, lại làm người xem đến kinh hãi. An An cuối cùng này ba lần, là phát ngoan, một lần ấn so một lần lâu, lại không một người hẻ răng, liền kêu gạo vương đại anh cũng không ở ngôn ngữ, đến nỗi. Cố thư hắn từ trước đến nay hiểu được bo bo giữ mình, từ hắn nhìn đến trước mặt cảnh tượng khi, hắn một câu cũng chưa mở miệng. Dừng tay, từ bên cạnh truyền đến một trận quát lạnh, cố vệ phú nghe thế thanh âm, tức khắc kinh hỉ lên là người nọ tới. Hắn tựa hồ đột nhiên có sức lực, ra sức dây rùa lên, đôi tay không ngừng thịt, liền đầu đều một khối dùng tới, người tới không phải người khác, đúng là trương đóng, theo hắn hiểu biết trương đóng thân phận ở huyện trường trước mặt nhưng không thấp. Có chính hắn hôm nay là có thể xoay người, là có thể đem tứ phòng toàn ra toàn bộ dâm đi xuống, đặc biệt là cô An An, này một bút một bút trướng hắn đều phải tính rõ ràng. Trương Đống hướng An An trước người thấu thời điểm, lục diễn phản ứng đầu tiên, đem cô vệ cường đẩy đi ra ngoài, làm đông đông miễn cướng đỡ, chính hắn tắc tiến lên một bước, che ở An An trước mặt, một quyền tiếp xuống dưới, hắn thoáng lui về phía sau một bước, trương Đống hiển nhiên là cái người biết võ. Rốt cuộc là sớm chút năm cũng có thể hôn ra một mảnh hung ác thanh danh người. Thân thủ so an an loại này muốn tốt hơn không ít, nhưng là tương đối với lục diễn, lại kém một ít. Rốt cuộc, lục diễn là từ bộ đội ra tới, không phải trương đống loại này là thay đổi giữa trường. Hai người tới tới lui lui qua vài chiều, trương đống lui về phía sau một bước, xoa xoa khỏe miệng tưởng màu tươi, ánh mắt hung ác nhăm hiểm. Ta cũng không phải tới tìm tra, tương phản, ta nhận được cử báo. Làng Vĩnh Linh, Phùng Hiển toàn cùng với Phùng Thanh Nham ba người ở lưu đầy trong lúc cấu kết người ngoài, trái với tổ chức kỷ luật, yêu cầu mang về xem xét. Nói xong, hắn từ trong túi mặt lấy ra tới một cái chính thức văn kiện, mặt trên cài ấn đúng là huyện trưởng từ vệ binh con dấu. Tương đối với cô vệ phú tới nói, trương đống là có bị mà đến, hơn nữa là một kích trí mạng. Ít nhất ở tên tuổi thượng hắn là chiếm ưu thế. Tình hình trong khoảng thời gian ngắn cương ở nơi đó, An An vẫn luôn ở lưu ý trương đống động tác, nhưng thật ra bỏ qua trên tay cố vệ phú, liền tính cố vệ phú bị lăn lộn lâu, hắn vẫn cứ là một đại nam nhân. Hơn nữa lục diễn buông tay, hắn muốn tránh thoát An An cũng không khó. Bất quá một cái xoay người, hắn lảo đảo thân mình chạy tới trương đống phía sau, có lẽ là có chỗ dựa, hắn cả người đều kiêu ngạo lên, hung tợn nhìn chằm chằm An An, tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống một nửa. Vương Đại Anh cùng cố thư bọn họ ánh mắt đều thực hảo. Vừa thấy nhà mình cố vệ phú được thế, vương đại anh hết hy vọng không thay đổi, che lại trên chán miệng vết thương, lại lần nữa chửi bậy lên, cô An An, ngươi cái táng tận thiên lương, xem đi. Báo ứng tới, cô đông đông, ngươi cái tiểu tạp chung xuống tay như vậy tàn nhẫn, năm đó ngươi sinh hạ tới thời điểm, nên đem ngươi ném tới nước tiểu bình bên trong ngẹn chết. Cố vệ cường, ngươi cái túng hóa, chỉ biết ngốc tại hài tử mặt sau nhìn ngươi thân nhị ca bị ngươi khuê nữ hạ tử thủ. Vương Đại Anh chửi bậy rất khó nghe, nàng đem sống vài thập niên sở hưu thô tục đều mắng tới rồi cố ra tứ phòng mỗi người trên người, an an muốn động thủ, lại không thành tưởng. Ly Vương Đại Anh càng tiến thêm một bước chú ái cúc một phen sao khởi trên mặt đất mục đồng, hướng Vương Đại Anh trên người tiếp đón, ta đánh chết ngươi cái gậy thọc ước, nếu không phải ngươi, ta láo nhị cùng lao tử như thế nào sẽ trở mặt thành thủ. Chú ái cúc, dù sao cũng là tuổi lớn, cũng không có năm đó kia phân quyết đoán. nếu là trước đây nàng, tất nhiên sẽ đứng ở cố vệ cường bên này, nhưng rốt cuộc là nửa thanh thân mình tiến thổ người, tư tưởng cũng bắt đầu trung dung lên, hy vọng mấy cái hải tử đều có thể hảo hảo quá. nàng đã luyến tiếp cố vệ cường đã chịu thương tổn, cũng luyến tiếp từ bỏ cố vệ phú, nhưng đúng là nàng này phân tâm tư, làm cho tứ phòng đối nàng ly tâm, nhị phòng đối nàng có ý kiến. đến cuối cùng thành hai bên đều không lấy lòng. Cố vệ phú cùng cố vệ cường thân huynh để hai người, sẽ đi đến này một bước, thật là vương đại anh trộn lẫn sao. Sợ là không hẳn vậy, cố vệ phú người này, tâm tư vốn dĩ liền trọng, lại là điển hình bạch nhãn lang, cố vệ cường giúp hắn nhiều năm như vậy, sau lại phân ra buông tay mặc kệ, hắn lại là cái lòng dạ hẹp hỏi, nhưng không phải thành đoán sao. Chú ái cúc minh bạch đạo lý này, lại không muốn đi tưởng, chỉ là một mặt che giấu sự thật đem trách nhiệm đẩy đến vương đại anh trên người. trương đống hiển nhiên không kiên nhẫn, loại này ở nông thôn mẹ chồng nàng dâu chi gian tranh cãi, hắn hư lệnh một tiếng, phân phó, đem lang vĩnh linh ba người tìm được, ta hiện tại muốn dẫn bọn hắn hồi huyện thành thẩm tra, này nhất thẩm tra, có thể hay không ra tới, đó là mặt khác một chuyện. Hắn này một câu, làm ở đây vài người sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là lục diễn, lang vĩnh linh là hắn dưỡng phụ, hắn không thể không có thể buông tay mặc kệ, Này nhóm người lai lịch bất chính, nhưng lại có chính quy văn kiện, đây mới là khó nhất làm địa phương, cho dù hắn ở bộ đội chức vị cao hơn Thái Tùng huyện huyện trưởng, nhưng lại không thể ở bên ngoài nhúng tay loại chuyện này, bằng không liền cho đối phương có thể lợi dụng lực điểm. Lục diễn nôn nóng nhìn thoáng qua bên ngoài, lại quay đầu cùng An An nhìn nhau liếc mắt một cái, kéo dài. An An chớp chớp mắt, trong óc mặt nhanh chóng dạo qua một vòng, tay một lóng tay, vây mặt hất hàm sai khiến. Ngươi là cố vệ phú thượng cấp sao, nàng nhưng đem kia sợi điêu ngoa kính nhi cấp học cái 10 thành 10. Trương Đống nhìn mắt văn an, là cái hát nha đầu, không để trong lòng, không kiên nhẫn, đúng thì thế nào. Ta thật danh cử báo cố vệ phú 20 năm trước liền cùng trong thôn mặt trịnh quả phụ có đầu đôi, hơn nữa trịnh quả phụ đại nữ nhi, là chúng ta láo cô ra huyết mạch, mà không phải trương người nhà, không biết loại này nghiêm trọng nam nữ quan hệ vấn đề, lãnh đạo hay không thụ lý cùng trương đồng cái loại này giả dối hư hảo cử báo tới so an an loại này rõ ràng là chân thật nhiều nàng nếu dám nói ra thật danh cử báo bốn chữ liền đại biểu cho nàng căn bản không sợ bọn họ đi cha hoặc là nói càng bức thiết hy vọng bọn họ đi cha cố vệ phú cả người cứng đờ sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía an an ánh mắt kia hận không thể đem an an cấp sinh nuốt sống chính là không đợi hắn nói chuyện bên cạnh vương đại anh liên tạc đem giày một kéo Lấy ở trên tay, chiếu cố vệ phú mặt hồ đi, nàng chừng lớn đôi mắt, tràn đầy không thể tin tưởng, bén nhọn phá la tiếng nói, người cái vương bắt dê con, nói, trương linh chính là người nữ nhi. Nữ nhân điên lên, làm người chung quanh đều có chút hoảng sợ, vương đại anh dù sao cũng là làm việc ở nông thôn phụ nhân, lưng hùn vai gấu, nàng nếu là thiệt tình muốn đi kiểm chế một người, người nọ thật đúng là không hảo tránh thoát, đặc biệt là cố vệ phú đã bị lăn lộn nửa cái mạng đi. Nơi nào là Vương Đại Anh đối thủ? Kia cái sỏ dày ở trên mặt hắn, bất quá ba năm hạ, mặt liền sung cùng màn thầu giống nhau, liên quan khỏe miệng đều sung huyết ti, lan. Người cái điên nữ nhân, càng thêm cảm thấy chính mình lúc ấy sẽ làm Vương Đại Anh trở về sự cái sai lầm quyết định. Vương Đại Anh nơi nào chịu, nàng này sẽ mới biết được, cố vệ phú không chỉ có cùng chỉnh quả phụ yêu đương vụng trộm, liền kia trương gia đại khuê nữ, thế nhưng là nàng nam nhân nữ nhi, tính lên. Trương Linh số tuổi có thể so cố thư còn đại, nói cách khác, ở nàng còn không có cùng cố vệ phú kết hôn khi, đôi cậu nam nữ kia liền làm tới rồi, nàng cảm thấy chính mình ngực đều phải tạc, đầu quả tim cũng ở lấy máu, nàng gà cho cố vệ phú này 20 năm, không nói là cái hiền huệ tức phụ, nhưng là bên ngoài sở hữu đều danh, nhưng đều là một mình gánh chịu, nàng nhiều năm như vậy làm những cái đó xấu xa sự, nào kiện không phải vì cố vệ phú vương đại anh điên rồi giống nhau nhào lên đi liền cán cố vệ phú ngươi cái táng tận thiên lương ngươi như thế nào không làm thất vọng ta cố vệ phú đôi tay bắt lấy nàng tóc vương đại anh không để bụng đấm đánh nàng cũng không để bụng nàng chỉ biết hiện tại chỉ nghĩ uống này nam nhân huyết an hắn thịt nàng cắn lực độ cực tàn nhẫn thẳng đem cố vệ phú lô thai cắn một nửa xuống dưới máu chảy đầm địa lỗ thai nửa rất ở cố vệ phú trên lỗ thai làm chung quanh không ít người nhìn đều phun ra Thật sự là quá huyết tinh, kia nguyên bản hảo hảo lỗ thai, đột nhiên không có một nửa, dư lại một nửa hiển nhiên là ở vương đại anh trong miệng mặt, nàng phi một ngụn, dùng tay háo xoa xoa mang huyết miệng, ngươi cái cầu nương dưỡng, ly hôn, lần này cần thiết ly hôn. Ngươi chính là đương huyện trưởng, lão Nương cũng muốn cùng ngươi này xuất sinh ly hôn. Nói xong, nàng đem trên người kim hoa thai cấp lấy xuống dưới, tập tới rồi cố vệ phú trên người, nàng xem như xem minh bạch. Lấy cố vệ phú tính cách, như thế nào sẽ cho nàng mua kim hoa thai, thứ này từ đâu tới đây, không cần nói cũng biết, đem tỉnh phụ kim hoa thai, đưa cho chính phòng, cũng chỉ có người loại này xuất sinh làm được, ở an an trong mắt, Vương Đại Anh lấy kim hoa thai tạp cố vệ phú động tác, quá khí phách. Cố thư, song tử, các người với ai? Vương Đại Anh chính mình không thấy được chính mình, nhưng nàng này sẽ hình tượng xác thật không tốt, phi đầu tán phát, đôi mắt màu đỏ tươi. Mặt cổ nơi nơi đều là bị chảo hồng vết máu, liên quan nàng trong miệng mặt huyết cũng không phun sạch sẽ, còn mang theo nồng đấm huyết tinh khí, đứng ở nàng một bên cô thư cùng cô song, hai người sợ quá sau này lui một bước. Vương Đại Anh có chút thất vọng, cười miễn cưỡng, các người đi theo này xuất sinh, sắc thật so đi theo ta hảo, nói xong, nàng đầy mặt phức tạp nhìn An An, nàng thật không biết là nên cảm ơn An An, hay là nên hận nàng, nguyên bản bị chẳng hay biết gì sự tình. Đột nhiên bị thọc hai, làm nàng ở ly hôn chuyện này thượng, càng thêm đã hạ quyết tâm, nàng nhỏ giọng cảm ơn. Nói xong, cũng không coi trường vệ phú, còn có chính mình hai cái nhi tử, lên liền đi. An an trận mắt há hốc mổm, lần đầu tiên cảm thấy, vương đại anh nữ nhân này, cũng không được đầy đủ là gậy thọc cất tử, vẫn là chỗ hữu dụng Cố thư cùng cố xong nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng chưa động. Cố thư là có chính mình một tầng suy xét. Căn cứ hắn có tin tức, nhà mình phụ thân cùng huyện trưởng là leo lên quan hệ, mà hắn muốn cùng ánh ánh được việc, đi theo cố vệ phú sẽ so đi theo vương đại anh lại tiền đồ. Hắn đầy mặt phức tạp nhìn về phía cố vệ phú, hắn thế nhưng không biết, chính mình đột nhiên nhiều ra tới một cái tỉ tỉ. Cố song tắc tất cả đều là bởi vì ca ca ở đâu, hắn ở đâu, hắn vốn dĩ liền tiểu, nơi nào sẽ lựa chọn A. Cố vệ phú bên này, hắn thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, Một bàn tay che lại lỗ thai, từ ngón tay phùng bên trong không ngừng lẩu máu đi xuống tích ở, ở đây mọi người lại không có một người đáng thương hán, liền chú ai cúc đều khí thân mình thẳng phát run, ngươi. Cái xuất sinh, xuất sinh đều không bằng. Nếu là thường lui tới lao thái thái như vậy bị khí thực, lấy an an cùng đông đông tính tình, chắc chắn đi lên đỡ lao thái an ủi một phen, nhưng là hôm nay hai người đều không có làm như vậy. Hiển nhiên phía trước lao thái thái cách làm đã bị thương hai đứa nhỏ tâm, bao gồm cố vệ phú. Chu Ái Cúc chính mình nhìn một hồi, nàng cũng lười đến quảng, con cháu đều có con cháu Phúc, xoay người cũng đi theo đi rồi, nếu lao nhị thật sự bởi vì như vậy xảy ra chuyện, kia cũng là hắn nên. Này hết thể đều là chính hắn tạo thành, nhưng không trách người khác nửa mao tiền quan hệ. Chu Ái Cúc tuy rằng trong miệng ghét bỏ vương đại anh, nhưng là đối với nhị phòng. Nàng nhiều năm như vậy là thật thật vô dụng chút nào bạc đãi, không chỉ có như thế, xem ở vương đại anh vệ cố gia sinh ba cái nhi tử phân thượng, nàng bao nhiêu lần bởi vì này, đối nàng lưu tình. Không nói vương đại anh, nàng chính mình thân là nữ nhân, nếu là ở nửa thanh thân mình đều xuống một thời điểm, đột nhiên biết nam nhân nhà mình, ở bên ngoài có cái so trưởng tử còn đại hài tử, kết quả thực là muốn mệnh à. Đầu quả tim khắp huyết cũng không quá. Dân quê Không có gì đại ý tưởng, sinh hoạt khổ một chút, nhưng là nhật tử ít nhất tốt tốt đẹp đẹp, hiện giờ, này nơi nào là tốt đẹp à? Cuộc sống này quả thực quá sốt ruột. Lao thái thái lòng tràn đầy thất vọng rời đi nhà tranh bên này, hai đứa nhỏ đi theo nàng phía sau. Cố vệ quốc toàn gia cũng đi rồi. Đến nỗi những người khác, náo nhiệt không thấy đủ à? Lớn như vậy tin tức, cái nào người không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống, đặc biệt là trong đám người triệu quê phương. Nhìn đến cô vệ phú vợ chồng hai người nháo thành như vậy, nàng là thật sự giải hận à. Tưởng này hai vợ chồng, nhiều năm như vậy, làm nhiều ít ra súc không bằng sự tình. Hiện giờ nàng nam nhân, cũng it gia vì cô vệ phú, mà xuống là không rõ, nàng đều hận không thể đi lên ở đem cô vệ phú một cái khắc lỗ thai cắn xuống dưới, làm hắn hoàn toàn làm kẻ điếc làm hắn như vậy thiếu đạo đức, như vậy táng tận thiên lương, nàng đi phía trước đi rồi hai bước, đối với trương đồng nói. Ngài là huyện thành đại lãnh đạo, nhà ta nam nhân ngưỡng cố về phía trước đắc tội cố vệ phú này bỏ cạp độc tử, nói là bị quan tới rồi huyện thành, ngài nhưng có ta nam nhân tin tức, triệu quế phương. Đầy mặt thà thiết nhìn Trương Đống. Không quen biết. Trương Đống thô thanh thô khi nói, tiếp theo ghét bỏ nhìn về phía cố vệ phú, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nếu không phải bởi vì hắn, hôm nay việc này, sớm đều chấm dứt, hắn đối với an an giả cười chuyện này ta sẽ phản hồi tổ chức làm mặt trên hảo hảo điều tra một phen sẽ không bỏ qua một cái ác nhân nhìn hạ lời này nói cỡ nào đường hoàng ta đây thật cảm ơn tổ chức an an cắn răng gan từng chữ một nếu không phải trường hợp không đúng nàng thật muốn hô hắn một cái đại cái tắc tử nói rõ là ở có lệ nàng nói lời hay nàng thoáng sau này lui một bước nhìn về phía lục diễn nún vai nàng đã tận lực kéo dài nhưng rõ ràng Người này đã sẽ không cho bọn hắn thời gian Lục diễn gật gật đầu Hai người trao đổi ánh mắt Hắn trong lòng yên lặng tính toán một phen Lúc này mới từ trong túi mặt lấy ra giấy chứng nhận Mở miệng Ta là kinh thành bộ đội lục diễn Vâng mệnh với tổ chức Đi vào Thái Tùng huyện điều tra đặc thù án kiện Nhằm vào ngươi lần này nói Làng Vĩnh Linh ba người cấu kết người ngoài Thỉnh lấy ra hữu hiệu chứng cứ và không ta có quyền lợi hướng tổ chức cử báo Các ngươi là lạm dụng tư quyền Hắn lần này đi vào Thái Tùng huyện mục đích xác. Thật là làm nhiệm vụ, lại còn có không thể dễ dàng ngồi đầu, nhưng là vì kéo dài thời gian, lại không thể không ra này hạ sách. Muốn nói, thật sự cứng đối cứng đối thượng, Trương Đống kia một đám người, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng đang ở vị trí này, không chỉ là cá nhân chủ nghĩa. Trương Đống nhìn về phía lục diễn lấy ra tới chứng kiện, sắc mặt biến đổi, theo sau thản nhiên, theo ta được biết lục liền trường cũng không thuộc sở hữu với thái tùng huyện quản hạt phạm vi nhưng đồng dạng lục liền trường cũng không có quyền lợi hỏi đến thái tùng huyện sự tình như thế lời nói thật quân chính lẫn nhau không quấy nhiễu lục diễn này một bước đi quá mức hung hiểm không chỉ có bại lộ chính mình thân phận hơn nữa rất có khả năng sau khi trở về đã chịu huyện trường buộc tội đối với chính hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt nhưng chuyện tới hiện giờ hắn không có khác phương án hai trọng lấy này nhẹ Tương đối với vũ lực đối thượng, như vậy cầm tên tuổi ra tới, nhiều ít có thể hù người, nhưng rõ ràng, này trường đóng không phải đèn cạn dầu. Nhưng ta có quyền lợi nghi ngờ, thân là tổ chức lãnh đạo, có lấy quyền mưu tư hành vi, lời này là sẽ rách mặt, đem sở hữu dơ bẩn sự tình, đặt ở mặt bàn thượng. Hay không lấy quyền mưu tư, không phải lục liền trường định đoạn, ta yêu cầu đem người mang về thẩm tra về sau mới biết được, nói xong, hắn một cái thủ thế. Phía sau người liền muốn vọt vào đi nhà ở, lục diễn sao khởi trên mặt đất gậy gỗ tử, lấy ở trên tay, hoành ở bên trong ngăn đón, đây là cuối cùng biện pháp, dùng võ lực ngăn cản, nhưng xác thật hạ hạ sách, bất quá, hắn hôm nay vô luận như thế nào, không thể làm này nhóm người mang đi lang láo gia tử, bằng không này liền sẽ giữ nhiều lành. Ít, lấy hắn đối thái tùng huyện từ vệ binh điều tra, người này không phải đèn cạn dầu, phía dưới một đám nanh bước càng làm một cái so một cái hung ác. Lục liền trường đây là muốn cùng chúng ta huyện trưởng làm đúng rồi. Phải biết rằng, hiện tại quân chính vốn là bất hòa, thỉnh lục liền trường không cần khơi mảo quân chính chi gian mâu thuẫn, Trương đống ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía lục diễn, chống đỡ hắn lộ người, nhiều năm như vậy không chết tức thương, ở hắn xem ra, này lục diễn xác thật quá không thượng đạo. An an đổ mồ hôi, này sẽ, nàng nhìn thoáng qua nhà mình phụ thân. Cố vệ cường lại lắc lắc đầu, này đã không phải bọn họ có thể nhúng tay mặt. Ý bảo làm an an không cần hành động thiếu suy nghĩ. An an bất đắc dĩ, loại này bị người gắt gao áp chế cảm giác, quá khó chịu à. Nàng trong tay lại thừa dịp không ai thấy thời điểm, nhiều một cái bàn tay đại gậy kích điện. Đây là lần trước nàng dùng xong sau, cố ý thay đổi một đoạn tin. Nàng có nắm chắc, này gậy kích điện nếu là ấn ở nhân thân thượng, có thể làm một người vượng 10 phút tả hữu. Nay đồng dạng là hạ hạ sách, quá nguy hiểm, nhưng không nói cái khác, liền kia lang láo ra tử tới nói, ở an an trong trí nhớ mặt, hắn có thể so cố ra láo nhân, đối nàng càng tốt ta. Còn có thanh nhăm ca, cũng giúp nàng không ít, nàng không thể như vậy nhìn bọn họ bị mang đi, bằng không tựa như cẩu đản hắn ba như vậy, khả năng ở cũng không về được. Đối với an an tới nói, có cái nên làm có việc không nên làm, lần trước cô vệ phú bị mang đi, nàng mắt lạnh bên cạnh. Đó là bởi vì vốn là cùng nhị phòng không đối phó, hơn nữa cô vệ giàu có sai trước đây, mà lần này lang láo ra tử thực sự đối nàng không tội, đem nàng coi như vãn bối tới yêu thương. Tiếp theo trường đống này nhóm người, rõ ràng là người tới không có ý tốt, mặc kệ lang láo ra tử bọn họ có hay không phạm sai lầm, nếu là bị mang đi, như vậy nhất định sẽ bị đánh cho nhận tội. An An nhìn cô vệ cường liếc mắt một cái, đồng dạng lắc lắc đầu, nàng lúc trước một bước cùng lục diễn đứng ở một khối lấy hành động nói cho hắn nàng cùng lục diễn là một quốc gia phía sau cố vệ cường tâm đều phải nhắc tới cổ họng nhìn đến an an như vậy hắn thở dài cũng nhiệt huyết lên nhà mình khuê nữ đều không sợ hắn sợ cái mau a đơn giản cũng tiến lên một bước cùng an an lục diễn một khối cùng một trận chiến tuyến rốt cuộc lang láo ra tử cùng phùng bác sĩ đối hắn cũng không tệ a lục diễn nhướng mày mang theo phụ dung sớm nở tối tàn tươi cười chân thành tha thiết Cảm ơn, hắn cùng lang láo gia tử có nhiều năm như vậy ân tình hòa thân tình ở, lúc này mới sẽ không màng tất cả chống ở phía trước, mà an an cùng cố vệ cường sát thật thật đánh thật người xa lạ, có thể làm được này một bước, là thật thật thực không tồi. trương đống cười lạnh nhìn trước mặt ba cái không biết cái gọi là người, các người xác định muốn cùng tổ chức làm đối. Ba người đều đồng thời không nói chuyện, nhưng là không không ai bước chân sau này lui một bước, thậm chí liền bị cố vệ cường nhét ở mặt sau đông đông. Cũng khẽ yên lặng đi phía trước một bước, nắm an an tay, nhỏ giọng, tỉ, ta bồi ngươi. An an đến bên miệng giận mắng, lại nói không ra khẩu, nàng sờ sờ tiểu hài nhi đầu. Giáo dục, đây là tỷ lần trước cùng ngươi nói, nhân gia đối ta có ân, mặc kệ khi nào, đều phải nhớ kỹ nhân gia ân tình, nghĩ cách còn trở về, mặc kệ ở bất luận cái gì hoàn cảnh, hay không sẽ chịu thương tổn, đây là bản tâm vấn đề. Chỉ là lời này nàng lại chưa nói ra tới. Sợ tiểu hài nhi nghe không hiểu, nhưng là cái này quá trình, hắn lại muốn minh bạch người nhất định phải thị phi rõ ràng, tri ấn báo đáp. Đông đông thật mạnh gật gật đầu. Lục diễn kinh ngạc, không nghĩ tới đều như vậy khẩn trương thời điểm, này hát nha đầu còn không hướng giáo dục hài tử. Cố vệ cường còn lại là vẻ mặt tự hào, đây là hắn một đôi nhi nữ à. Mặc kệ khi nào, đều sẽ làm hắn cảm thấy kiêu ngạo à. Ta và các người đi, không biết khi nào. Phùng Thanh Nham đỡ Lang lão gia tử còn có phùng hiền quyền, một khối từ trên giường đất xuống dưới, ra nhà ở. Đối với bên ngoài cảnh tượng, bọn họ từ cửa sổ cũng nhìn cái đại khái, bọn họ không thể nhìn an an bọn họ vì bọn họ này một ít mang tội người, cùng toàn bộ mặt trên tổ chức đối thượng, huống chi, đám hài tử này có thể làm được này một bước, Lang Lĩnh Linh là đánh tâm nhãn bên trong cao hứng. Hắn đời này, nửa đời trước không biết nhìn người, duy nhất làm đối sự tình Chính là tuổi trẻ thời điểm, thiện tâm thu dưỡng quá lục diễn một đoạn thời gian, mà già rồi lưu đầy tới rồi cố ra thôn, còn gặp gỡ cô vệ cường cùng an an hai cha con người. Nay có thể là hắn đời này, lớn nhất chuyện may mắn. Người A. Ai không thích ở chính mình gặp được khó xử thời điểm, có người kéo rút một phen, có thể đứng ở đằng trước, vì hắn che mưa chắn gió, có thể ở chính mình nghèo tung thời điểm không buông tay chính mình người, kia mới thật thật là ân tình A. Lục diễn không tán thành nhìn về phía lao gia tử, lang láo gia tử rộng rãi, ta sống cả đời này, có thể gặp được mấy cái vì ta vượt lửa qua sông người, không mẹ ta. Chỉ là vị này thủ trưởng, các người muốn mang đi người là ta, mà không phải phùng hiển toàn bọn họ, không biết, có không mang một mình ta liền đủ, đem phùng hiển toàn cùng thanh nham hai người phong rớt. Lao gia tử sống cả đời, đặc biệt là này mấy năm trước, không biết chịu quá bao lớn khuất đủ. Nhưng là có thể kiên trì xuống dưới, đối với Trương Đông tới bắt hắn, thái độ của hắn cũng phóng thực hảo, hoặc là nói đem người tầm tư nghiền ngâm thực hảo, một tiếng thủ trưởng đem Trương Đông kêu trong lòng thoải mái cực kỳ. Hắn nhìn về phía phùng hiển toàn cùng phùng thanh nham, mặt trên ý tứ là bắt giữ lao nhân cùng một vị bác sĩ là đủ rồi, nhưng thật ra không lược thuật trọng điểm bắt giữ cái này tiểu nhân, hắn vây vây tay, nhiều nhất chỉ có thể thả tiểu nhân, nhưng là kêu láo lại không thành. Liên này, phùng hiển toàn đã xem như cao hứng, ít nhất có thể cho láo phùng ra lưu cái căn, so với hắn chính mình chạy đi còn vui mừng vài phần, hắn cười, kia thành, ta và các người đi, muốn cho ta như thế nào phối hợp đều thành, thả ta nhi tử. Phùng thanh nham tràn đầy không tình nguyện, ba, phùng hiển quyền lại đem nhà mình nhi tử cấp bỏ qua, hắn quay đầu lại xem an an, an an, ta đem đứa con trai ngu ngốc này, giao cho người, an an tâm tính hắn hiểu biết hơn nữa thanh nham đứa nhỏ này cũng nghe an an nói vì sao không giao cho lục diễn lục diễn người này tính tính lãnh đừng nhìn hắn này một năm lâu lâu hướng nhà tranh tới nhưng là hắn cùng lục diễn tổng cộng còn chưa nói quá mười câu nói một là phùng hiển toàn người này có chút thanh cao không yêu chủ động phản ứng người nhị là lục diễn người này ở bên ngoài nhưng còn không phải là cái buồn miệng hồ lô không thích nói chuyện cứ như vậy hai người tiếp xúc tự nhiên liền ít đi An An thật mạnh gật gật đầu, nàng nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, nhưng là cùng cố vệ phú lúc ấy bị công an mang đi khi, cố thư kia xấu xí sắc mặt, phùng thanh nham tắc đáng yêu không ít, còn có lang láo ra tử cùng phùng hiện quyền, bọn họ đều là biết nặng nhẹ, có chừng mực, hơn nữa vẫn là trọng tình nghĩa người. Cho dù là bị bắt đi, bọn họ cũng sẽ không loạn phản cắn người, ngược lại còn sẽ vì đối phương suy nghĩ. An An lần đầu tiên cảm thấy, Kỳ thật người cùng người ở chung, cho dù là không có huyết thống quan hệ, ở nào đó thời điểm, cũng muốn so có huyết thống quan hệ người càng tốt, bởi vì loại người này, tâm tính không phải không xấu, người đối bọn họ hảo một phân, bọn họ sẽ hồi báo thập phần. An An là, cố vệ cường là, lang láo gia tử, phùng hiện quyền, thậm chí phùng thanh nham cũng là. An An lắc lắc mặt, đề cao giọng, thanh nham ca, nghe lời. Phùng thanh nham không cam lòng. Hắn một trương hoa hoa mặt trâu ba tới rồi một khối, ủy khuất, an an, đừng cản ta. Ở đây mọi người, trong lòng đều minh bạch, chỉ có lang láo gia tử cùng Phùng Hiển toàn hai người rời đi, mới là tốt nhất phương án. An an trừng mắt nhìn Phùng Thanh Nham liếc mắt một cái, Phùng Thanh Nham lập tức không hẹ răng. Phùng Hiển toàn cười ha ha, đối. An an liền phải lấy ra tính tình tới, dốc hết sức hung đứa nhỏ này, bằng không không giải chi nhớ, nói xong, hắn thực thản nhiên vươn cánh tay làm chương đống đem xiềng xích cấp mang lên lang láo gia tử đồng dạng nhìn bọn họ hai người thong dong bộ dáng lục diễn biết chính mình ở nói như thế nào lao gia tử đều sẽ không ở làm chính mình nhúng tay chuyện này đây là thuộc về lao gia tử kiêu ngạo hắn không muốn phía dưới dùng van bối tới đổi chính mình an ổn lục diễn trầm mặc nhìn kia còng tay lại lần nữa khảo ở lao gia tử trên người như nhau mười năm trước ngày đó lao gia tu tren nguoi nhu nhau 10 nam bị lang gia bị mang đi thời điểm Hắn bức thiết hy vọng có thể lật đổ này hết thảy, 10 năm trước hắn vô năng vô lực, 10 năm sau hắn vẫn cứ bất lực. Lục diễn sở dĩ sẽ đi toàn quân, đó là bị 10 năm trước kia chàng kích thích, hắn chưa bao giờ có như vậy bức thiết quá hy vọng chính mình được đến quyền lợi, có thể bảo hạ muốn bảo hộ người. 10 năm sau, hắn làm được, có chức vị có quyền lợi, lại phát hiện, đã chịu chế ước địa phương càng ngày càng nhiều, ít nhất 10 năm trước, hắn có thể tùy hứng tùy hứng đến cùng tới những người đó làm một chuyện, cho dù là vỡ đầu chảy máu. Mười năm sau, hắn lại không thể tùy hứng, bởi vì hắn trên vai cái kia hơn trường, ý nghĩa hắn không phải một người, mà là đại biểu cho bộ đội, đại biểu cho quân bộ ở bên ngoài hình tượng. Nếu là hôm nay hắn cùng huyện trưởng người đối giang co, như vậy không cần buổi chiều, quân bộ cùng chính bộ chi gian mâu thuẫn tắc sẽ càng tịch liệt. An An ngẩng đầu, nhìn lục diễn, không biết vì cái gì hắn nói cái gì cũng chưa nói, Nàng lại từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm bi thương, tự trách cùng vô năng vô lực. Nàng rất muốn nói, này không trách ngươi, nhưng lại không cách nào mở miệng, là thời đại này đặc thù tính, làm nhiều người như vậy, đều ở cái này đại gông xiềng hạ dây rùa sinh tồn, ai có không phải ở kiên trì, chờ đợi, nàng minh bạch lịch sử hướng đi biết nếu không không được bao lâu, này hết thể hư chế độ đều sẽ bị hủy bỏ, nhưng là lại không thể nói, tại đây chế độ còn không có hủy bỏ trước kia. Như vậy liền đại biểu cho lang láo ra tử này nhóm người vẫn cứ là bị chịu hám hại đối tượng, lại không thể phản bác. Thành phần hai chữ sẽ áp người chết, sẽ huy diệt toàn ra, sẽ làm nhân tinh thần hỏng mất. Đây là cái này làm người hỏng mất thời đại. An An dơ tay bao trùm ở lục diễn cánh tay thượng, không tiếng động lắc lắc đầu, không trách người. Lục diễn cười khổ, hắn nhìn xuống tay biểu còn có cuối cùng 3 phút, nếu là bọn họ ở không tới. Lão gia tử hôm nay liền phải bị mang đi, kỳ thật có chút phương diện, Lục Diễn cùng An An thực giống nhau, hắn sao trước nay đều không phải khuất tùng với hiện thực người, mà Lục Diễn cuối cùng nhất chiêu hiển nhiên mang theo vài phần không xác định tính. Ở lão gia tử cùng Phùng Hiển toàn hai người mu bàn tay khảo thượng kia một khắc, hắn liền ở yên lặng tính toán. Năm bước, mười 10 bước, 100 bước, tới, Lục Diễn trong mắt đống nhiên phát ra ra mảnh liệt kinh hỉ, hắn hô to, từ từ Theo hắn nói âm vừa ra, cách đó không xa truyền đến một trận ẩm ẩm ẩm thanh âm. Là xe tiếng còi, phải biết rằng đầu năm nay tại đây chân núi cùng nhi hạ sẽ khai tiến vào một chiếc tiểu ô tô, quả thực là thiên phương dạ đàm, thực tế lại là này xe xác thật tới, còn đỉnh tới rồi nhà tranh trước mặt. Từ trên xe xuống dưới bốn người, nhìn đến lang láo ra tử cùng phùng hiển toàn trật vật bộ dáng, ở bọn họ trên tay còn mang theo còng tay, trong đó một vị tuổi trẻ điểm thanh niên sắc mặt biến đổi. Nhanh hơn tốc độ đi tới lang láo ra tử trước mặt, gầm lên, ai cho các người ngược đáy lao ra tử cùng phùng nguoc đai lao sĩ. Trương Đông trong lòng lột bột nẻ dự, từ này vài người ăn mặc tới xem, rõ ràng là người tới không có ý tốt, hắn mặt vô biểu tình, máy móc lặp lại, phần tử xấu cùng nhà tư bản cấu kết người ngoài, ta là phụng huyện trưởng mệnh lệnh đến mang bọn họ trở về hỏi chuyện. Ở này đó người trước mặt, Trương Đông tự nhiên mà vậy đem thẩm tra hai chữ biến thành hỏi chuyện. Đây là người cùng người khác nhau, ở hắn xem ra, an an bọn họ mấy cái không đáng để lo, nhưng là trước mặt vài người lại cho hắn mang đến không ít áp lực, hơn nữa hắn có loại trực giác, khả năng hôm nay người này mang không đi rồi. Quả nhiên, hắn nói âm vừa ra, tia thanh niên một cái tắt phiến tới rồi trường đóng trên mặt, không vẫn giữ lại làm gì tình cảm, cầu đồ vật, mở đôi mắt của ngươi nhìn xem, ta cầm trên tay chính là cái gì, hắn để ra tới hơi mỏng một chương giấy. Lại đại biểu cho Lang Vĩnh Linh cùng Phùng Hiển toàn hai người không có thành phần vấn đề, hoàn toàn sửa lại án xử sai. Không chỉ có như thế, còn bị khôi phục chức vị, đặc biệt là Lang Vĩnh Linh nguyên bản chính là thân phận tôn quý người, bởi vì đã chịu rất nhiều năm hám hại, hắn khôi phục chức vị sau, so trước kia vị trí càng là cao thượng không ít. Phùng Hiển toàn cũng là, hắn nguyên bản bất quá là tỉnh thành bệnh viện chủ nhiệm, nhưng là niệm ở hắn y thuật cao siêu, thả lại đã chịu nhiều năm như vậy vì khuất. Trực tiếp dứt tới rồi kinh đô y khoa đại học đường giáo thụ đi, hiện nhiên là cố kỵ phùng hiển toàn bị thương tay, vô pháp ở cầm lấy tới giao phâu thuật A. Nhưng là giống bọn họ người tài giỏi như thế cho dù là không cầm giao giải phâu, cũng có thể đi trường học dạy học và giáo du la khong cam dao giai hiện nhiên người sau tác dụng lớn hơn nữa, hắn đương bác sĩ chỉ là sức của một người, cứu nhân số hữu hạn nhưng hắn nếu là đường giáo thụ không biết có thể dạy ra nhiều ít học sinh tới ở từ này đó học sinh đi cứu trị người bệnh như vậy hiệu quả có thể thấy được một chút đến nỗi Phùng Thanh Nham hắn năm đó đại học không đọc xong đã bị một khối lưu đẩy tới rồi phía dưới hiện giờ hắn chỉ cần trở về đọc sách tốt nghiệp sau có thể trực tiếp lưu đến bệnh viện nhậm chức hơn nữa chức vị còn không thấp mặt trên đối bọn họ ba người đều là man coi trọng khai ra tới điều kiện cũng theo chân bọn họ tự thân là phi thường giản sát trương Đông bắt được này hơi mỏng một chương giấy lại cảm thấy có ngàn cân trọng hắn người này lớn nhất đặc điểm chính là thức thời bằng không sẽ không chạy vội tới vị trí này thượng hắn sắc mặt phức tạp hừ lạnh một tiếng bum ra chúng ta đi đến nỗi kia một cái tát xem như nhớ thượng một ngày nào đó hắn sẽ còn trở về chương đống người này liền giống như sú mương bên trong mai phục gián độc hắn biết chính mình nhược điểm cùng sở trường cũng có thể khuất có thể dối kia mắt hổ thanh niên sắc mặt tức khắc suy sụp đau to bữa lớn Hướng bên cạnh vừa đứng, vốn là sinh lưng hùn vai gấu, hắn xác mặt hung ác lên, ở an an xem ra, thậm chí so với kia cái phản bẫy tốt quá hóa lốt. Nàng không cấm run run hạ, nếu là lần trước ở trong núi mặt gặp được chính là người này, nàng xác định vững chắc trốn không thoát, đơn giản là người này rỗi tay thật tốt quá à. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, liền hắn mới vừa cố ý chạm cái kia vị trí, đem mặt sau mấy cái chạy trốn phương hướng đều cấp tỏa định gắt đao. Tại đây nhân thân thượng, An An thậm chí thấy được trước kia giáo luyện giống nhau. Mắt hổ thanh niên một phen méo phía trước phụ trách giúp đỡ lang láo ra tử tiểu đầu trọc, chỉ nghe thấy trong không khí rắc một tiếng, hiển nhiên là cái kia tiểu đầu trọc tay bẻ gãy, đương trường kia cổ tay liền buông xuống xuống dưới. Liên này hắn còn không có ngôi giận, đem phùng hiển toàn bên cạnh người kia lại ngoan tấu một đốn, lúc này mới thoáng ra một hơi, chỉ vào trương đống, quắt lệnh một tiếng, người đi. Như thế nào cấp lao ra tử mang lên quòng tay, như thế nào cho hắn ở hủy bỏ, cũng liền nói ba tiếng thực xin lỗi. Bằng không, hắn dơ lên nắm tay, người này sinh cao lớn uy mánh, đừng nói, doa người thời điểm thực sự có như vậy vài phần khí thế. Dù sao An An là bị người này cấp hụ chứ, nàng theo bản nàng rụt rụt bả vai, lục diễn có chút buồn cười, chỉ vào cố vệ cường, đi người ba bên kia, miễn cho một hồi thương đến người, đây là lời nói thật. Này đầu mánh hổ phát điên tới, hắn đều sợ, người bình thường thật đúng là ngăn không được này đầu đánh lao hổ. Dung đại lao hổ ba chữ tới hình dung mắt hổ thanh niên là một chút cũng chưa sai rồi, này thanh niên kêu đỗ tử hổ là lục diễn ở lang gia trụ kia một đoạn thời gian nhận thức vinh đệ, người này tính tình táo bạo, thủ đoạn cũng hung tàn, là một đầu danh xứng với thực đại lao hổ. Tình thế bức người, trương đống không thể không túi đầu, hắn túi đầu cắn răng, gàn từng chữ một, thực xin lỗi liên tiếp ba lần đỗ tử hổ nghe cười ha ha hắn miệt thị cút đi trường đống nắm tay niết rắc rung động lãnh một đám người rời đi nhà tranh thấy mọi người còn đang xem náo nhiệt đỗ tử hổ giơ giơ lên nắm tay như thế nào các ngươi cũng tưởng nếm thử hạ nắm tay tư vị nói chính là ngươi chừng cái gì chừng hắn một quyền nện ở cố vệ phú trên đầu cố vệ phú đương trường ngất đi bị chung quanh xem náo nhiệt người đầu cấp mang đi người ngoài đều tan đi Đỗ tử hổ phân phó thủ hạ đem lang lao gia tử bọn họ đỡ, chính mình tắc đi tới lục diễn bên cạnh, vô vô hắn bả vai, lục diễn à. Người nói ngươi, lúc trước không cho ngươi tỏng quân ngươi không nghe, cái này đem chính mình cấp bộ đi vào đi, đỗ tử hổ là kinh kinh thành đỗ ra người, nổi danh quân gia, có thể nói, hắn lao gia tử là ban đầu đi theo tranh đấu giành thiên hạ kia một đám. Nhưng là cố tình người này không đi tầm thường lộ, hắn ra ra, hắn ba. Thậm chí hắn thúc thúc bá bá đều là toàn quân, chỉ có hắn, mặc kệ người trong nhà như thế nào uy hiếp, hắn đều là cố chấp, như thế nào không đều nguyện ý đi toàn quân. Nói thật, đỗ tử hổ thân thể tố chất thực hảo, ở hắn 15 tuổi thời điểm, đi bộ đội đều làm phiên một phiếu người. Cũng đúng là kêu một hồi tỉ thí, làm đỗ tử hổ hoàn toàn từ bên trong thoát ly ra tới, đi lên kinh thương chiêu số. Lúc trước lục diễn muốn đi toàn quân thời điểm. Đỗ tử hổ cũng coi như là tận tình khuyên bảo, nhưng là lục diễn không nghe. Nghe được tự cấp huynh đệ như vậy chào phúng chính mình, lục diễn cũng không khí, hán cười khổ, ngươi nếu là lại không tới, huynh đệ hôm nay liền phải công đạo đến nơi đây. Đỗ tử hổ cười nhạo một tiếng, xứng đáng, ai làm ngươi đi thời điểm không mang theo ta, lúc trước lục diễn là tự mình tiếp điều lệnh tới Thái Tùng huyện, là thật thật một chút khí cũng chưa cùng hán thông. Vẫn luôn tránh ở đỗ tử hổ phía sau một vị thanh lệ tiểu cô nương thấy nguy hiểm giải quyết về sau, nhanh nhẹn chạy ra tới, nhìn kia phương hướng là thẳng đến lục diễn, nũng nịu hô một tiếng, lục ca ca. Kia một tiếng nguyện chuyển du dương lục ca ca, nhưng đem an an cấp nghe nổi lên một thân nổi da gà, nàng dương mắt tìm giống thanh âm nơi phát ra, nhìn là một vị tuổi chừng hai mươi tả hữu thanh lệ thiếu nữ, an mặc một thân thuần trắng sắc áo khoác, xem nhưng thật ra nũng nịu, nay nũng nịu nữ sinh kêu đỗ hiểu thiến là đỗ tử hổ muội muội nghe nói lần này đỗ tử hổ muốn tới thái tùng huyện thấy lục diễn này đỗ hiểu thiến chính là dựa vào một khóc hai náo ba thắt cổ theo kịp lục diễn nghe thấy một tiếng lục ca, ca thời điểm lông mày nhíu chặt dương mắt giò hỏi ngươi như thế nào đem nàng cấp mang lại đây đỗ tử hổ nhún vai không tiếng động nàng muốn tới hắn vừa dứt lời đỗ hiểu thiến đã hai tay mở ra nhào lên tới Mắt thấy Lee Lục Diễn tam mẹ khoảng cách thời điểm, Lục Diễn đột nhiên bỏ qua một bên thân mình, quán tính cho phép, Đỗ Hiểu Thiến thiếu chút nữa bị ném tới trên mặt đất. Đỗ Hiểu Thiến hai mắt chừng mắt Lục Diễn, "Lục Kaka," ca ca, trong giọng nói mạt, làm nũng lớn hơn phẫn nộ. An An nhún vai, hướng bên cạnh đứng một chút, nguyên bản gần sát nàng Lục Diễn, tức khắc bị không ra tới, không biết có phải hay không An An nào giác, cảm thấy Lục Diễn giống như ai oán nhìn nàng một cái. Hắn nhìn về phía đỗ tử hổ, hổ tử, ngươi như thế nào mang đến, ở như thế nào mang về, đến nơi đỗ hiểu thiến, tắc hoàn hoàn toàn toàn bị lục diễn cấp bỏ qua. Bị bỏ qua đỗ hiểu thiến đột nhiên rầm rầm chân, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía đỗ tử hổ, đỗ tử hổ mắt hổ hơi chừng, được rồi, hiểu thiến, lúc ấy ngươi cầu làm ta mang ngươi lại đây xem một cái lục diễn, hiện tại cũng xem xong rồi, đỗ thúc ngươi đem hiểu thiến ở đưa đến ta nhà ngoại. Đỗ tử hổ nhà ngoại lạc đi theo tỉnh thành, ly thái tùng huyện nhưng thật ra không phải quá xa. Đỗ thúc là lần này đưa đỗ tử hổ tỉ mội hai người tới tài xế, nghe được đỗ tử hổ nói, hắn làm một cái thỉnh động tác, đỗ hiểu thiến mọi cách không tình nguyện, liếc mắt đưa tỉnh nhìn lục diễn, hy vọng lục diễn có thể hỗ trợ cầu tỉnh một chút, nhưng là từ đầu trí cuối, lục diễn cũng chưa cấp một kia ánh mắt, kia trong mắt hư hoán, làm an an cái này người ngoài, lơ đẳng đối thượng sau. Nàng lại nổi lên một thân nổi da gà Bị mạnh mẽ tắc lên xe tử đỗ hiểu thiến Rốt cuộc đi xa Đỗ tử hổ cùng lục diễn Hai người không coi ai ra gì nói chuyện An an cảm thấy quái quái Nàng có chút không kiên nhẫn Tiên tiến nhà ở Làm bác sĩ xem hạ làng ra ra cùng phùng thúc Hiện tại trọng điểm là ôn chuyện sao Không phải hào sao Là ở đây có vài cái thương hoạn đâu Đỗ tử hổ đôi mắt trường Cùng chung đồng giống nhau Tiểu nha đầu Ngươi như thế nào còn ở nơi này, người khác đều đi rồi. Lục diễn một cái tát hô qua đi, liên quan lang láo gia tử cũng mở miệng, hổ tử, không được vô lễ, đây là an an giúp ta không ít vội. Nói xong, lang láo gia tử lại giới thiệu hạ cố vệ cường. Đỗ tử hổ lúc này mới cọc lốc gại gai đầu, nguyên lai là ân nhân A. Nếu là lang thúc tân nhân, chính là ta láo hổ ân nhân, ân. Có thể sử dụng láo hổ hình dung chính mình người. Thật là có chút một lời khó nói hết. An An toàn bộ hành trình gì cười, nàng hỏi, các người có mang bác sĩ tới sao? Có thể cho ta ba cũng xem hạ sao, nàng ba ba phía trước thương cũng không nhẹ, hơn nữa có thể làm đỗ tử hổ mang đến bác sĩ, khẳng định muốn so huyện thành hảo A. Mấy người một khối vào nhà tranh bên trong, bác sĩ cũng là cái tuổi đại lao nhân họ Lý, mọi người đều hỏi hắn kêu Lý Lao, An An nhìn, phòng chừng cùng lang láo gia tử số tuổi không sai biệt lắm lao gia tử bị an trí ở trên giường đất hán tuổi tắc lớn nhất trước hết xem chính là hán lý lao gia tử ngồi ở giường đất duyên vạch trần lang láo gia tử ông quần cầm côn rửa sạch một phen nhắc mãi ông bạn già a chúng ta cuối cùng là hết khổ a lý lao cũng là đồng dạng lúc trước bị đánh thượng phần tử xấu danh hiệu bất quá hắn lại là năm trước sửa lại án xử sai so lang vĩnh linh buổi sáng một năm lang láo gia tử nhíu lại lông mày cười ha ha Cũng không phải là, ai có thể nghĩ đến đâu, còn sẽ có như vậy một ngày. Trâm trọng đề tài, làm phòng trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, đỗ tử hổ không tói quen, hắn cùng cái con nhím tinh xuong duoi đo tu ho khong thoi quen han cung cai con nhim giong nhau, không ngừng ở phòng trong quan sát, chép miệng, này nhà ở cũng quá kém. Một lần nhà tranh bị tuyết cấp áp sụp, dư lại một bên vẫn là lọt gió. Liên cái này địa phương, lang láo Gia tử bọn họ ở mau 10 năm. Lang láo Gia tử không để bụng vây vây tay, còn hành che mưa chắn gió liền thành, nói nữa, ta ở chỗ này quá sung sướng à, không có trước kia kia một đống tinh kế cùng con con vòng, chính là thân thể mệnh điểm, nhưng tinh thần thượng lại thư thái không ít. Phung Hiền Toàn cũng đi theo gật gật đầu. Từ Lý Lao ở bên cạnh giúp hắn rửa sạch đầu gối, bọn họ đều là quỷ gối pha lê cha tử thượng, này sẽ đầu gối còn có không ít nhỏ vụn pha lê cha tử muốn chẩm rãi lấy ra tới. Cuối cùng mới đến phiên cố vệ cường. Cố vệ cường thân thể nhưng thật ra không gì đại sự, bất qua phía trước bị hạ mê dược, cả người mềm như bông hơn nữa bị ấn ở thùng nước bên trong uống lên không ít thủy. Cũng may hắn thân thể đấy không tồi, trở về dưỡng một ngày liền thành. Thấy cố vệ cường không có việc gì, bọn họ ra tam liền cáo biệt mọi người, rời đi nhà tranh, tính toán về nhà. An an ra nhà tranh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngày, lúc này mới có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, cảm thán. ba. Còn sống thật tốt. Ấn, cố vệ cường một tay nắm một cái hài tử, ai nói không phải đâu. Nguyên tưởng rằng về đến nhà có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen, ai biết, cố ra bên kia còn có một hồi ác chiến, phía trước bị mang đi cố vệ phú trở lại cố ra sau, không bao lâu đã tỉnh, lại hoàn toàn điên rồi. Chỉ biết gặp người ngây ngô cười. Chu Ái Cúc cùng cố lao gia tử ở bên cạnh chăm sóc, vốn là một cuộn chỉ dối cố ra. Triệu Quế Phương lần này lại tới náo loạn một lần, nguyên lai là cố về phía trước bị thả trở về, hai người cẩn thận hồi tường hạ, bọn họ sở dĩ sẽ như vậy xúc động, hoàn toàn là phía trước có người ở bọn họ bên thai nói à. Nói lần này là cái cơ hội tốt, nếu là ở không nằm chắc trụ, sợ là rốt cuộc không cơ hội. Hai vợ chồng đem trong thôn mặt mỗi người thanh âm đều đổi thường nhớ một lần, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi người, đối thượng hào. Lời này thế nhưng là cố gia láo đại cố vệ quốc nói. Bởi vì lúc ấy cố vệ quốc cố ý để thấp thanh âm, bọn họ một chốc một lát không nghe ra tới, nhưng là này sau lại cân nhắc một phen, nguyên lai là thành nhân ra trên tay một cây đao. Đang xem đến thành nửa tàn phế cố về phía trước nằm ở trên giường, triệu quế phương nơi nào có thể nhẫn. Dẫn theo dịu, liền ở cố gia đại phòng trước cửa chửi bậy, cố vệ quốc, người cấp lao nương ra tới, nàng thần thái động tác. Cùng lần trước mang Cố vệ Phú ra tới thời điểm, giống nhau như lúc. Bất đồng với trốn tránh Vương đại anh, Triệu Quân Nhạn là bồi Cố vệ quốc một khối ra tới. Cố vệ quốc vẫn là thường lui tới kia phó hàm hậu thành thật bộ dáng, hắn vẻ mặt nếp nhăn liền ở một khối, cười ngây ngô, về phía trước ra, tìm ta gì sự? Triệu Quế Phương đi thẳng vào vấn đề, lúc trước Cố vệ Phú bị phê. Đấu thời điểm, có phải hay không ngươi ở trong đám người nói? Nếu là chúng ta lần này không bắt lấy lần này cơ hội, về sau liền ở cũng không cơ hội. Cố vệ quốc thân mình cương hạ, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, thản nhiên thừa nhận là Triệu Quế Phương lập tức hỏng mất, nàng giơ lên dịu liền phải phách qua đi, ta giết ngươi. Nếu không phải ngươi ở bên trong chân ngòi, nhà ta về phía trước như thế nào trở về cử báo cố vệ phú, lại như thế nào sẽ rơi vào một cái tàn phế hậu quả, này hết thể xét đến cùng bọn họ cũng có trách nhiệm. Nhưng là trước mặt cái này thoạt nhìn hàm hậu thành thật nam nhân, lại là rụ rô hết thể phát sinh đầu sỏ gây tội. Triệu quân nhạn không thể tin tưởng, quê phương, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, nhà nàng vệ quốc có bao nhiêu thành thật, nàng là nhất rõ ràng. Triệu quế phương tôi một ngụm, quân nhạn đôi ta nhận thức một hồi, cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, ngươi bên gối ngủ chính là một đầu lang, một đầu không gọi lang, loại này sẽ không tiêu nhân tải là tàn nhẫn nhất triệu quân nhạn thân mình lảo đảo vài bước hỏi vệ quốc thật là ngươi làm ở trong mắt nàng vệ quốc là tốt nhất trượng phu ở bình an trong mắt vệ quốc là tốt nhất ba ba hắn như thế nào sẽ làm ra loại này hồ đồ sự a cố vệ phú ở không tốt kia cũng là thân thân nhị đệ a bọn họ đại phòng không cần thiết đi mưu tính nhị phòng cố vệ phú làm hay không đội trưởng cùng bọn họ thật đúng là không quan hệ cố vệ quốc hàm hậu trên mặt mang theo một tia khổ sở Hắn gật gật đầu, từ triệu Quế Phương bị tìm tới muôn tới, lại đến chỉ ra và xác nhận, hắn đều là thản nhiên trạng thái. Không có chút nào trột dạ hoặc là hối hận. Chu Ái Cúc bất quá là vừa cấp cố vệ phú sát sau mặt, ra tới đổ nước, nghe xong lời nói sau, nàng cả người chấn động, chất vấn, lao đại, ngươi cùng lao nhị là thân thân huynh đệ. Hắn nơi nào đắc tội ngươi, làm ngươi như vậy tới dẫn Quế Phương hai vợ chồng tới phát lao nhị cắn, cố ra rốt cuộc là làm sao vậy? Này một đám nhưng đều là thân thân thủ tốt ca. Chu Ái Cúc không tin, cái kia nàng trong mắt nhất hàm hậu thành thật đại nhi tử, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này. Có thể nói, nếu là không Láo Đại câu nói kia, Láo Nhị liền sẽ không bị công an mang đi, về phía trước kia toàn gia cũng sẽ không thành như vậy. Hắn một câu, hại hai cái gia đình. Cố vệ quốc nhìn thẳng Chu Ái Cúc, không có chút nào trở dạ mẹ, lại để cho ta tới một lần, ta còn sẽ như vậy lựa chọn. Vì cái gì, chú ái cúc bưng chậu tay đều có chút không xong, thiếu chút nữa muốn ngã xuống đất. Bởi vì ta là cố gia trưởng tử, các người đau nhất lại là lão nhị, rõ ràng ta là trưởng tử, đội trưởng lại dừng ở lão nhị trên người, rõ ràng ta chân là có thể cứu trở về tới, không cần đương người què, chỉ là bởi vì lão nhị một câu, các người liền từ bỏ ta, bởi vì nhiều năm như vậy, ba cùng mẹ nó tâm đều là thiên, chẳng sợ ta cưới vợ. Các ngươi cũng chưa từng giúp quá ta nửa phần, đây là cố vệ quốc làm cố gia trưởng tử bi ai. Hắn chân đối ngoại nói là, ham chơi leo cây rớt xuống dưới. Thực tế phải không? Không phải. Là Lao nhị muốn ăn trứng chim, hắn đi lên đảo trứng chim, rơi xuống, nguyên bản là có thể đưa đi huyện thành cứu trị. Lao nhị một câu, là ca chính mình muốn ăn trứng chim, ta không cho hắn đi lên, nhưng là ca một hai phải đi lên. Này một câu. Làm lao nhân cùng lao thái thái khí sau một lúc lâu, cho rằng cố vệ quốc quá không bất lo, đầu năm nay, nơi nào có tiền đi cho hắn xem bệnh. Mà hắn đau ngủ không được thời điểm, ba mẹ lại bồi ở cách vách phòng bồi lao nhị. Chu ái cúc nghe được cố vệ quốc từng câu chất vấn, nàng tâm đều ở khắp huyết ta. Lao đại! Ngươi là đại, chúng ta làm ngươi nhường phía dưới tiểu nhân. Thế nhưng có lớn như vậy oán hận, ngươi như thế nào không nói sớm à? Nói có lẽ liền không phải là như vậy. Cố vệ quốc hàng năm lao động trên mặt tràn đầy nếp nhăn, mang theo lạnh léo, mẹ, ngài cảm thấy ta nói hưu dụng sao? Triệu quân nhạn đau lòng nam nhân nhà mình, đau lòng không được, nàng gắt gao nắm cố vệ quốc tay, vệ quốc, ta bồi ngươi, chúng ta người một nhà ở một khối, cho dù là khổ nhật tử, ta cũng không để bụng, nhưng là ngươi lần này là thật sự làm sai, ngươi đi. Cùng Quế Phương xin lỗi. mau. Việc nào ra việc đó, điểm này triệu quân nhạn xem rất rõ ràng, cố gia ơn đoán là bên trong người sự tình, lại đem triệu quế phương hai vợ chồng liên lụy tiến bào, xác thật là vệ quốc không đúng. Cố vệ quốc từ trước đến nay nghe triệu quân nhạn nói, đối với triệu quế phương chính là không người chào, là ta không đúng. Liên lụy các ngươi hai vợ chồng, ngươi yên tâm, về phía trước chân chúng ta tới trị liệu, nếu là trị liệu không tốt, sau này ta cố vệ quốc chính là nhà các ngươi đưa ở. Các ngươi mà ta tới loại, các ngươi sân ta tới quét, các ngươi cẩu đản học phí, ta tới giao, đến nỗi tiền, hắn nếu là cần mẫn điểm, tổng sẽ không đói chết. Triệu Quế Phương sắc mặt thoáng đẹp một ít, nếu là nhà ta về phía trước chân, thật sự chỉ không hết, ta liền bắt người một đôi chân tới bồi. Tuy rằng cố vệ phú cũng thoát không được quan hệ, nhưng là cố vệ phú hiện giờ đã điên rồi. Nàng có thể tìm, cũng chỉ có cố vệ quốc. Cố vệ quốc trịnh trọng gật gật đầu. Ở phòng trong đợi nửa ngày, không chờ đến chú ái cúc tiến vào cố lao ra tử tử trong phòng ra tới, hắn sao khởi chính mình quải trượng liền hướng cố vệ quốc trên người tiếp đón, kia đánh chính là thật kêu một cái dùng sức ca. Từng tiếng, làm an an sau khi nghe được, đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Cố vệ quốc không rên một tiếng, chờ lao ra tử đánh xong sau, hắn nhất châm kiến huyết, ba, người đánh đi. Nếu là đem ta đánh chết tốt nhất. Sau này ngươi cùng mẹ hai người liền thủ láo nhị sinh hoạt. Những lời này tiềm thức là, không ai sẽ cho bọn họ hai cái dưỡng láo. Láo nhị điên rồi, láo tam là tới cửa con rể, láo tứ đã bị hai vợ chồng già thương thấu tâm. Hiện giờ chỉ còn lại có hắn một cái, sẽ cho hai vợ chồng già dưỡng láo. Hắn câu này nói ra tới sau, cố láo ra tử kia dơ lên quả trượng, nửa ngày không bông đi, hắn xác mặt xanh trắng một mảnh, không thể không nhận rõ hiện thực. Bốn cái nhi tử bên trong, hiện giờ cũng chỉ dư lại trước mặt một cái nhi tử. Hơn nữa đứa con trai này, đối bọn họ vẫn là rất bất mãn. An An nhìn đến nơi này, nàng đột nhiên cảm thấy này toàn ra không thú vị cực kỳ. Này nơi nào là một cái ra à? Này hoàn toàn là một cái ổ sói. Nàng quay đầu lại, ba. Chúng ta buổi chiều chuyển nhà đi, cho dù là đi huyện thành thuê nhà cũng đúng. Cái này năm, nàng hoàn toàn không nghĩ ở cố ra thôn qua nàng chỉ nghĩ thoát đi nơi này, cố ra mỗi người đều sẽ làm nàng cảm thấy áp lực, cảm thấy ác tính khó chịu. cố vệ cường duỗi tay sờ sờ an an đầu, an ủi, hảo. phòng ở ta làm ngươi tam thuc hỗ trợ tìm, chúng ta tối nay liền dọn qua đi. hắn lánh một đôi nhi nữ, xem xong kia một hồi trò khôi hài, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, trực tiếp về tới tứ phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thế giới. an an có chút héo héo. Nhưng không nổi tinh thần, nàng thậm chí lâm vào nghiêm trọng tự mình hoài nghi, nàng ánh mắt thật sự có như vậy kém sao. Nàng cho rằng thực tốt quê phương thẩm cùng về phía trước thúc, lại là cử báo công an người kia. Nàng cho rằng rất thương yêu nàng lao thái thái, lại có thể ở mấu chốt nhất thời khác, đứng ở nàng đối phương. Ngay cả nàng vẫn luôn thực kính yêu đại phòng toàn gia, hàm hậu thành thật cố vệ quốc, sắc thật này phát sinh nhất nhất thiết, nàng mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, lần đầu tiên cảm thấy. Đi tới thời đại này, nàng có chút không hợp nhau. An An cảm thấy chính mình càng ngày càng gầy, mỹ mắt đều không mở ra được, hoàn toàn đã ngủ. Nay một ngủ, đem Cố Vệ Cường cùng Đông Đông hai người nhưng dọa thẳng a. Cố Vệ Cường ôm An An liều mạng hướng huyện thành chạy, vẫn là Cố Hoa Tử hơi chút có một tia lý trí, mượn đại đội thượng máy kéo, suốt đêm mang theo Cố Vệ Cường ra tam hướng bệnh viện đưa, đối. Liên Đông Đông cũng chưa rơi xuống. Nếu là trước đây, Cố vệ cường còn sẽ đem đông đông ném cho lao thái thái chăm sóc, nhưng là này vừa ra lại vừa ra sự tình, làm hắn đôi cách vách kia một phòng người đều có cảnh giác, hắn thậm chí sẽ hoài nghi, nếu là đem đông đông ném cho lao thái thái, có thể hay không bị lao thái thái bọn họ vì mổ một cái ích lợi cấp bán đi. Hai tử, vẫn là mang ở chính mình bên người mới là an toàn nhất. Bọn họ từ cố ra thôn xuất phát thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Nơi nơi đều là tối lửa tắt đèn, cố gia thôn ly huyện thành cũng rất có đoạn khoảng cách. Cố hoa tử đem máy kéo khai ra xe vận tải lớn tốc độ, này không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi bệnh viện cũng là 10 giờ. Này xe bệnh viện người sớm đều tan tầm, nhưng lại an an cái loại này hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ tráng bệnh bộ dáng, thật sự dọa mọi người. Cố vệ cường hoảng loạn đi tìm chủ trị ý sư, suốt đêm đem nhân ra từ phòng trong hô lại đây, tiếp theo chính là một loạt kiểm tra. Tử kiểm tra kết quả tới xem, an an căn bản không bệnh, nhưng là nàng lại không có bất luận cái gì cầu sinh ý thức, hơn nữa thân thể cũng càng thêm suy yếu lên. Cố vệ cường một đại nam nhân, cấp mồ hôi đầy đầu, đối với cố hoa tử phân phó, hoa tử, người ở chỗ này nhìn. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, hắn muốn đi tìm ban ngày lý láo, nếu này đàn lang băng cha không ra an an bệnh tình. Như vậy liền tìm càng tốt bác sĩ tới xem, hắn không tin. Hắn cố vệ cường như vậy ưu tú nữ nhi, sẽ vứt bỏ cầu sinh ý thức. Đông đông nước mắt ăn mày loạn chuyển, vẫn luôn gắt gao bắt lấy ăn ăn tay, cả người không ngừng run, tỉ, tỉ. Ngươi tỉnh lại được không à? Đông đông nghe lời. Đông đông sẽ thực nghe lời. Ngươi không cho ta ăn đường, ta nhất định không ăn. Ăn cơm trước cũng sẽ đúng giờ rửa tay, ở nông thôn hải tử không nhiều như vậy cố kỵ, nhưng lại ăn ăn ở giáo đông đông này khối lại là thực nghiêm khắc. Ăn cơm trước cần thiết rửa tay, mỗi ngày ăn đường không thể vượt qua hai viên. Đông đông tuy rằng thực hiểu chuyện, tại đây phương diện, lại vẫn là sẽ cùng an an tranh thủ hạ. Cố hoa tử nhìn đến đông đông như vậy, trong lòng cũng khó chịu. Hắn đem an an bả vai bên cạnh góc chăn cấp dịch dịch, an an a. Người mau tỉnh lại a. Bằng không này một già một trẻ sẽ điên, đây là lời nói thật a. An an liền tương đương với cố vệ cường cùng đông đông mệnh a. An An cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, chỉ là nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say, hoặc là nói lâm vào cảnh trong mơ bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Cố vệ cường không biết ở nơi nào tìm được Lý Lao, hắn cong Lý Lao một đường chạy như điên, dày đều chạy mất một con, nhưng là hắn lại một chút không biết. Lý Lao bị cố vệ cường cong chạy, lông mày run lên run lên, hắn hung hăng một cái tắt trụp đi xuống, tiểu cô A. Người chạy chậm một chút A. Cũng mất công lang láo gia tử cùng phùng hiển toàn bọn họ cũng ở huyện thành bệnh viện ở. Cố vệ cường chuẩn bị ra cửa về cố gia thôn tìm lý lao thời điểm, lại không thành tường, láo gia tử ra cua ve co ra thon tim ly lao thoi điem lai khong thanh tuong lao gia tu dan theo hộp cơm từ bên ngoài tiến vào, này không vừa mới vừa khéo thực sao. Cố vệ cường đem hộp cơm một tiếp, con lao nhân liền chạy. Cũng mất công lang láo gia tử ở lý bột nở trước nhắc mãi không ít lần, nói là cố vệ cường cùng nhà bọn họ an an tại như vậy nhiều năm, giúp bọn họ không ít vội à. Lý Lao đối cô vệ cường ấn tượng không tồi, lúc này mới tử hắn cõng. Một đường tới rồi phong bệnh, cô vệ cường đem Lý Lao thả xuống dưới, cấp bách, ngài mau giúp ta xem ta khuê nữ, hắn thật thật là mau cấp khóc ca. Một đại nam nhân, mồ hôi đầy đầu hốc mắt bên trong mang theo ước ác, từ bác sĩ nói cha không ra an an nguyên nhân bệnh thời điểm, cô vệ cường liền cảm thấy thế giới đều sụp đổ á. Hắn hiện giờ liền dư lại này một đôi nhi nữ. Nếu là này một đôi nhi nữ đã xảy ra chuyện, hắn nhưng như thế nào sống sót a Nay liên giống vậy một người tinh thần động lực, mặc kệ An An vẫn là đông đông đều là cố vệ cường tinh thần cây trụ, bọn họ bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, kia đều là muốn cố vệ cường mệnh à. Biết, biết, đòi mạng đâu, lý lao dâu nhất chịu nhất chịu, đáp thượng An An mạch đập, hắn gắt gao nhíu lại lông mày, này mạch đập thật là hắn làm nghề y, y vài thập niên chưa từng nghe thấy, khi nhảy khi đỉnh. Nếu không phải hắn biết trước mặt nha đầu còn ở tồn tại, hắn thậm chí đều phải tưởng cái gần chết lao nhân mạch đầu. Lý lao đứng dậy, giơ tay phiên phiên an an mỉ mắt, lại nhìn hạ bờ lưới, hắn trầm ngâm, này thật đúng là việc lạ. Cố vệ cường một lòng đều nhắc tới cổ họng, đôi tay bắt lấy giường bệnh lan can, vội vàng, ngài nói à. Thúc giục thúc giục thúc giục, liền biết thúc giục, nếu là đều giống ngươi như vậy, lao nhân muốn nôn đã chết, ta lại chưa nói cứu không được. Ngươi một bộ muốn chết bộ dáng cho ai xem đâu, Lý Lao khí dâu thẳng run, nhất không thể gặp loại này muốn mệnh thân nhân. Nghe được lời này, cố vệ cường nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, như thế nào cứu. Lý Lao cố ý quả nhiên một cái cái giá, ma hạ cố vệ cường tinh tình, cho ta lấy giấy bút tới, ta viết cái phương thuốc, ngươi chiếu cái này phương thuốc đi bắt dược, cấp an an uống xong đi. Cố vệ cường tùy thân mang có bút. Trực tiếp đem bệnh viện cấp An An kiểm tra bệnh lịch đơn cấp phiên lại đây, đưa qua, ngài viết bên này. Lý Lao Tam Hai Hạ liền đem phương thuốc viết hảo, đưa cho cố vệ cường. Hôm nay trước rửa theo cái này dược tới uống, ngày mai sớm ta ở tới một chuyến, xem tình huống. Cố vệ cường giản quả thực cả người đều có người tâm phúc ca. Hắn nhanh nhẹn tiếp nhận phương thuốc, còn không quên dặn dò, hoa tử, đông đông các người ở chỗ này nhìn An An, ta đi bắt dược thực mau trở về tới. Đông đông thật mạnh gật gật đầu. Cố hoa tử tắt một đôi mắt đều dính ở lý lao thân thượng, cao nhân A. Thật là cao nhân. Liên an an kia mạch đập, hắn sờ soạn nửa ngày, nhưng gì cũng chưa lấy ra tới, quá giỏ người, hắn cũng không dám khai căn tử. Nhưng là nhìn trước mặt lão nhân lại hạ bút thành văn, hắn lưới mặt, lao ra tử, ngay còn thu đồ đệ sao. Lý lao liếc xéo cố hoa tử liếc mắt một cái, có bốn mươi đi. Cố hoa tử mặt một suy sụp, thẳng bãi đầu, không có không có. Ta mới ba mươi năm đâu. Ly bốn mươi còn có đã nhiều năm đâu. Bất quá tướng bạo nhìn láo mà thôi. Ngươi gặp qua cái nào người thu đồ đệ thu cái mấy chục tuổi người. Húng chi, ngươi này thiên phú ta cũng chứng mắt, đây là thật đánh thật nói. Lào ra tử tuy rằng lời nói không dễ nghe, nhưng là lại là cái kia lý. Không ai nguyện ý thu cái mấy chục tuổi đại nam đau ly bon muoi con co đa nhieu nam đau bat qua tuong mao mọi cai may chuc tuoi nguoi huong chi nguoi nay thien phu ta cung chung mat đay la that đanh that noi lao gia tu tuy rang loi noi nói tuệ can. Linh căn kia phổ biến là chỉ bọn nhỏ. Cố hoa tử khen khởi chính mình tới hảo không nhu nhược, đường giới. Ngài xem A. Ta tuổi tuy rằng đại điểm, nhưng là nghe lời A. Ngài vừa nói, ta khẳng định chiếu làm, hơn nữa có thể chịu khổ nhọc, còn có thể hiếu thuận ngài, nếu là cái nào dám khi dễ ngài, trước hỏi đến ta nắm tay có đáp ứng hay không. Lý lao nhìn cố hoa tử, trầm ngâm một lát, ta trước mắt không tính toán thu đồ đệ nhưng là sẽ ở Thái Tùng huyện một đoạn thời gian, người nếu là có rảnh, có thể lại đây đánh với ta đánh tay nhỏ. Cho dù là trợ thủ này học được đồ vật, cũng đủ cố hoa tử dùng, hắn vốn dĩ chính là thay đổi giữa trường thầy lang, cùng Lý Lao loại này nhiều thế hệ làm nghề y địa người rõ ràng kém không ít, có thể đi theo Lý Lao thân biên một đoạn thời gian, cũng coi như là hắn phúc khí. Hắn lập tức cung cung kính kính, chuyện vừa chuyển, Lao sư A. Ngài xem an an này gì hồi mới có thể tỉnh lại à, an an nếu là không tỉnh, nhưng không phải cấp chết một phiếu người à. Đông đông nguyên bản lại cấp tỷ tỷ sắt tay, nghe được lời này, lỗ thai lập tức dựng lên, kêu kêu một cái tinh thần, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm lý lão. Lý lão bị này hai người nhìn chầm chầm, không được tự nhiên vầy vây tay, kia muốn xem nàng có nguyện ý hay không đã tỉnh, đây là lời nói thật, hắn khai dược chỉ có thể dưỡng thần bổ thân lại không đạt được dược đến liền tình loại tình trạng này, dựa theo hắn cảm giác, vẫn là đứa nhỏ này chính mình không muốn tỉnh lại. Cố hoa tử trong lòng lột bột một chút, ngài là nói là an an không muốn tỉnh lại. Lý lao gật gật đầu, nhìn hạ trên tường đồng hồ, này sẽ đều 10 giờ nhiều, ta trở về nghỉ ngơi, nếu là có việc trực tiếp đi tầng cao nhất phòng bệnh tìm ta, tầng cao nhất là cán bộ cao cấp phòng bệnh, lần này lang láo ra tử cùng phùng hiển toàn hai người đều thương không rõ này cũng liền trì hoãn hồi kinh lộ. Đơn giản trước trụ một đoạn thời gian, đem thân thể dưỡng hảo lại trở về, nói nữa, nhiều năm như vậy đều đợi cũng không kém mấy ngày nay. Đây là lời nói thật, lang láo ra tử thân thể sắc thật không tốt, đặc biệt là nhiều năm như vậy khốn khổ sinh hoạt điều kiện, làm hắn thân thể càng là dậu đổ bìm leo, nếu là như vậy trở lại kinh thành cũng hồi đến đi, nhưng là liền sợ này dọc theo đường đi qua sốc này. Bọn họ vài người liền thương lượng, đơn giản muốn ăn Tết, liền lưu tại Thái Tùng huyện đem qua tuổi, thân thể dưỡng hảo ở trở lại kinh thành. Nơi nào nghĩ đến, sẽ gặp được cố vệ cường toàn gia. Hơn nữa nhìn ngày hôm qua còn sinh long hoặc hổ tiểu nha đầu, hôm nay liền suy yếu thành như vậy, cũng không biết đã chịu gì đà kích, liền tỉnh lại cũng chưa. Lý Lao thật thật là làm nghề y cả đời Lao nhân, hắn nhìn thấy kỳ nàn tạp chứng càng là số không số thắng, giống an an loại này cũng không phải chưa thấy qua, bất quá đó là vài thập niên trước. Một cái lao nhân sợ liên lụy trong nhà hài tử, cứ như vậy đã ngủ, rõ ràng thân thể cơ năng còn ở, nhưng là cố tình vô luận như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, đó là lao nhân đã không có cầu sinh. Nhưng là an an đứa nhỏ này, mới bao lớn điểm, như thế nào sẽ có như vậy trầm trọng tâm tư.